t rất ư ơ n g hải đ á rõ ràng giang mộ tổ tiên là một cái tinh thần hệ cường giả am hiểu các loại thần thức tương quan thủ đoạn đáng tiếc giang mộ cũng không có phát hiện điểm này hoặc là nói năng lực của hắn không đủ để kích phát trong cung điện thần thức đại trận vâng không hắn liền có thể lấy thần thức đại trận đến công kích trương linh sơn cũng sẽ không rơi vào bị nam ngu một thanh trục chết kết cục trương đại nhân nơi này trận kỳ trận pháp đều rất không ta muốn ở chỗ này nghiên cứu một chút phùng chính phong thỉnh cầu nói trương linh sơn nói có thể vừa bận chỗ này thiên địa linh khí cũng cực kỳ nồng đậm vừa bận ta cũng tu luyện mấy ngày đa tạ đại nhân phùng chính phong biết đây là trương linh sơn cho hắn thời gian thế là không dám thất lễ lập tức nắm chặt thời gian bắt đầu nghiên cứu trận pháp mộ với nguyện vật gì khác ngươi trầm dai thu thập đi những này tinh thần hệ bảo vật ta muốn lấy hết trương linh sơn nói mộ h u y ế t nguyệt gật gật đầu ngươi yên tâm nhiều đồ vật ta cũng không tham nên ngươi đều là ngươi vậy thì tốt quá trương linh sơn không nói nhảm lập tức đem bao hàm thần châu ngưng thần đan tĩnh tâm liên hoa mũ các loại tinh thần hệ bảo vật phóng tới bên người theo lấy theo dùng những vật này tại tu luyện thời điểm có tỉ mỉ hiệu quả có thể để tu luyện làm ít câu to chỉ gặp trương linh sơn mang lên tĩnh tâm liên hoa mũ tay nâng bao hàm thần châu ăn vào ngưng thần đan thả ra sinh tử trung bao lại thân thể liền cấp tốc tiến vào trạng thái vô lậu vô hà công nhập môn khung mười điểm báo màu vàng t i m địa trương linh sơn trong lòng k h ẽ động chỉ một thoáng trong thân thể giống như mở ra một cái lỗ đen lỗ hồng bốn phương tám hướng thiên địa linh khí cũng bắt đầu điên cuồng hướng trong cơ thể hắn tràn vào mộ viễn n g u y ệ t cùng phùng chính phong trong lòng đều là giật mình nhịn không được quay đầu nhìn về phía trương linh sơn vị trí chỉ gặp cùng phong gào thét thiên địa linh khí giống như điên cuồng cuốn lên trận trận vòng xoáy vòi rồng đảo bên ngoài nước biển đang gầm thét trên mặt đất cỏ dại bị quét túi đầu từng cái giống như thần phục với trương linh sơn đồng dạng cái này phùng chính phong trận mắt hốc mộn nghẹn họp nhìn chân chối đây chính là trương đại nhân tu luyện công pháp không khỏi quá mức nịch thiên đi mà lại trương đại nhân thật còn không có tu luyện tới thông mạch cảnh định phong đúng vậy a mộ v i ế t n g u y ệ t trong mắt dị sắc liên t ụ nói không hổ là có thể bước vào chuyển công tháp tầng thứ chín nam nhân chỉ là thật đơn giản tu luyện liền có thể làm ra động t ĩ n h lớn như vậy dưới gầm trời này chắc chắn vang vọng trương linh sơn đại danh trương đại nhân vô địch phùng chính phong khen lớn một tiếng liền lại cấp tốc tiến vào nghiên cứu trận pháp trạng thái bên trong mình dạng này một nhân vật nhỏ ngay cả giang mộ đều sợ người bình thường nếu muốn đi theo trương đại nhân nhất định phải có vượt qua thường nhân bản lĩnh ma trận pháp chính là mình so với thường nhân mạnh một cái phương diện nhất định phải thừa cơ hội này nhanh tăng lên dù sao bên trong cung điện này trận pháp không phải tầm thường có thể n g ộ nhưng không thể cầu đối với mình trận pháp tăng lên có lợi thật lớn cũng không thể lãng phí thời cơ này ai nhìn thấy p h ù n g chính phong lại bận đội mộ h u y ễ n nguyệt cũng không cam chịu lạc hậu cũng c ấ p tốc bắt đầu thu thập cung điện không bông tha mỗi một nơi nhỏ l á n h với bên ngoài tất cả trương linh sơn hoàn toàn không biết hắn chỉ biết là bảng bên trong vô lậu vô hà công cái này một hộ thay đổi vô lậu vô hà công tiểu thành không một trăm điểm báo màu đỏ mà tu vi của mình cũng thuận lợi đi tới thông mạch cảnh trung kỳ đây chính là có cùng một công pháp chỗ tốt so luyện tạm cảnh đột phá dễ dàng hơn chỉ cần đầy đủ điểm năng lượng cùng đủ cường đại thể chất cùng thần thức liền có thể trực tiếp thêm điểm đột phá bất quá thiên địa linh khí giống như trở nên mỏng manh t r ư ơ n g linh sơn thu hồi sinh tử trung đứng dậy cẩn thận cảm giác một chút không tệ xác thực trở nên mỏng manh xem ra nơi này thông qua cung điện thu thập áp s u ấ nhiều năm như vậy thiên địa linh khí đều bị tự mình một người tiêu hao sạch sẽ như vậy cũng là thời điểm rời đi nơi rách nát này phùng tiên sinh trận pháp nghiên cứu như thế nào trương linh s ơ n hỏi phùng chính phong mặt lộ vẻ hổ thẹn nói trương đại nhân thuộc hạng u dốt chỉ tìm hiểu không đến một phần sáu cái k h á c còn n h ấ t khiếu bất thông đã như vậy liền thế đem cái cung điện này dọn đi chờ trở, trở lại ta trưởng chủ ý điện sẽ chậm chậm nghiên cứu như thế nào cái này phùng chính phong bị trương linh sơn cái này ý nghĩ hao huyền ý nghĩ kinh đến nghĩ nghĩ nói thuộc hạ mặc dù nắm giữ một môn na di chấp pháp nhưng là coi như có thể na di như thế lớn cung điện cũng không có như thế lớn túi chứa vật à. không sao chỉ cần ngươi có thể na di ta liền có thể đem hắn nhận lấy trương linh sơn thản nhiên nói phùng chính phong vừa mừng vừa sợ không nghĩ tới trương đại nhân còn có như thế lớn túi chữ vật quả nhiên bất p h ẳ m xem ra trương đại nhân phía sau còn có đại bối cảnh hẳn là cũng giống như mình đều xuất thân ẩn thế môn phái chính là ẩn thế môn phái phái ra thí luyện tuyệt thế thiên tài phùng chính phong trong lòng nhịn không được thầm nghĩ tương lai nếu có cơ hội có thể mời trương đại nhân sư môn giúp mình mở ra bọn hắn cả nguyên n môn di chỉ như thế mình cũng liền có khả năng đạt được sư môn truyền thừa tiến hơn một bước chỉ là vậy cũng là nói sau dưới mắt vẫn là phải trước hết nghĩ biện pháp na di này cung điện các ngươi trước vội vàng ta đi ra ngoài một chuyến trương linh sơn bước xuống một câu liền tới đến bên bờ chui vào trong nước trước đó cùng nam ngu ở trong nước tranh phong thời điểm hắn phát hiện cái này trong nước biển có không ít đồ tốt bất quá khi đó chưa kịp ngắt lấy giờ phút này đã còn có thời gian liền thế không muốn lãng phí có thể ngắt lấy nhiều ít đồ tốt liền ngắt lấy bao nhiêu xem trước một chút hải đảo này dưới đáy có cái gì tốt đồ vật nam hải s í c h t r i ề u vừa lúc ở nơi này hình thành một vòng mà không tiếp tục ra bên ngoài l à n tràn có thể thấy được hải đảo này bên trong còn có bí mật trương linh sơn nghĩ như vậy lập tức dọc theo hải đảo hướng xuống chỉ gặp dưới hải đ ả o này mặt là một cây mọc ra các loại g i ữ t ậ n thạch bao cây của đá hắn tiện tay gõ mở một cái thạch bao một cái mọc đầy màu đỏ gai nhọn quả cầu liền từ giữa b ậ t đi ra hải đảm trúc ủy trương linh sơn vừa mừng vừa sợ ai có thể nghĩ tới loại bảo vật này thế mà lân cận ở trước mắt phó trách nam ngu cùng chiếm đoạt giang thiếu nguyên thân thể giang mộ đều sẽ tìm tới nơi này không phải là bởi vì bọn hắn cảm giác không đúng vừa v ậ n là bởi vì cảm giác của bọn hắn quá đúng chỉ là hai người đều bị trên hải đạo cung điện hấp dẫn ánh mắt căn bản không có nghĩ tới hải đảm trúc ủy sinh trưởng tại đáy bi hai người kỳ thật hẳn là nghi đến chỉ cần cho bọn hắn thời gian để bọn hắn tỉnh táo suy nghĩ bọn hắn nhất định có thể nghi đến nhưng là nam ngu vừa tiến vào cung điện liền bị tịch chính long c h ó i buộc làm chó giang ngộ thì ngay cả cung điện đều không có ngộ nóng liền chết về sau nam ngu lại bị trương linh sơn truy sát vội vã chạy trốn càng không có tâm tư trở về nơi này thế là tất cả đều tiện nghi trương linh sơn kỳ thật những n à y thạch bao cực kỳ cứng rắn muốn đập nát cũng không dễ dàng như vậy coi như nam ngu cùng giang n ộ nhìn thấy cũng không nhất định có thể có được trương linh sơn trong lòng thầm nghĩ hắn có thể tùy tiện võ mở thứ nhất là vừa mới đem vô lậu vô hà công tăng lên tới cảnh giới tiểu thành thuận thế lại đột phá đến thông mạch cảnh trung kỳ thứ hai mình có được vạn tượng vẫn thiết áo giáp dạng này có thể thiên biến vạn hóa thần binh lợi khí m vợ nhờ n vật này cùng mình bản thân cường đại khí huyết lực lượng lúc này mới có thể vừa đúng tiện tay gõ mở một cái thạch bao nếu không phải như thế mình cũng chắc chắn bỏ lỡ bảo vật đã giờ phút này trương linh sơn dùng ánh mắt tùy tiện điểm một cái liền phát hiện căn này giữ t ậ n trên trụ đá thạch bao không ít hơn bốn mươi nếu như tiếp tục hướng xuống đoán chừng còn có càng nhiều phát tài nhiều như vậy hải đạm trúc ủy trương u y ệ t thể đối đem mình đàn có mình phụ mở a đến một cái không một thể t cái ở mở mở n tượng nổi tình trạng. Nói không chừng, mình cái thứ nhất chân chính hoàn chỉnh mở ra phụ tàng, không phải sớm nhất đàn Phanh! Phanh g thứ t ưu ư cái phải phụ phụ, phụ. phanh! ra ra r sớm mà là phang. Phang phang. linh sơn trong lòng kích động lập tức ngựa không dừng bó dọc theo cột đá một cái thạch bao một cái thạch bao gõ mà theo xâm nhập đáy biển nhận áp lực càng lúc càng lớn trương linh sơn cảm giác buồng t i m của mình đều hứng chịu tới đẻ ép phát ra bịch một tiếng nổ vang vất quá n h ư n g trương linh sơn vui mừng chính là trái tim cũng không có vì vậy mà nổ tung ngược lại là trái tim bên trong chân tàng kia một viên huyết hồng sắc tinh thể cho nổ tung mà nổ tung về sau tinh thể m ả n h mỡ thì toàn bộ đều rót vào trái tim bên trong trở thành trái tim một bộ phận lúc này trương linh sơn cũng cảm giác trái tim của mình nội bộ tựa hồ cũng tự thành một cái không gian theo trái tim mỗi một cái đè ép hắn cũng cảm giác được thân thể của mình trở nên càng ngày càng nhẹ doanh tại đáy biển hành động cũng biến thành càng ngày càng tự nhiên đây chính là mở ra tâm phủ lực lượng trương linh sơn vui mừng quá đỗi không nghĩ tới tại đáy biển trọng áp phía dưới còn có thể có dạng này thu mạch ngoài ý mướn kia viết hồng sắc tinh thạch là hắn tại trương gia vấn tâm bi tam nhãn linh hầu trên thân đạt được tại mình trái tim bên trong đều ngây người hồi lâu chính mình cũng không cách nào đem nó hoàn toàn luyện hóa kết quả hôm nay cứ như vậy nhẹ nhàng linh hoạt luyện hóa nam hải quả nhiên là c h ỗ t ố t cũng không biết nam hải phía bên kia là cái gì nếu đem đến thực lực đầy đủ mà lại cũng không có cái gì nỗi lo về sau mình nhất định phải đi nam hải phía bên kia sông vào một lần nói không chừng nơi đó còn có càng nhiều để cho người ta ngạc nhiên bảo vật một viên cuối cùng hải đảm chúc ủy trương linh sơn đập nát cuối cùng một khối t h h bao trong tay bây giờ đã có một trăm hai mươi mai hải đảm trúc ủy nhiều như vậy hải đảm trúc ủy dù là mình không cần chỉ là xuất ra đi bán đều có thể trong nháy mắt nhường hắn thành đại vũ vương triều thủ phủ dù sao đây chính là có thể để cho thông mạch cảnh đ ỉ n h phong mở ra đan phủ bảo vật có bảo vệ này lo gì vào không được thiên bảng mười vị trí đầu dù là chính là thiên bảng mười vị trí đầu cũng muốn dựa vào bảo vệ này tiến thêm một bước s o như n a m u liền muốn dùng hải đảm trúc ủy mở rộng đan phủ về phần lê bất phạm các cái khác người nếu như không có mở ra đan phủ liền có thể mượn nhờ vật này mở ra đan phủ nếu như mở ra đan phủ tia tất nhiên giống như nang ngu muốn mượn nhờ vật này mở rộng đan phủ nói tóm lại vật này chính là nhường thiên hạ cường giả đều chạy theo như vị đỉnh tiên bảo vật chỉ cần trương linh sơn giám bán hắn trong nháy mắt liền sẽ trở thành mục tiêu công kích sau đó chết không có chỗ trôn đừng nói thực lực của hắn bây giờ còn chưa nhất định có thể chấn áp t i ê n bảng m ư ờ i vị trí đầu dù là hắn thật có thể làm được hắn cũng nhất định phải kiểm chế một chút k i ê m tốn một chút lại được xem ra nhiều như vậy hải đảm chúc ủy chỉ có thể để cho ta một người vụ trộm được dụ trương linh sơn đem một trăm hai mươi mai hải đảm trúc ủy chỉnh chỉnh tề tề bỏ vào một cái túi đựng đồ bên trong sau đó thu vào túi bao không gian trước mắt còn không biết thứ này làm sao sử dụng trở về sau gặp nam ngu nói bóng nói gió hỏi hắn hỏi một chút đúng rồi trương linh sơn linh cơ k h ẽ động đưa tay tại trên trụ đá từ dưới đi lên lau một vòng đem giữ tận thạch bao vết tích toàn bộ đều xóa đi không còn một mảnh như thế dù là chính là nam ngu hoài nghi mình đạt được hải đảm trúc ủy hắn trở về nơi này xem xét cũng xem xét không ra cái nguyên cớ chỉ... hắn tuyệt sẽ không đoán ra mình đã từng cầm tới qua một trăm hai mươi khoả hải đảm trúc ủy đây chính là c h ọ n b ẹ n một trăm hai mươi khoả nếu quả như thật lưu lại vết tích bị nam ngu nhìn thấy nam ngu tuyệt đối sẽ tức giận thổ huyết sau đó ra ngoài ghen ghét mà trắng trợn tên dương khi đó hắn trương linh sơn nhưng là không còn ngày tốt lành như qua quay đầu tiếp tục xem một chút c ủ a đá trương linh sơn cảm thấy không có gì chỗ sơ xuất về sau lúc này mới quay trở về tới trên hải đảo cái này hải đảo là lúc nào xuất hiện trước kia vì cái gì không có nhìn thấy trương linh sơn vừa mới lên bờ liền nghe đến nơi xa có người kinh hỉ kêu lên hắn nhìn lại chỉ thấy là một cái toàn thân màu đỏ nhìn m ư i phần phong cách cự hình thuyền cao cao buồn phía trên viết một chữ to minh trước kia không có nhìn thấy đại khái là bởi vì bị nam hải s í c h triều cản trở lại một thanh niên em v ă n g lên thản nhiên nói chúng ta lần này đến đây không phải là vì xử lý nam hải s í c h triều à, kết quả không thấy được nam hải s í c h triều ngược lại thấy được tòa hòn đảo này có thể thấy được nam hải s í c h triều ra ngoài nguyên nhân gì biến mất m a u nhìn nơi đó có người không phải là hòn đảo cư dân hỏi một chút hắn là chuyện gì xảy ra một thanh niên lập tức từ thuyền lớn bên trên nhảy xuống tới tốc độ kia nhanh chóng hai ba bước liền rơi xuống trương linh sơn trước mặt nói ngươi chính là tòa đ ả o này nguyên cư dân sao không tệ trương linh sơn kinh ngạc nhìn hắn một chút vừa khẩn trương nhìn chiếc thuyền kia một chút nói các ngươi là ai vì sao leo lên chúng ta hòn đảo muốn làm gì không cần sợ thanh niên an ủi một câu lộ ra một cái tự cho là nụ cười hiền hòa nói chúng ta là đại vũ vương triều cựu châu đại lục hải châu minh ra người chuyên tới để xử lý nam hải xích triều ngươi có hay không thấy qua nam hải xích triều nam hải xích triều trương linh sơn nghĩ, nghĩ nói chính là những cái kia vây quanh ở chúng ta hòn đảo một vòng đỏ không kéo mấy những cái kia kỳ quái đỏ tạo sao những vật kia hung cực kỳ không thể đục v à o thật nhiều người đều bị hắn t h ố n vệ ta xưa nay không dám đục hắn ngươi gặp qua nam hải s í c h triều quá tốt rồi vậy ngươi biết nam hải s í c h triều là thế nào biến mất sao ta đây cũng không biết ta chỉ biết là tới mấy lượt người thực lực đều rất mạnh trong đó có cả người cao gầy dài tiểu thụy láo giả đặc biệt lợi hại cơ hồ có khả năng hô phong hóa v ũ thân cao gầy cao tiểu thụy láo giả thanh niên trong lòng khé động lập tức lấy ra một tờ chân dùng nói có phải hay không người này đúng thế mà thật là hắn thanh niên trong miệng tự nói sau đó cấp tốc trở về trên thuyền nói nghe tia thổ dân lời nói chính là nam ngu lấy đi nam hải s í c h triều trên thuyền một cái váy đỏ nữ t ử im lặng nói minh tiểu phong ngươi cho rằng ta nghe không được hai người các ngươi nói chuyện sao người ta người kia rõ ràng nói cũng không biết xảy ra chuyện gì đến trong miệng ngươi liền trực tiếp nói là nam ngu lấy đi nam hải s í c h triều ừ không phải hắn còn có thể là ai lão nhân này ngoài miệng nói hắn đã thối vị nhuận chức không còn đảm nhiệm nam hải thương hội hội chủ nhưng nam hải thương hội tất cả nguyên do sự việc vẫn như cũ toàn bộ từ hắn trưởng khống mà lại người này g ã tâm bừng mừng k hắn g muốn an thậm n h chí còn nghĩ vượt qua nam hải đem nam hải thương hội lái đến biển kêu một bờ đi tóm lại chúng ta hải châu sớm muộn bởi vì hắn mà bị hoạn minh tiểu phong tức giận nói minh phượng nhi lắc đầu không cùng hắn tranh luận bởi vì không có ý nghĩa mà là thản như nói tia thổ dân chạy người này nhìn xem cũng không thành thật cũng không thể tin hết hắn nói đang nói nàng liền thấy minh tiểu phong lại bèo nhảy xuống thuyền đi đổi sát cái kia thổ dân mà đi người a minh phượng nhi đối với mình cái này đệ đệ thật sự là im lặng liền không thể ổn trọng một chút ta cái này kỳ quái ở trên đ ả o xuất hiện một người kỳ quái thật sự là đáng giá cảnh giác chuyện há có thể ngang như vậy x ô n g đụng thẳng thật là một cái ngốc đệ đệ thất tướng xem trọng đệ đệ ta chia ra sự t ì n h minh phượng nhi trầm giọng nói rõ một đường u ảnh bèo bay ra sau đó trốn vào hải đảo bên trong biến mất không thấy gì nữa tấu chương xong chương ba trăm ba mươi lăm cái gì gọi là tự tin a dương buồn xuất phát chương 335, cái gì gọi là tự tin a dương buồn xuất phát na z i trận pháp t ố t a trương linh sơn đi vào cửa cung điện liền hỏi phùng chính phong lập tức nói vậy thì bắt đầu na z i đi trương linh sơn ra lệnh một tiếng đem tay phải bỏ vào vách tường cung điện phía trên chỉ gặp phùng chính phong lập tức ném ra vài thanh t r t kỳ cấp tốc bấm nghiệm pháp q u y ế t sau đó một mụn máu tươi phun ra rơi xuống phía trên cung điện siêu thời gian trong n h á mắt cung điện liền bị dịch chuyển vào túi bao trong không gian vừa lúc này minh tiểu phong cũng chạy tới nhìn thấy màn này nhịn không được lên tiếng kinh hô đây là thủ đoạn là gì lớn như vậy cung điện làm sao biến mất trương linh sơn nói chỉ là một chút không có ý nghĩa thủ đoạn nhỏ thôi không đáng mỉm cười một cái chỉ là các hạ vì sao vụ trộm đi theo ta tới cần làm chuyện gì minh tiểu phong khoát tay nói sao có thể nói là vụ trộm theo tới đâu ta đây là chính đại quan minh căn bản không sợ các ngươi phát hiện thật sao vậy ngươi đi theo phía sau người kia là ai người kia cũng không thể nói là chính đại quan minh đi trương linh sơn thản nhiên nói minh tiểu phong nhìn lại nghi ngờ nói người nào ta làm sao không có gặp ngươi thật là có thể nói dỡn ừm là ta nói dỡn gặp lại trương linh sơn không cùng hắn tranh luận lập tức mang theo phùng chính phong cùng mộ huyễn n g u y ệ t liền hướng bên bờ đi đến nơi đó có một chiếc thuyền chính là phùng chính phong dùng ngọn đèn tre chở r a n g mộ viên h ồ n g cùng một chỗ tiến đến kia một chiếc chớ vội đi a minh t i ể u phong ở phía sau đuổi theo kêu lên ánh mắt thì rơi xuống dáng người t h ấ c tham mộ huyễn n g u y ệ t trên bóng lưng không rời mắt nổi con n g ư ờ i chỉ là trương linh sơn ba người căn bản không để ý tới n ả y vọt ở giữa liền rơi xuống trên thuyền cái này thuyền giống như đến tu b ộ m ộ phen Phung chính Phong Chính chút có mộ ặ t l v khổ sở n ó i h ắ n am hiểu t r ậ nguyệt pháp, h n n ư đối t bổ t h u ề h nói minh t k ra xuất thân hải châu ẩn thế môn phái bắc minh tông bắc minh tông chia làm hai đại gia tộc chính là bắc nhạc cùng minh ra cái này minh ra hẳn là thuộc về bắc minh tông minh ra bên ngoài chi nhánh xác thực rất lợi hại chí ít gia tộc này không e ngại nam hải thương hội dứt lời nàng liên đối với dưới thuyền chạy tới minh tiểu phong mỉm cười nói vị công tử này thuyền của chúng ta chỉ hư hại không cách nào vào biển có thể hay không nắm công tử phúc mang bọn ta đoạt đường có thể đương nhiên có thể cái này có cái gì không được đi ra ngoài bên ngoài mọi người hô vang hỗ trợ trên biển kiếm ăn càng phải giúp đỡ lẫn nhau minh tiểu phong vỗ bổ n ư ợ c nói tận lực muốn hiện ra một phen khí khái đáng tiếc niên kỷ của hắn có phần nhỏ nói cũng dở dở đường ngược lại một cười nhưng trương linh sơn cùng phùng chính phong đều là nhận qua nghiêm ngặt huấn luyện vô luận tốt bao nhiêu cười cũng sẽ không cười mộ huyết nguyệt ngược lại là n ở nụ cười xinh đẹp nhảy xuống thuyền tới đối minh tiểu phong hạ thấp người nói đa tạ công tử không biết công tử s ư n g hô như thế nào minh tiểu phong nói ta là đại vũ vương triều cựu châu đại lục hải châu minh ra người minh tiểu phong ngươi gọi ta gió nhỏ là được rồi không cần công tử công tử s ư n g hô được rồi gió nhỏ vậy chúng ta hiện tại liền lên t h u y ề n sao cái này minh tiểu phong đông nhiên do dự một chút nói còn phải nghe một chút tỉ tỉ của ta nói thế nào ngươi tạm trở h ạ một đi dứt lời hắn vội vã trở về nhà mình trên thuyền cùng đứng ở đầu thuyền váy đỏ n ữ tử cãi vã cũng không biết n h a o n h a o thứ gì nội dung chờ minh tiểu phong tới thời điểm rõ ràng có chút không cao hứng thế nào mộ viễn nguyệt lo lắng hỏi minh tiểu phong nói tỷ tỷ của ta nhất định phải nói các ngươi không rõ lai lịch không cho các ngươi lên thuyền trừ phi các ngươi có thể chứng minh lai lịch chứng minh lai lịch vậy nhưng thật sự là quá đơn giản mộ viễn nguyệt lập tức cười xuất ra một cái màu lam nhạt bảng hiệu chính là lê bất phạm bàn cho nàng trấn mang ở bài nói ngươi đem tấm bảng này cầm đi cho tỷ tỷ ngươi liền nói ta chính là c h ấ n ma ti c h ấ n ma sử mộ huyết nguyệt phía trên vị kiệt thì là đại danh đỉnh đỉnh c h ấ n ma ti trưởng chủ ý sử trương linh sơn chuyên tới để giải quyết nam hải xích triều thai họa bây giờ hoàn thành nhiệm vụ mượn các ngươi thuyền trở về địa điểm xuất phát nhìn minh ra tương trợ ngươi là c h ấ n ma ti c h ấ n ma sử minh tiểu phong lấy làm kinh hãi ta cũng nghĩ đi tham gia c h ấ n ma sử khảo hạch nhưng tỉ tỉ của ta nói nơi đó quá nguy hiểm không cho ta đi ai c h ấ n ma sử khảo hạch xác thực nguy hiểm gió nhỏ đệ, đệ ngoan như vậy vẫn là không nên dính vào đi vào vi diệu làm sao ngay cả ngươi cũng nói như vậy minh tiểu phong có chút khó chịu nhưng vẫn là cầm c h ấ n mang ở bài trở lại nhà mình trên thuyền tiếp lấy liền nghe đến váy đỏ nữ t ử thanh n m xa xa chuyển đến minh ra minh phượng nhi mời c h ấ n ma ti trường chủ ý sử trương linh sơn đại nhân lên thuyền một lần làm sao chỉ gọi ngươi không gọi ta mộ viễn n g u y ệ t có chút khó chịu nhà danh nói trương linh sơn không để ý đến trực tiếp thả người nhảy lên liền rơi xuống minh ra trên thuyền lớn chắp tay nói trương linh sơn gặp qua minh cô nương minh phượng nhi một bộ váy đỏ đón gió ma động tựa như nóng bỏng liên hỏa nàng tướng mạo không thua gì mộ viễn nguyện vũ quan bị thiên địa điêu khắc hoàn mỹ vô quyết nhưng là nàng có một cái khuyết điểm chính là mặt x ư ơ n g có chút cứng rắn ánh mắt quá l a n g lệ người bình thường chỉ là đứng tại trước mặt nàng liền sẽ cảm thấy cực kỳ cảm giác g á p bách mánh liệt tựa hồ lập tức liền bị người ta xem thấu không dám cùng đối phương nhìn thẳng trương linh sơn không phải người bình thường nhưng cũng cảm thấy nữ tử này khí thế có chút không tầm thường tuyệt đối là nhất đẳng hảo thủ không khỏi nhiều đánh giá vài lần n g ư ờ i không sợ ta minh phượng nhi hỏi trương linh sơn lập tức cười vì sao sợ ngươi hắn phát hiện cái này minh p ư ợ n g nhi có chút quá tự tin mặc dù tương đối người bình thường tới nói nàng đúng là đứng đầu nhất tầng tia nhân vật nhưng là con dọa không đến hắn trương linh sơn đi nào có người vừa thấy mặt liền hỏi ngươi vì cái gì không sợ ta bệnh tâm thần à đơn giản phổ lại tin không tệ minh phượng nhi nói khó trách có thể bị lê thiên vương nhìn chúng cho ngươi mở trừ ra mới c h ư ớ c vị còn để ngươi đến giải quyết nam hải xích chiều vấn đề quả nhiên bất phàm mời ngồi nói nàng tay phải đưa tới một cái ghế b ô n g rơi xuống trương linh sơn dưới chân trương linh sơn thuận thế ngồi xuống nói đá t ạ minh phượng nhi nói t h ô n g thả t ạ ta lại hỏi ngươi đã ngươi là đại biểu trấn ma ti đến xử lý nam hải xích triều vì sao muốn tại đệ đệ ta trước mặt giả mạo hải đạo cư dân bởi vì ta không tin được các ngươi vậy bây giờ vì cái gì lại tin ta phụ tá nói các ngươi có thể tin lại chúng ta thuyền hư hào muốn mượn các ngươi thuyền trở về địa điểm xuất phát cho nên không thể không tin ngươi phụ tá chính là cái k i a gọi mộ nguyễn nguyện nữ nhân minh phượng nhi hỏi trương linh s ơ n nói không tệ minh phượng nhi bỗng nhiên cười ngươi biết mộ ra người đều là ai sao không biết ta liền đoán ngươi không biết vậy ngươi lại biết mộ nguyện cầm cái này chấn mang v bài cụ thể có tác dụng gì sao ngược lại là được chứng kiến trương linh sơn thành thật trả lời hắn xác thực được chứng kiến cái này chấn ma ngọc bài có thể n h ờ n m mộ h u y ế t nguyệt mang theo hắn tại trấn ma t i thông suốt không chỉ là thân phận tượng trưng cũng là một kiện bảo vật ta đoán ngươi thấy được chỉ là cái này chấn ma ngọc bài b é nhất không đáng nói đến một bộ phận liền ngay cả mộ h u y ế t nguyệt ta đoán chừng nàng cũng không biết này ngọc bài chân chính tác dụng là cái gì ha ha minh phượng nhi đột nhiên cười một tiếng mặt lộ vẻ chê cười nàng ngươi này lúc đầu khí thế liền lăng lệ cái này chê cười cười một tiếng càng là lực công kích m ư i phần cũng chính là mộ h u y ễ n n g u y ệ t không thấy được bằng không không chừng hai nữ muốn bộc phát cái gì xung đột trương linh sơn nhớ m ẩ y lời ấy giải thích thế nào bá minh vượng nhi không có trả lời mà là đem trấn ma ngọc bài đưa đến trương linh sơn trong tay nói không thể giải có một số việc nói ra là phải đắc tội người mà những người kia ta đắc tội không dạy nổi trương linh sơn nàng đột nhiên yếu ớ t thở dài nói thế giới này nước rất sâu ngươi còn trẻ nằm chắc không được nghe ta một lời k h u y ê n sau khi trở về tìm cái địa phương trốn đi trở đến đại cục cố định về sau lại xuất thế lần nữa đi nếu không kết quả của ngươi nhất định sẽ rất thảm có ý tứ gì trương linh sơn có chút nhớ nhung đánh người câu đấu người đúng không ngươi là không biết người trương linh sơn ra ra lợi hại nếu là ngươi thấy người trương linh sơn ra ra đuổi theo nam ngụ đánh ngươi liền sẽ không nói những này không đầu không đôi nói nhảm minh vượng nhi hiển nhiên không có cho trương linh sơn giải đáp nghi vấn giải hoặc hào hứng nàng chỉ có khoe khoang tự mình biết biết phương diện cao hào hứng mà bây giờ khoe khoang xong nàng cũng liền không có cùng trương linh sơn đối thoại hào hứng biến k h á t tay nào nói không cần nhiều lời ta đồng ý các ngươi lên thuyền đi thôi mang ngươi phụ tá lên thuyền đi, đi. nhìn thấy đối phương để cho mình lên thuyền phân thượng trương linh sơn không cùng n à n g so đo quay người đối mộ h u y ế t nguyệt cùng phùng chính phong vẫy v â y tay sau một lát mộ h u y ế t nguyệt cùng phùng chính phong liền cũng tới thuyền liền gặp được một bộ váy đỏ minh phượng nhi cao cao đứng ở đầu thuyền ngay cả bọn hắn nhìn cũng không nhìn một chút người này mộ h u y ế t nguyệt trong lòng nhịn không được n h ả t ránh thật cao ngạo dáng vậy à ngay cả người không thèm để ý còn có người này đầu có phải hay không có vấn đề gì đứng cao như vậy làm gì thích thụ gió b i ể n thổi tỉ tỉ minh tiểu phong không cần cố kỵ cái gì lập tức đ ụ n lên đi nói ngươi xác định bọn hắn chính là trấn ma ti người đi vâng minh phượng nhi thản như nói minh t i ể u phong lại nói vậy ngươi biết bọn hắn là thế nào giải quyết nam hải s í c h triều sao trước đó cái kia gọi trương linh sơn làm bộ hòn đảo cư dân cả t a nói cái gì nam ngu lấy đi nam hải s í c h triều tất cả đều là nói liệu nói vợ nói hắn c ó chịu quay đầu nhìn trương linh sơn một chút trương linh sơn im lặng sờ lên cái mũi thầm n g h ị đứa nhỏ này t h ậ t ngốc vẫn là cái lòng dạ hẹp hòi nhưng một người có thể sống như thế lớn số tuổi còn như thế ngốc khi đến có bao nhiêu hạnh phúc ca thật là khiến người ta hâm mộ ghét ta không hỏi hắn giải quyết như thế nào nam hải xích triều nhưng là ta biết hắn giải quyết như thế nào minh phượng nhi thản như nói giống như tất cả đều tính trước k ỹ cảng vạn sự vạn vật đều tại nàng trường khống bên trong phần tự tin này nhìn mộ h u y ế t n g u y ệ t mười phần khó chịu tất cả mọi người là nữ nhân dựa vào cái gì ngươi có thể tự tin như vậy vậy ngươi nói một chút nhìn chúng ta là thế nào giải quyết nam hải xích triều mộ h u y ế t n g u y ệ t n h ì n không được khiêu khích giống như mà hỏi minh phượng nhi quay đầu nhìn nàng một cái trong mắt lộ ra một tia đồng tình thuần túy thượng vị giả đối sâu kiến đồng tình người ánh mắt này có ý tứ gì mộ huyễn nguyện giận dữ mặc dù không biết xảy ra chuyện gì nhưng nàng cảm giác mình bị vũ nụ cực c lớn nữ nhân này không có gì minh vượng nhi thu hồi ánh mắt sau đó đưa lưng về phía đám người thản nhiên nói lê thiên vương nhường trương linh sơn đến xử lý nam hải xích triều nhìn chúng chính là trương linh sơn người mang trương ra huyết mạch đặc biệt là hắn khí huyết hỏa trùng chi lực cho nên nam hải xích triều tất nhiên là bị khí huyết hỏa trùng đốt thành cho bụi trương linh sơn ngươi nói ta nói đúng hay không đúng trương linh sơn trọng trọng gật đầu minh cô lương quả nhiên toàn chí toàn năng để cho người ta bội phục toàn chí toàn năng không tính là chỉ có thể nói là ta so với người bình thường có thể nghĩ càng nhiều một thân tôi minh phượng nhi thản nhiên nói thường thường không có gì lạ nói từ trong miệng nàng nói ra luôn luôn để cho người ta cảm thấy vô cùng kính nghệ mà lại còn để cho người ta sinh ra một loại muốn đánh nàng xúc động tới đây chính là tự tin lực lượng em gái ngươi mộ huyết nguyệt trong lòng âm thầm nhà ránh cái này nương môn thật là có thể giả bộ a so lão nương đều có thể giả khó trách đệ đệ của nàng minh tiểu phong nhìn như thế ngốc m a n h ngốc ai có như thế một cái tự tin thị cũng đều sẽ bị làm nổi lên ngốc manh ngốc a khí huyết hỏa chủng là cái gì minh tiểu phong tò mò hỏi minh phượng nhi nói vấn đề này ngươi có thể hỏi một chút cái kê hòn đảo cư dân nhìn hắn có nguyện ý hay không cho ngươi phơi bày một ít â minh tiểu phong im lặng do dự một chút sau đó đi đến trương linh sơn trước mặt nói uy trước ngươi lừa ta hiện tại cho ta phơi bày một ít ngươi khí huyết h ỏ a t r ù n g chúng ta coi như hòa nhau như thế nào có thể trương linh sơn nói tay phải giơ lên n g ó n t r ỏ phốc liền nhóm lửa một đoá hòa diễm nói đây chính là khí huyết h ỏ a t r ù n g chi lực thật là lợi hại minh tiểu phong phát ra sợ hãi t h a n phục lại nói tỉ, tỉ. cái này cùng chúng ta minh ra huyết mạch chi lực rất tương tự á chỉ là chúng ta là nước hắn là lửa minh phượng nhi nói không tệ có muốn hay không thử một lần người nước cùng hắn l ử a cái nào càng mạnh muốn minh tiểu phong lập tức kêu lên trương linh sơn ngươi m a u đưa lửa dơ lên để cho ta nhìn có thể hay không diệt ngươi lửa nếu như là người bình thường nói như vậy trương linh sơn biết không chút khách khí đem nó thiêu chết nhưng là đối mặt đơn thuần độ ngốc mọi người thường thường sẽ thêm ra một phần kiên nhẫn thế là trương linh sơn lại lần nữa dơ lên một ngón tay nói liền thí nghiệm lần này vô luận ngươi thành công hay là thất bại chúng ta đều lập tức lái thuyền trở về địa điểm xuất phát như thế nào có thể minh phượng nhi thay minh tiểu phong hồi đáp trương linh sơn ngươi cẩn thận ta muốn xuất thủ minh tiểu phong phát ra nhắc nhở gọi tiếng sau đó đ ỗ n g nhiên hám i ệ n g hòa liên gặp một đường đen nhánh b ă n g lanh thâu xương ơ bù, như là từ nhất tính mịch kinh khủng dưới đáy biển c h ả y ra tới dòng nước lập tức rơi xuống trương linh sơn đầu ngón tay hỏa diễm phía trên chỉ là một cái chớp mắt trương linh sơn đầu ngón tay hỏa diễm liền bị áp đảo nhưng là áp đảo cũng không phải là dập tắt theo minh tiểu phong đen nhánh dòng nước ngừng kia bị áp đảo hỏa diễm lại lần nữa chậm rãi lên cao đem tất cả lại chiếu sáng tỏ cùng cầu giáo phản phất trước đó xảy ra tất cả đều chỉ là trong mắt á o giác thật là lợi hại minh tiểu phong phát ra kinh thanh khen lớn chưa từng có hỏa d i ễ m có thể ngăn trở mình minh thủy đổ vào dù là chính là giấy lên rừng rậm ư ờ n g hực liên hỏa cũng biết bị mình minh thủy rội tắt thế nhưng là người trước mắt này khí huyết hỏa trùng chi lực lại có thể cứ thế mà chịu đ ư ợ c mình minh thủy đổ vào đơn giản không thể tưởng tượng nổi ai nha không tốt minh tiểu phong đột nhiên nhớ tới cái gì gấp giọng nói trương linh sơn tay của ngươi không có sao chứ ta minh thủy chẳng những có thể lấy dội tắt hỏa diễm đ ố i bất kỳ vật gì sẽ còn tạo thành đóng băng tổn thương ngươi khoái hoạt động một cái ngón tay nhìn xem có bị thương hay không ta chỗ này có dược cao nói liền đem một bình dược cao đưa tới đ a tạ trương linh sơn thu hồi dược cao mặc dù không cần nhưng không cần thì phí khó trách có thể bị lê thiên vương nhìn chúng quả nhiên không tầm thường minh vượng nhi đột nhiên mở miệng khen một tiếng sau đó cất cao giọng nói dư mượn lên đường chương ba trăm ba mươi sáu bắc minh tông đặc xứ con gái của cố nhân chương ba trăm ba mươi sáu bắc minh tông đặc xứ con gái của cố nhân trong nháy mắt liền đã đi thuyền mấy ngày minh ra thuyền lớn xác thực không phải tầm t h ư ờ n g chẳng những lớn mà lại nhanh trừ cái đó ra dọc theo con đường này ngay cả một chút n g o à i ý muốn đều chưa từng xuất hiện vô luận là hải yêu hay là hải tặc giống như đều khiếp sợ minh ra uy nghiêm tự động liền nhượng bộ uy minh x u ấ t liên tục hiện cũng không dám ra ngoài hiện chỉ là để cho người ta kỳ quái là mấy ngày nay thời gian bên trong minh phượng nhi giống như một cây trụ không biết mệt mỏi v ẫ n đ ứng ở đầu thuyền nóng nhìn phương xa cũng không biết đang nhìn thứ gì nữ nhân này thật sự là c ủ quái mộ huyết nhịn không được nhà ránh càng c ổ quái là những người khác đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc ngay cả đệ đệ của nàng đều không khuyên giải nàng nghỉ ngơi một chút không phải là luyện được thần công gì phùng chính phong nói nghe nói bắc minh tông có một loại công pháp hốt linh khí của thiên địa tắm biển cả chi hải gió từ đó có thể đem mình cùng biển cả hòa làm một thể minh ra thiên phú là minh thủy hẳn lại như thế tu luyện a t i ê u minh tiểu phong vì sao không như thế tu luyện mộ h u y ế t nguyệt lại hỏi cái này phùng chính phong không phản bác được trương linh sơn nói quản người ta những n à y làm gì chờ trở, trở về hải châu làm điểm nam hải quan â m tạo cho đảng tử an cứu mạng về sau ngươi liền có thể rút lui vậy còn ngươi mộ h u y ế t nguyệt hỏi trương linh sơn nói ta ngươi cũng không cần quản ta còn có sự tình khác muốn làm ngươi muốn c o n ta làm chuyện gì cùng ngươi có quan hệ sao trương linh sơn mặc kệ nàng nhắm mắt lại tiếp tục hấp thu thiên địa linh khí ôn dưỡng thân thể đúng nhiên thân thuyền đ ỗ n g nhiên một cái sóc này cả kinh mộ h u y ế t nguyệt cùng phùng chính phong cùng nhau đứng dậy Sẽ ra chuyện gì rồi mộ h u y ế t nguyệt vừa nói một bên xông ra vùng nhỏ trên tàu đi vào vòng tàu bên trên chỉ gặp Bông tàu bên trên xuất hiện hai cái khách không tàu xuất hai khách cái minh phàm á giác c cho cảm h nhân, nhưng cho người ta cảm giác hai họ người người bọn n g ta vợ nhi này gặp bản tôn vì sao không quỷ trong đó một cái khách không mời mà đến cao giọng hỏi chính là một nữ tử nghe tuổi không lớn lắm nhưng có một loại bênh vang đắc ý l ư ơ n g vị giang yến ngươi tính là gì bản tôn ít cho ta cố làm ra b ẻ l u i ra n h ư n g có thể nói chuyện với ta tới minh vợ nhi cũng không bay đầu lại vẫn như c ũ đứng ở đầu thuyền nóng nhìn phương xa đúng là hoàn toàn không có đem cái này gọi g i a n g yến nữ tử để ở trong mắt nhưng là nàng nói tựa hồ có một loại lực lượng hóa làm vô tận gió biển oanh xung kích đến g i a n g yến trên thân bạch bạch bạch rang yến bị đẩy lui mấy bước biến sắc giận dữ nhưng không có cùng m i n h phượng nhi phát tác mà là nũng nịu đối bên cạnh người kia nói khoát hải ca ca ngươi nhìn nàng một chút cấp bậc lễ nghĩa đều không có hoàn toàn không có đem chúng ta bắc minh tông đặc xứ đặt ở nhãn l ư c c minh p h ư n g nhi kia k h á t hải ca c ca trầm giọng nói tỉa yến chỉ là cùng ngươi mở một cái nho nhỏ trò đùa ngươi liền ra tay với hắn có phải hay không có chút quá mức minh phượng nhi thản nhiên nói có đúng không ta thế nào cảm giác ta ngược lại có chút khoan dung độ lượng đâu minh quát hải nếu ngươi quản không tốt ngươi nhân tình cũng đừng trách ta để ý tới hắn ta người này làm việc phong cách nào ta nghĩ ngươi cũng là nghe nói qua rất tốt minh quát hải một tiếng quát trói thai nhưng không có phát tác mà là đi vào chính để nói đối với nam hải xích chiều ngươi điều tra kết quả là cái gì đến tột cùng cùng biển k i a m ộ t đầu có quan hệ hay không có quan hệ minh phượng nhi nói minh quát hải nói là quan hệ như thế nào chứng cứ đâu không có chứng cứ ta nói có quan hệ vậy dĩ nhiên liền có quan hệ minh phượng nhi thản nhiên nói mộ h u y ế t n g u y ệ t ở bên nhìn chính là gọi thằng ngữ bức thì ra là cái này minh phượng nhi không phải đối bọn hắn thái độ không tốt nàng là đối bất luận kẻ nào thái độ đều không tốt ta nghe hai vị này khẩu khí thế nhưng là đại danh đỉnh định nhận thế môn phái bắc minh tông đặc s ứ chuyên đến hỏi minh phượng nhi liên quan tới nam hải s í c h triều điều tra kết quả kết quả minh phượng nhi là một chút mặt mũi không cho toàn bằng chủ quan nước đoán đến ứng đối hai người chất vấn quả nhiên là nữ trung hào kiệt phải biết nếu như minh p ư ợ n g nhi nguyện ý có thể trực tiếp đem bọn hắn ba người đưa lên nhờ minh quát hải cùng giang yến đến chất vấn bọn hắn nhưng người ta minh p h o n g nhi chính là khinh thường tại làm như thế tự tin nữ nhân chính là không giống bình thường nàng mộ miễn g u y ệ t lại không phục cũng phải phục tốt rất tốt hy vọng tương lai ngươi đến tô n g môn cũng dùng trả lợi như vậy đến qua loa cho xong minh quát hải khí nghiến răng nghiến lợi đ ỗ n g nhiên ánh mắt hữu tụ rơi xuống mới vừa đi ra buồng nhỏ trên tàu minh tiểu phong trên thân nói tiểu yến cái này minh tiểu phong cùng ngươi tuổi tác tương tự không bằng ngươi cùng hắn đi luận bàn một chút được giang yến biết đây là xuất khí cơ hội tốt lập tức không nói hai lời trực tiếp xông lên tìm đến chỉ gặp hắn phấn nộn một quyền lại kéo theo thiên địa lại thế không tận gọi thẳng mình tiểu phong mặt mà đi m u ố n chết m i n h vợ nhi g n giận dữ một tiếng quát lớn cũng không thấy nàng có chút động tác chỉ thấy giang yến đột nhiên đằng không mà lên phát ra thê lương rú thảm thanh âm tiếp lấy bịch một tiếng liền rơi xuống trong biển biến mất không còn chút tung tích người dám ở ngay trước mặt ta hành hung giết người minh quát hải vừa sợ vừa giận đ ộ i vàng thả người này lên tiến vào trong biển tìm kiếm giang yến thân ảnh trong lòng hắn thì là ám đạo c tỷ không không xảy ra chuyện gì minh điệu phong vẫn là một mặt ngây tơ hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì làm sao trên thuyền đột nhiên liền xuất hiện hai cái bệnh tâm thần trong đó một người bị bệnh thần kinh còn ra tay với mình thật sự là không hiểu thấu không có gì chính là từ bắc minh tông tới hai đầu chó ở không đi gây sự không liên quan gì đến ngươi ngươi tiếp tục nghỉ ngơi đi không có việc gì nhi cũng không cần đi lên bên ngoài giò lớn miễn cho cảm lạnh minh phượng nhi thản nhiên nói minh tiểu phong kinh ngạc nói bác minh tông tỉ ngươi điên rồi lại dám đ ố i bác minh tông khách nhân đ ộ n thủ cái này nếu như bị người ta bẩm báo tông môn vậy phải làm sao bây giờ à ngươi đây cũng không cần quản không ta muốn xem bảo ta còn muốn bái nhập bác minh tông tu luyện ngươi đem người đều đắc tội hết ta còn thế nào bái nhập tông môn minh tiểu phong hướng bình nói minh p ư ợ n g nhi k h a nói b a i cái gì tô n g môn ngươi muốn cái gì tỉ tỉ ngươi ta đều cho ngươi căn bản không cần đi b ắ t minh tông bớt nói nhảm lập tức đi xuống cho ta thất tướng rõ một cái hùng hậu giọng nam đột nhiên văng lên tiếp lấy một đường ú ảnh thổi qua minh tiểu phong liền bị ú ảnh mang theo tiến vào b ư ờ n g nhỏ trên tàu biến mất không thấy gì nữa mộ nguyễn nguyệt kiếp sợ nhìn xem một màn này nàng từ đầu đến cuối cũng không phát hiện còn có một người khác tồn tại cái này minh ra thật là lợi hại a vô luận là minh phượng nhi vẫn là cái kia thần bí ú ảnh đều không phải tầm thưởng chính là nhất đảng t u y ệ n định cao thủ đặc biệt là cái kia ú ảnh sử dụng thủ đoạn hẳn là đ ộ n pháp đi l i ê n c u n g trước đó thạch bạch p h ạ m đánh lén trương linh sơn thời điểm sử dụng đ ộ n pháp đồng dạng chỉ là thạch bạch p h ạ m dùng chính là thổ đ ộ n ở trên biển liền mất linh người này dùng chính là cái gì đ ộ n ngược lại là nhìn không rõ chỉ biết là mạnh hơn thạch bạch p h ạ m không phải một chút điểm nhưng là bậc này nhân vật đều đối minh phượng nhi nghe lời răm rắp tất cung tất kính có thể thấy được m i n h phượng nhi thực lực so với hắn còn muốn cao hơn một bậc mộ viễn nguyện hôm nay xem như gặp được cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên trung châu cao nhân mặc dù cũng không ít nhưng không có trên biển cao nhân của giã như vậy tại trung châu tự mình biết có ít người rất lợi hại nhưng cũng không có cơ hội nhìn thấy đối phương ra tay ở trên biển thì lại khác sự tình gì đều có thể xảy ra cũng may mắn bọn hắn ngồi làm minh phượng nhi thuyền chuyện gì đều có cái này cao n g ạ o nữ nhân tới khiêng nếu là bọn họ mình mở phổ thông thuyền kia gặp được cái gì bực mình sự tình coi như phải do ba người bọn họ tự mình khiêng đương nhiên chủ yếu khiêng chuyện vẫn là trương linh sơn bản nhân hắn mộ huyễn n g u y ệ t chính là đánh xì dầu xem náo nhiệt căn bản không thể giúp cái gì đại ân có đang lúc mộ huyễn nguyện vì mình nhỏ yếu âm thầm thần thương thời điểm liền nghe đến trong biển soạt rung động một cái áo bào đen áo khoác thân ảnh lại đột m ộ t rơi xuống trên thuyền nhìn chăm chú nhìn lên không phải một người mà là hai người mà lại không phải người khác chính là trước đó rơi xuống nước giang yến cùng minh quát hải chỉ gặp minh quát hải đem giang yến nhẹ nhàng địa phóng tới bong tàu bên trên mộ h u y ễ n nguyệt liền thấy kia giang yến ra thịt lại giống như dạn nước mở từng khối từng khối mười phần bị dị như là một cái bị ghép lại lên người minh phượng nhi người ra tay không khỏi cũng quá h u n g hát minh quát hải nhìn h ằ n h ằ n minh phượng nhi minh p ư ợ n g nhi thản nhi nói chỉ là hơi thi trừng chị tôi không có quan hệ gì tu dưỡng mấy ngày liền có thể phục hồi như cũ như vậy các ngươi là tại ta trên thuyền tu dưỡng vẫn là mình tìm một chỗ tu dưỡng đương nhiên tại ngươi trên thuyền tu dưỡng chúng ta thế nhưng là bắc minh tông đặc s ứ ngươi nếu dám lại đem chúng ta đánh xuống thuyền chờ trở lại tô n g môn tất v ạ c h tội ngươi một bản minh quát hải trầm dọng quát minh vượng nhi nói biết ngươi thích cáo trạng cũng không cần thời thời khắc khắc đều lấy ra nói đi ha ha ngươi minh quát hải tức đến gần thổ huyết nữ nhân này thật sự là chán ghét để cho người ta muốn đem hắn chém thành muôn mạnh a nếu không phải tạm thời còn không có năm chắc đem đối phương g i ế t tại cái này b i ể n rộng mênh mông trung ương hắn thật đúng là nghị trực tiếp đập thủ lục tướng mang hai người đi nghỉ ngơi đi minh phượng nhi thản nhiên nói vâng một cái khôi ngô như núi thân ả n h đột nhiên từ khắc một bên vùng nhỏ trên tàu phía dưới đi ra làm cái mở chữ minh khoát hải hư một tiếng mang theo g i a n g y ế n cùng một chỗ xuống dưới mà chờ hắn sau khi đi một cái như cây gậy trúc giống như gậy cao nữ t ử không biết từ chỗ nào xuất hiện đi hướng minh p ư ợ n g nhi bên người thấp giọng nói tiểu thư hai người này đột nhiên tại biện đồ nửa đường xuất hiện sợ là có gì đó quái lạ có cần hay không ta nhìn chằm chằm vào bọn hắn đi thôi minh vượng nhi thản nhiên nói chỉ cần phát hiện bất luận cái gì không đúng ngươi cũng có thể trực tiếp đem bọn hắn hai cái giết không cần lại bẩm bạo ta rõ như chúc nữ miệng bên trong x ứ n g phải trong lòng thì là nhảy một cái thầm nghĩ tiểu thư thật sự là càng ngày càng lớn g a n g rồi xem ra tiểu thư thần công sắp đ ạ i thành tại bắc minh tông địa vị cũng sẽ càng thêm vững chắc vững chắc đến đâu sợ sẽ là giết minh khoát h ả i đều không e ngại trừng phạt khó trách ra mẫu để bọn hắn thất minh mội cùng nhau phụ tá tiểu thư xem ra ra mẫu đã sớm nhìn ra tiền đồ của tiểu thư vô lượng thật là lợi hại mộ h u y ế t nguyệt trong lòng rung động không hiểu vô luận là trước kia cái kia h u ảnh thất tướng vẫn là mang minh khoát hải tiến vào buồng nhỏ trên tàu khôi ngô tráng hán lục tướng hoặc là cái này quỷ mị xuất hiện như trúc nữ tử đều là một đỉnh một đỉnh phong nhân vật những người này thế mà toàn bộ nghe minh phượng nhi một người chỉ huy không thể tưởng tượng nổi càng bất khả tư nghị chính là mình từ đầu đến cuối đều không có phát hiện sự tồn tại của những người này thất tướng lục tướng phía trước hẳn là còn có năm cái tướng chật chật chiếc thuyền này chiến lược thả ra dù là chính là g a mộ nam ngu cùng cái kia tịch chính long đoan chừng cũng đỡ không nổi đi mộ h u y ế t nguyệt nhịn không được tương đối lên minh phượng nhi cùng nam ngu bọn người ở giữa trinh lệ nàng không hiểu có loại cảm giác giống như cái này minh phượng nhi thực lực coi như không như nam ngu hẳn là cũng không kém đi đâu đi xem ra hải châu thế cục s á t thực rắc rối phức tạp nam ngu danh xưng hải châu thứ nhất nhưng hắn nam hải thương hội cũng không có xưng bá hải châu cái này minh phượng nhi không có danh tiếng gì k i u cái gì lục tướng thất tướng cũng chưa từng nghe qua lại từng cái đều là đỉnh tiêm hảo t h ủ việc này cần báo cáo chấn m a t i mộ huyễn nguyệt trong lòng nhịn không được t h ầ nghĩ mộ huyễn nguyệt minh phượng nhi thanh n m bỗng nhiên băng lên nhưng mộ h u y ế t nguyệt nhịn không được một cái giật mình coi là đối phương biết mình ý nghĩ muốn đối tự mình làm cái gì lại nghe minh phượng nhi thản nhiên nói người ta gặp lại chính là hữu duyên ta có một con đường sống tặng cho ngươi ngươi như nguyện ý nghe t r ở lần này trở lại hải châu lục địa ngươi ngay tại hải châu tìm một chỗ mai danh nhận tích tuyệt đối không thể trở về trấn ma ti càng không thể trở về mộ gia vì cái gì mộ h u y ế t nguyệt nhịn không được hỏi không có vì cái gì nguyện ý nghe l i ề nghe n không nghe tùy ý minh p ư ợ n g nhi lười nhác giải thích không đúng chính như lúc trước hắn đối trương linh sơn nói nàng cái này cũng không tính lời nhác giải thích mà là nguyên nhân phía sau liên lụy người nàng cũng đắc tội không dạy nổi cho nên không thể giải thích có thể cho mộ viễn n g u y ệ t một cái lời khuyên đã coi như là có lòng đơn giản có thể xưng là thiện thật ra đa tạ nhắc nhở mộ viễn n g u y ệ t chắp tay nhưng căn bản không có ý định nghe nàng so với tin tưởng người xa lạ này nàng đương nhiên càng tin tưởng bọn họ mộ ra cùng c h ấ n ma ti nếu là bởi vì cái này mình phượng nhi một câu mình liền rốt cuộc không quay lại về mộ ra trở về c h ấ n ma ti kia nàng mới thật là một cái lớn đầu đất chỉ t r ớ c mắt lại là mấy ngày đi tuyển càng đến gần hải châu phương hướng trên biển khó khăn chắc chở càng ít đi thuyền tốc độ càng nhanh mặc dù hải thượng thuyền chỉ biến nhiều nhưng nhìn thấy minh ra thuyền lớn tới cả đám đều cấp tốc tránh lui như thế lại là nửa tháng trôi qua minh vượng nhi thanh â m vang lên sắp cập bờ chư vị chuẩn bị sẵn sàng cập bờ về sau lập tức xuống thuyền ta còn có việc liền không phục hồi ba hơi bên trong nếu không xuống thuyền ta liền đem các ngươi ném xuống nói đều nói đến đây cái phần lên hơn nữa còn là người ta miễn phí cho bọn hắn lên bờ trương linh sơn mộ n g ễ n nguyện cùng phùng chính phong không có gì có thể nói lập tức đi ngay lên bóng tàu làm xong xuống thuyền chuẩy mà đứng trên b o n g thuyền không bao lâu liền thấy minh khoát hải cùng giang yến cũng đi tới b o n g tàu phía trên a trương linh sơn con mắt liếc về hai người hơi s ư ơ n g sở lại sinh ra một cỗ cảm giác quen thuộc nam nhân kia hắn không biết nhưng là nữ nhân kia lại có chút giống như đã từng quen biết đúng rồi hắn t r ợ t nhớ tới nữ nhân này giống như d á n g d ấ p có chút giống giang trầm ngư chính là bọn hắn ngọc châu lúc trước giang thành t h h à n chủ, lại tu luyện xá nữ đại pháp biến thành thân nữ nhi kém chút bị cam thủy thần cái hồng công nộ cầm xuống bị kia không thể không nói trước mắt cái này gọi giang yến cùng thân nữ nhi giang trầm ngư g á n g g ấ p không khỏi cũng quá giống đi hẳng trương linh sơn sinh ra một cái ý nghĩ cũng không phải là ý nghĩ hao huyền ý nghĩ mà là hợp tình hợp lý có dấu vết mà lần theo ý nghĩ tia giang trầm ngư không phải có hai nhi một nữ được đưa về bắc minh tông nuôi dưỡng a nghĩ đến trước mắt vị này gọi giang yến chính là nàng hai nhi một nữ bên trong cái k i a nữ nhi nhân sinh nơi nào không gặp lại a không nghĩ tới mình tùy tiện đến hải châu một chuyến liền có thể đụng phải giang trầm ngư nữ nhi khoát hại ca ca người kia ánh mắt ta không thích cho ta móc mắt của hắn giang yến bỗng nhiên hung tận đạo đối trương linh sơn vừa mới nhìn nàng ánh mắt cảm thấy cực kỳ khó chịu t ấ u trương o n g chương ba trăm ba mươi bảy quan âm tỉnh sinh đan cứu người chương ba trăm ba mươi bảy quan âm tỉnh sinh đan cứu người xuống thuyền minh vợ nhi g n thanh em đột nhiên văng lên x o ạ t soạt soạt trương linh sơn ba người lập tức thả người mà rơi biến mất tại trên bờ trong đám người nhờ một chuyện không bằng b ấ t một chuyện thật b ấ t vả cả bờ bọn hắn còn không muốn cùng bắc minh tông xuất hiện cái gì không hiểu thấu liên quan cô nương kia thật đúng là phách lối ai nhìn đều không cho người nhìn một chút nếu là tại trung châu trực tiếp đưa nàng giết hết nợ mộ n g ễ n nguyệt khó chịu nói vừa nói nàng bay đầu nhìn lại chỉ thấy minh vợ nhi thuyền đã thay đổi phương hướng đều không có cập bến trực tiếp liền rời đi nơi này về phần minh k h o á t h ả i cùng giang yến hai người mộ v i y ễ n nguyệt thì căn bản không có nhìn thấy bọn hắn phung tiên sinh biết nơi này là địa phương nào sao trương linh s ơ n hỏi phùng chính phong nói trước tiên cần phải tìm người hỏi một chút nói hắn giữ chặt một người nói vị tiểu ca này chúng ta đây là cái nào thị trấn cửa biên t r ấ n đa t ạ phùng chính phong nói tiếng cảm ơn quay đầu đối trương linh s ơ n nói nơi đây khoảng cách giang hải thành có chút xa đi giang hải thành làm cái gì mộ h u ễ n nguyệt hỏi phùng chính phong nói giang mộ đã chết giang hải thành rắn mất đầu trong thành tất cả mọi thứ không tất cả đều hẳn là giao cho trương đại nhân đến xử trí sao bằng không há không toàn bộ tiện nghi những người khác mộ v g u y n g u y ệ t tức giận nhìn về phía trương linh sơn nói ngươi cùng hắn đều thương lượng xong đơn độc giấu diếm ta trương linh sơn nói ngươi không phải muốn làm nam hải quan âm tạo cho đảng tử an cứu mạng à hiện tại liền liên hệ đảng ra người phung tiên sinh nam hải quan âm tạo chuyện còn phải nhờ ngươi không biết cái này cửa biển c h ấ n có thể hay không lấy tới nam hải quan âm tạo không biết ta đi trước hỏi thăm một chút phung chính p o n g lập tức hành động bên này mộ huyết nguyệt cũng xuất ra một cây sáo dọc tiếp lấy lấy ra một tờ phủ kết động nhóm lửa rơi xuống sáo dọc phía trên sáo dọc phát ra bén nhọn thanh â m mộ huyết nguyệt nhắm mắt lại nửa ngày đi qua mới nói đảng thúc thúc thất bại trên đấu giá hội không có cướp được nam hải quan đ t n g tạo đi cầu người ta thời điểm bị người ta kích thương bây giờ còn đang khánh hải thành dưỡng thương bên trong cách nơi này xa trương linh sân hỏi mộ huyết nguyệt nói không biết chờ phùng tiên sinh trở về hỏi một chút phùng tiên sinh đi đang nói chợt nghe nơi xa chuyển đến ồn ào t h a nhâm trương linh sơn cấp tốc vượt qua đám người vào tới quả nhiên liền thấy phùng chính phong cầm trong tay một tấc bằng giấy đang xuất lồng ánh sáng màu vàng miệng p h u n màu tươi khó khăn ngăn cản công kích của đối phương nhìn thấy trương linh sơn tới hắn ánh mắt lập tức vui mừng biết được cứu rồi lúc đầu tại nhìn thấy minh khoát hải cùng g i a n g y ế n trong nháy mắt hắn liền co lên đầu dự định trực tiếp trở về tìm trương linh sơn lại không nghĩ rằng hai người này cảm giác so với hắn trong tưởng tượng càng n h ạ cảm mà lại hai người không nói hai lời trực tiếp liền độc thủ cái gì thù cái gì o á n đáng ra trực tiếp đối với hắn phùng chính phong độc thủ p h ù n g chính phong trăm mối vẫn không có cách giải cũng không kịp hỏi liền bị đánh trở tay không kịp cũng may nơi đ â y khoảng cách trương linh sơn không xa nếu không mình bị không hiểu thấu giết đều không có chỗ tìm lý đi đến hay lắm giang yến nhìn thấy trương linh sơn xuất hiện lập tức mặt lộ vẻ mừng rỡ không đợi trương linh sơn ra tay nàng liền chủ động nào h tới với hắn mà nói bị trương linh sơn nhìn thoáng qua căn bản không phải vấn đề gì cái này thuần túy chính là một cái lấy cớ mà thôi dưới mắt nàng muốn đem trương linh sơn bắt lại hảo hảo hỏi một chút đối phương cùng minh phượng nhi quan hệ thế nào dễ tìm đến minh phượng nhi nhược điểm giang yến thân hình như điện ngón tay như câu giống như khiên động thiên địa linh khí trong nháy mắt hình thành một cái câu lưới từ trương linh sơn phía sau c u ố n lên muốn đem trương linh sơn quấn vào c â u trong lưới cắt câu lưới hình thành đột nhiên im bặt mà dừng thiên địa linh khí đi theo tán luận ra chỉ gặp trương linh sơn tay phải đã rắn rắn chắc chắc nắm vào giang yến trên cổ nói hai vị chúng ta không oán không cựu làm gì đ ã sinh đ ã tử không bằng tìm một chỗ nói chuyện đi đây giang yến che lấy cái cổ hai chân treo ở không trùng càng không ngừng dãy r u ộ n sắc mặt trứng hồng cầu cứu giống như điện bay đầu nhìn về phía minh quắc hải chỉ gặp minh khoát hải sắc mặt khó coi không nghĩ tới thế mà l ậ t t h u y ể n trong mương thử một tiếng nói có thể ngươi trước vung ra tiểu tiến c ó mà làm được trương linh sơn quả quyết từ chối lại nói phùng tiên sinh ngươi đến mang đường tìm thích hợp địa phương được phùng chính phong lúc này đã thoát ly nguy cơ lập tức đẩy ra đám người dẫn đường rất nhanh một đoàn người liền đi tới một gian lầu bà trên khách sạn hiện tại có thể thả người đi minh khoát hải trầm giọng nói trương linh sơn nói ba người chúng ta êm đẹp liền bị các ngươi tập kích ta không cùng ngươi so đo là ta khoan dùng độ lượng nhưng là n g ư ơ i có phải hay không hẳn là có chỗ biểu thị n g ư ơ i muốn cái gì biểu thị minh khoát hải hỏi trương linh sơn nói nam hải quan âm t ả o có hay không không có minh khoát hải nói vật kia chính là r ấ t r ờ i có tác dụng trong thời gian hạn định quan ngắn n g ư ơ i muốn vật kia làm gì cứu người ta chỗ này có một viên quan âm t ị n h sinh đàn phía nam biện quan âm t ả o làm chủ dược luyện chế m à t h à n h hiệu quả so nam hải quan âm t ả o cao hơn không biết bao nhiêu lần minh khoát hải nói đem một bình đan dược để lên bàn mộ viễn nguyệt trên mặt lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng liền muốn đưa tay đi lấy trâm đã minh quát hải nói muốn đ ă n này trả lời trước ta mấy vấn đề nói trương linh sơn nói minh quát hải nói các ngươi cùng m i n h phượng nhi quan hệ thế nào vì cái gì xuất hiện tại thuyền của nàng bên trên không có bất cứ quan hệ nào chỉ là chúng ta thuyền gặp nạn t ổ n h ạ i mượn nàng thuyền vượt biển mà thôi thì ra là thế minh quát hải nhẹ gật đầu giống như tin tưởng đông nhiên lại nói nhưng minh phượng nhi tuyệt sẽ không tùy tiện để cho người ta lên thuyền lai lịch của các ngươi nhất định phải nhường nàng tin phục mới có thể nói như vậy nói nhìn các ngươi là lai lịch gì trần ma ty trưởng chủ ý sử trương linh sơn đáp án này có thể để ngươi hài lòng trương linh sơn thản nhiên nói minh quát hải nghiêm túc nhìn hắn chằm chằm nửa n g à y b u ô n g tay ra bên trong bình thuốc nói rất tốt ta nhớ kỹ ngươi hiện tại ngươi có thể thả người đi có thể trương linh sơn tay phải bung ô lỏng đem giang yến đưa đến đối phương bên người sau đó mang theo mộ huấn y nguyện cùng phùng chính phong bước nhanh mà rời đi khô khụ nhìn xem ba người bóng lưng giang yến thống khổ ho khan hai tiếng sau đó hung tận nói cứ như vậy thả bọn họ đi sao vô ích tổn thất một viên quan âm tính tâm đan minh quát hải trầm giọng nói hai người khác coi như bỏ qua cái này gọi trương linh sơn thơm bất khả chắc ta nhìn không đ ấ u ngươi cũng nhìn không đ ấ u ta không tin trên đ ờ i này còn có có thể so sánh khoát hải ca ca ưu tú hơn nam nhân sao giang yến lắc đầu nói minh khoát hải nghe vậy cười một tiếng chủ yếu là chúng ta còn có chuyện quan trọng mang theo không dành cùng bọn hắn lãng phí thời gian mà lại không phải ngươi bị hắn bắt lấy sao ta thật sự là lo lắng an nguy của ngươi a giang yến mắt lộ ra vẻ cảm động lại ấy n ấ y mà túi l ầ u nói đều tại ta vô dụng hại khoát hải ca ca hướng thấp như vậy quả nhiên người c u i đầu n h a đống đốc đây coi là cái gì chỉ cần ngươi không có việc gì để cho ta làm cái gì đều nguyện ý minh quát hải nói đem g i a n g y ế n ôm vào trong ngực ánh mắt thì vượt qua ngoài cửa sổ nhìn về phía trương linh sơn ba người ánh mắt thâm thúy không biết suy nghĩ cái gì thế mà dễ dàng như vậy liền đạt được một viên quan âm tĩnh tâm đan quá tốt rồi t ử an ca được cứu rồi mộ v i u ễ n nguyệt hưng ơ phấn địa đều muốn khoa tay múa chân bắt đầu phùng chính phong nói trương đại nhân từ cửa biển c h ấ n đến giang hải thành cũng không trải qua khánh hải thành nhưng là quan âm tĩnh tâm đan không tầm thưởng mộ cô nương cầm vật này nếu là gặp được người xấu chỉ sợ nguy hiểm cho nên bằng không đường vào một đoạn đưa nàng thuận lợi đưa đến khánh hải thành lại nói l i ê n thế đưa phật đưa đến t â y đi trương linh sơn nói đem quan âm tĩnh tâm đang cầm vào tay nói vật này ta đến đảm bảo miễn cho minh khoát hải âm thầm dở trò gì hh ắ c ắ c mộ nguyễn n g u y ệ t cam tâm tình nguyện đem đan dược giao cho trương linh sơn trong tay trong lòng đắc ý t i ể u tử ngươi mạnh miệng mềm lòng còn không phải rất quan tâm ta đi cười ngây nô cái gì còn không kích phát phi thuyền lại trì hoan thời gian đem đảng e m đ tử an chịu chết rồi ngươi liền vui vẻ trương linh sơn t ú c g ụ c được rồi siêu phi thuyền đẳng không mà lên ba người cấp tốc ngự thuyền mà đi khánh hải thành Khu khu khu. thống khổ gian nan tiếng ho khan từ một chỗ dân cư bên trong chuyền r a cha lại một thanh âm vang lên nói đừng c n ta để cho ta đi chết đi dù sao ta sống cũng không có ý gì thế giới này đã không có gì đáng giá ta lưu luyến thà ngươi mẹ nó cái rắm tiếng ho khan sen lẫn tiếng mắng vang lên một cái sắc mặt trắng bệnh trung niên hán t ử hung h ă n g nâng lên thô giáp tay phải nhưng từ đầu đến cuối đều không có đánh xuống sau một lúc lâu hán thở dài nói t ử ăn ta đã g i ả đảng chúng ta nhà về sau còn phải dựa vào ngươi đến trèo trống coi như ngươi lại không có gì đáng giá lưu luyến ít nhất cũng phải bồi dưỡng được có thể thay thế ngươi đời sau gia chủ về sau ngươi lại đi chết à. gia chủ bên cạnh bốn cái đảng gia người khiếp sợ nhìn xem đảng tiên h p h o n g không nghĩ tới đảng thiên phong thế mà lại nói ra ngay thẳng như vậy lại điểm xấu chẳng lẽ gia chủ bị thương thật nặng đến đã không cách nào c h a khỏi sao so đảng tử an còn muốn thảm không cần lo lắng cho ta đảng tiên h phong khoát tay á o nói ta đã sống đủ rồi tiếp xuống các ngươi nhiệm vụ thiết yếu là bảo vệ tử ăn gia chủ đảng gia bốn người mặt lộ vẻ lo lắng là gia chủ dự liệu được cái gì sao hẳn là đêm nay đối phương liền sẽ ra tay với bọn họ gia chủ dự định được ăn cả ngã về không cùng đối phương liệu mạng sao ai sớm biết đi vào hải châu biết bồi lên gia chủ tính mệnh bọn hắn còn không bằng không đến chí ít đảng tử an căn bản không xứng cùng gia chủ đánh đồng cái này sẽ chỉ truy nữ nhân phế vật bốn người làm đảng tiên h phong thân tín mặc dù ngoài miệng không nói nhưng trong lòng đã đem đảng tử an mắng không biết bao nhiêu luận dù là đảng tử an là đảng tiên h phong tiêu n ạ o nhất nhi tử bốn người bọn họ cũng muốn mắng nếu không phải vì cái này bất tranh k h nhi tử gia chủ sao lại luân lạc tới tình trạng như thế cha đảng tử an đông n h i ê nói n ngài không nên độ c r í tiểu n g u y ệ t vừa mới có phải hay không liên hệ ngươi rồi vâng đảng tiên h phong thở dài kỳ thật ta hối hận ta không nên đem tiểu n g u y ệ t liên lụy b ả o sớm biết không nên cùng nàng nói nhiều như vậy chỉ là nàng hẳn là cũng không đổi k ị p đến chờ chạy tới tất cả cũng đều hết thể đều kết thúc đảng tử an nói tiểu n g u y ệ t có phải hay không cùng trương linh sơn cùng một chỗ không tệ c h ấ n ma ti trưởng chủ y sử trương linh sơn xác thực cùng tiểu n g u y ệ t cùng một chỗ thế nào đảng tiên phong nghi họ hỏi đảng tử an nói cha được cứu rồi nhanh chóng truyền tin tức nhường tiểu n g u y ệ t mang theo trương linh sơn tới chỉ cần trương linh sơn huynh đệ đến c h ấ n thủ chúng ta liền sẽ không xảy ra chuyện、ừ. đảng tiên h phong không hiểu trương linh sơn mặc dù thiên phú dị bẩm chính là leo lên chuyển công tháp tầng thứ chín thiên tài nhưng là năm nào cấp còn nhẹ thực lực coi như mạnh hơn tiểu n g u y ệ t cũng chẳng mạnh đến đâu hẳn là cha quên khí thành chị biến trương linh sơn thực lực không thể lẽ thường phỏng đoán tóm lại ngươi tin tưởng ta chỉ cần hắn tới tất nhiên có thể giữ được chúng ta không ngại đảng tử an kiên định nói không có người so với hắn hiểu rõ hơn trương linh sơn chỉ ban đầu ở khí thành một trận chiến hắn là tận mắt thấy trương linh sơn là thế nào đuổi theo khí vân giao đánh trong lòng mình như nữ thần giống như vân giao tiết tử tại trương linh sơn trước mặt chính là hốt hoảng chạy trốn chó từ cái này chiến đ ị c h đảng tử an liền biết trương linh sơn thực lực xa so với mình dạng này phản tục mạnh hơn nhiều hắn vẫn luôn muốn chính miệng cảm tạ trương linh sơn thủ hạ lưu tình c h i ân không có ngay tại chỗ đem chính mình cái này chuyện xấu đánh nổ đáng tiếc vẫn luôn không có cơ hội nhưng là hiện tại cơ hội tới h ả o h ả o n g ư ơ i đừng kích động ta cái này liên hệ tiểu nguyện đảng tiên phong nhìn nhà mình nhi tử kích động đều luôn xuống giường vội vàng xuất ra cây sáo cùng bờ vàng bắt đầu liên hệ rất nhanh bên kia liền truyền đến tin tức đảng thúc thúc gan tâm c h ớ nội chúng ta mang đến quan âm tịnh sinh đan cái gì đảng tiên h phong nghe được quan âm tịnh sinh đan năm chữ kích động kém chút đem cây sáo vức trên mặt đất nhiều ngày trôi qua như vậy đây là cái thứ nhất tin tức tốt ta nghĩ bọn hắn tại khánh hải thành cầu ra ra cáo n ã i n ã i lại ngay cả một cái nam hải quan âm tạo đều bắt không được kết quả người ta mộ huấn y n g u y ệ t trực tiếp liền mang đến cao cấp hơn quan âm tịnh sinh đan trên l này không khỏi cũng quá lớn thật chẳng lẽ như nhi tử lời nói là bởi vì kia trưởng chủ ý sử trương linh sơn nguyên nhân nếu như coi là thật như thế cái này trương linh sơn tuyệt đối là trên đời này nhất nhất đ ẳ n g tuyệt thế thiên tài không đúng có cái này bản lĩnh đã không phải là thiên tài mà là hàng thật giá thật cờ giả thế nhưng là dạng này tốc độ phát triển có phải hay không có chút quá nhanh rồi nếu như lê thiên vương biết hắn có dạng này tốc độ phát triển sẽ còn phong hắn làm t r ư ở n g chủ y sử sao tuyệt đối sẽ không đảng tiên h phong biết rõ lê bất phạm là người hắn tin tưởng trương linh sơn bây giờ thuế biến đã thoát ly lê bất phạm trưởng khống không có gì bất ngờ xảy ra chờ trở lại trung châu nên đón trương linh sơn hẳn là lê bất phạm lôi đình thủ đoạn thế nhưng là mình phải nhắc nhở trương linh s ơ n sao mấu chốt là nhắc nhở hữu dụng không chỉ sợ nhắc nhở vô dụng ngược lại đem mình cũng cho ngã vào đi đảng tiên phong trong lòng không khỏi sinh ra do dự nửa ngày đi qua hắn tỉnh táo lại quyết định yên lặng theo dõi kỷ biến dưới mắt ngay cả quan âm tịnh sinh đan đều không có đạt được nghĩ nhiều như vậy không có chút ý nghĩa nào chờ nhìn thấy trương linh sơn cùng quan âm tịnh sinh đan về sau mình lại nhìn tình huống quyết định đi thùng, thùng. ngoài cửa rốt cục chuyển đến tiếng đập cửa một cái đảng ra người nhanh chóng bước xông ra mở cửa t r ạ m mặt tới chính là một người mặc trường b à o màu đỏ cường tráng thanh niên đảng thúc thúc mộ nguyễn nguyệt từ thanh niên sau lưng xông ra nhanh chóng bước đi tới trong phòng đem quan âm tịnh sinh đan đưa đến đảng tử an miệng bên trong đan này trải qua p h ù n g chính phong kiểm nghiệm qua không có độc mà lại có nam hải quan âm tào khí tước cho nên coi như đan này không phải thật sự quan âm tạo khí tước cho nên coi như đan này không phải thật sự quan á m tịnh sinh đ h n cũng sẽ không h n g c h ư ơ người đ ỏ t h á i có thể yên tâm phục vụ vào miệng tan đi không đến một lát đảng tử an sắc mặt liền từ màu vàng trở nên hồng luận trên thân phá thành mảnh nhỏ xương cốt r a thịt cũng đang nhanh chóng lẫn nhau lấp đầy bù đắp đảng thiên phong thấy cảnh này nhịn không được lệ nóng doanh trọng nhi tử đây là thật sự rõ ràng muốn khỏi hẳn a được cứu đảng thúc thúc chúng ta ra ngoài đi n h ư ờ n g tử an ca tự hành khôi phục chữ a thương không q u ấ y dày hắn mộ nguyễn nguyện quên đ ủ đảng thiên phong liên tục gật đầu t ố t t u t tiểu nguyện nói đúng nếu không phải ngươi mang đến quan âm tịnh sinh đan ta thật không biết nên làm cái gì à chúng ta đảng ra tất cả mọi người thiếu ngươi một cái lớn ân tình kỳ thật ta không có phát huy cái tác dụng gì chủ yếu là trương linh sơn mộ h u y ễ n nguyệt nói đem đảng thiên phong đưa đến trương linh sơn trước mặt giới thiệu nói vị này chính là c h ấ n ma ti trưởng chủ ý sử trương linh sơn trương đại nhân trương đại nhân vị này chính là đảng gia gia chủ đảng thiên phong cũng chính là đảng tử an kk phụ thân gặp qua đảng gia chủ trương linh sơn chắc tay nói không biết k i a quan âm tịnh sinh đan có hiệu quả hay không có thể hay không cứu tử an minh có hiệu quả có hiệu quả đa tạ trương đại nhân tự mình đưa tới quan âm tịnh sinh đan chúng ta đảng gia người toàn bộ đều thiếu nợ ngài một cái mạng đảng thiên phong vô cùng cảm kích nói lại tiếp tục che miệng ho khan hai tiếng cái chán có mồ hôi lạnh có chút chảy ra bên cạnh đảng gia người vội vàng đưa tay đem hắn đỡ lấy đem hắn đỡ đến cái ghế một bên ngồi xuống đảng gia chủ thụ thương rồi vậy vẫn là nhanh nghỉ ngơi đi c ũ n g không cần khách khí chào hỏi chúng ta chúng ta còn có việc liền không nhiều lưu lại cái giày trương linh sơn chắc tay liền muốn cùng phùng chính phong rời đi a đảng thiên phong biến sắc vội vàng đứng lên đưa tay nói trương đại nhân còn xin dừng bước Hu khu. Hu khu khu khu khu khu khu khu khu khu khu khu khu khu khu khu khu khu khu khu khu khu khu khu khu khu khu khu kh có thể nói là lửa công tâm đem phổi đều đốt mộ nguyễn g u y ệ t nhịn không được bán giận nói trương linh sơn ngươi đi vội vã làm gì nhìn đem đảng thúc thúc gấp liền không thể chờ tự an ca khôi phục tốt sau lại đi sao trương linh sơn thản nhiên nói b ủ n ạ i nhân tự mình đường vòng đưa ngươi qua đây cứu người đã hết lòng quan tâm giúp đỡ còn phải đợi đảng t ử an khôi phục tốt trước đó tại khí thành nếu không phải hắn phải dối khí vân g i a o đều bị ta giết ta không cùng hắn so đo đã là khoan dung độ lượng còn muốn như thế nào phùng tiên sinh ngươi nói có phải không、Rõ. phùng chính phong làm sao biết trước đó phát sinh qua sự tình gì nhưng chỉ cần vô điều kiện đi theo trương đại nhân đi đi trương đại nhân nói cái gì hắn đều nói là không có hai lời có thể nói người mộ viễn nguyệt khí kêu một tiếng nhưng không thể nào phản bác chỉ có thể vô vô đảng thiên phong phía sau lưng an ủi đảng thúc thúc đường nội có lời gì thở một bụng lại nói ta ta trương đại nhân đảng thiên phong đang muốn nói chuyện chẳng nghe ngoài cửa có có người nói đảng thiên phong suy nghĩ minh bạch không có nam hải quan đóng tạo đổi lấy ngươi đảng ra màu đỏ thái huyền kinh đây chính là đối ngươi không có chút nào tổn thất sinh ý ngươi làm sao lại nghĩ mãi mà không rõ đâu kiêm màu đỏ thái u y ề n kinh ngươi cũng căn bản xem không hiểu giữ lại cũng là lãng phí không bằng giao cho ta để ta tới cho người chú giải mọi người theo như nhu cầu như thế nào màu đỏ thái u y ề n kinh trương linh sơn trong lòng k h é động cái này thái u y ề n kinh hắn từng tại nam hải phòng đấu giá đạt được một bản lúc ấy bảng bên trên liền xuất hiện một cột biến hóa phát hiện đạo môn bảo vật thái u y ề n kinh thu thập bên trong đ i chú thu thập hoàn thành có thể đạt được thần thông trúng diệ môn mở ra trúng diệ môn khả quan vi diệu tố chân thần diễn văn pháp thu thập hoàn thành một ba mươi sáu chỉ là bởi vì về sau sẽ ra quá nhiều chuyện mình liền đem cái này một mực không dùng được đồ vật biến mất bây giờ đối phương đ n g nhiên nâng lên hắn lập tức cũng liền nghĩ tới trong lòng không khỏi động tâm tư không nói những cái khác cái này màu đỏ thái n g u y ệ n kinh hắn đến cầm vào tay chơi một chút chỉ cần cầm vào tay bảng liền có thể trực tiếp thu thập vì chính mình tập hợp đủ ba mươi sáu bản làm ra c ô n g hiến bu sao không cầm mà liền xong mình vừa mới cứu được đảng tử an phần quan hệ này đội cầm trong tay nhìn một hồi đảng thiên phong sẽ không, không đồng ý đi họ t r i u đừng nói nhà ta t ử an đã có quan âm tịnh sinh đan dù là không có ta cũng sẽ không cùng ngươi cái này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của gia hỏa làm ăn đảng tiên phong nổi giận nói quan âm tịnh sinh đan cầu nói chuyện đạo nhân cũng chính là đảng tiên phong trong miệng nói họ chịu sắc mặt đột nhiên biến đổi kinh ngạc nói từ đ â u tới quan âm tịnh sinh đan vật này chỉ có chúng ta hải châu ẩn thế môn phái mới có thể l u y ệ n chế ngươi chẳng lẽ còn nhận biết ẩn thế môn phái cao nhân không tệ đảng tiên phong nhắm mắt nói dù sao đối phương cũng không thể nào kiểm chứng hắn thừa nhận lại như thế nào chỉ gặp họ triệu đạo nhân cao mày nhìn chằm chằm người trong m i ệ n g nhìn số mắt sau đó a c ư ờ i một tiếng đảng tiên h phong thật sự cho rằng bản chân nhân là kẻ ngu sao cái này bị ngươi lừa gạt ngươi nếu là có tầng này quan hệ sớm đã lấy ra sao lại trở tới bây giờ đường gượng chống lấy xuất ra màu đỏ thái huyền kinh ta liền đem nam hải quan â m tạo cho ngươi giúp ngươi cứu ngươi nhi tử ai mà thèm ngươi nam hải quan â m tạo một đường trung khí mười phần thanh â m đột nhiên từ trong phòng truyền ra tiếp lấy một thân ảnh cọ bay ra rơi xuống trong sân cùng họ triệu đạo nhân đối diện mà đúng lạnh lùng nói triệu thái huyền ta đã hoàn toàn k h i p h ụ ngươi có thể lan ngươi triệu thái huyền mặt lộ vẻ khiếp sợ không gì sánh nổi nghẹn h ọ n g nhìn chân chối địa chừng mắt đảng tử an nói ngươi cái này khỏi hẳn xảy ra chuyện gì ngươi thật sự có quan âm tịnh sinh đan ai cho ngươi viên thuốc này dù là chính là ẩn thế môn phái cao nhân cũng không phải dễ dàng như vậy là được ngươi đừng quản ta làm thế nào chiếm được cùng ngươi không có một mao tiền quan hệ lập tức cút cho ta nếu không ngươi cũng không cần đi đảng tử an trầm giọng quát trói t a i triệu thái huyền biến sắc nhìn về phía trong viện nhiều người như vậy khẽ nói được ngươi khỏi hẳn t í n h ngươi có bản lĩnh nhưng cha ngươi dạng như vậy nếu không c ầ u ta cũng sống không được bao lâu nếu các ngươi h ồ i tâm c h u y ể n ý lại tới tìm ta chính là ha ha ha hắn cười to ba tiếng thân hình mẹ lên liền muốn bay khỏi nơi đây nhưng là một cô cự lực đột nhiên từ b ả vai truyền đến ép tới triệu thái huyền không thể nhúc đ í c h hắn hoảng sợ nhìn về phía bên cạnh cái này không hiểu thấu xuất hiện áo bào đỏ cường tráng thanh niên kinh hồn táng đảm tới cực điểm người này vừa mới không phải còn tại trong sân đứng đấy a làm sao một hoảng hốt liền rơi xuống bên cạnh mình mà lại hắn thế mà chỉ dựa vào một trường liền đem mình hoàn toàn áp chế ngay cả để khí mà đi đều làm không được người trẻ tuổi kia rốt cuộc là ai thực lực càng như thế kinh khủng trước đó cùng đảng tiên phong liên hệ chưa từng thấy đến đây người a đúng rồi người này đột nhiên xuất hiện ở đây đảng tự an liền hoàn toàn khôi phục hẳn là đây chính là đảng tiên phong trong miệng nói kê hận thế môn phái cao nhân các hạ là ai ta đã nhận thua về sau sẽ không còn tới quái dày bọn hắn còn xin các hạ dơ cao đánh khẽ thả ta rời đi triệu thái huyền trầm giọng nói nhìn như ngựa khí không tiêu ngạo không tự t i kỳ thực đã hẹn mọn đến bụi bặm bên trong người biết hắn đều biết có thể để cho hắn như thế cùng người đối thoại có thể thấy được triệu thái huyền trong lòng đến có bao nhiêu hoảng sợ đảng thiên phong thấy cảnh này trong lòng rung động tột tình hắn nghĩ tới trương linh sơn rất mạnh thứ nhất là con trai mình chính miệng nhận chứng mạnh thứ hai trương linh sơn có thể cầm tới quan âm t ị n h sinh đan có thể thấy được hắn bản lĩnh nhưng là đảng thiên phong vô luận như thế nào đều không thể tưởng tượng đến trương linh sơn người trẻ tuổi k i a lại cường hãn đến như vậy tình trạng thế mà chỉ dựa vào một trường rơi xuống triệu thái huyền bà bay liền đem triệu thái huyền dọa đến nhận thua đầu hàng ngẫm lại mình trận đánh lúc trước triệu thái huyền thời điểm hoàn toàn bị người áp chế hèn mọn thái độ trong đó chính lệnh không thể tính bằng lẽ thường a triệu thái huyền danh xưng thái huyền chân nhân thiên bảng thứ tám mươi sáu cừng giả đúng hay không trương linh sơn đột nhiên hỏi ra một câu như vậy đ á n g người s ứ n sở không biết hắn vì cái gì không hiểu thấu tới này một câu đây không phải mọi người đều biết chuyện à không đúng có một chút hắn đã nói sai đảng tử an nhắc nhở không phải xếp hạng tám mươi sáu kia đã là sự tỉnh trước kia hiện tại triệu thái huyền xếp hạng thứ mười bảy dựa theo thiên địa lâu ý kiến hắn đối thái huyền kinh lĩnh nộ càng thêm k ắ c sâu khả quan vi diệu chi pháp thực lợi ự c bước, cách cũng tiến thêm một bước, khoảng cách thiên bảng vị trí mười khoảng bảng không vị đầu xa. Ồ, l hại như vậy xem ra ngươi lĩnh hội thái huyền kinh không ít lấy ra mấy quyển để cho ta nhìn xem t r ư ơ n g linh sơn lông mày níu lại càng phát ra kinh hỷ g i a hỏa này là một nhân tài a thái huyền kinh cất ở đây a nhiều năm chưa hề còn không người có thể từ đó lĩnh mộ được võ học lại bị cái này triệu thái huyền cho tự mở ra một con đường đi ra một con đường khó trách g i a hỏa này đối đảng tiên phong màu đỏ thái huyền kinh như thế ngấp nghẽ người ta chỉ là muốn tiến bộ a thì ra là các h ạ cũng là người trong đồng đạo cái này thái huyền kinh ta ngược lại thật ra sao chép không ít mời các hạ xem ta triệu thái huyền việt không giống như những người khác tàng tư thái huyền kinh người người đều có thể đọc mọi người cùng nhau lĩnh hội vẫn có thể xem là một t i ệ n chuyện vui mời mời triệu thái huyền vừa nói một bên lập tức từ trong túi chữ vật xuất ra một s ắ p sổ phóng tới trương linh sơn trong tay phát hiện đạo môn bảo vật thái huyền kinh sáu phần thu thập bên trong d i chú thu thập hoàn thành có thể đạt được thần thông trúng diệ môn mở ra trúng diệ môn khả quan vi diệu tố chân thần diễn v ậ t pháp thu thập hoàn thành bảy ba mươi sáu như vậy liền thành trương linh sơn vui mừng quá đỗi cái này thái huyền trân nhân chính là phúc của hắn tinh a trước đó nam hải đấu giá hội kia một bản chính là thái huyền trân nhân chú giải bản vẫn là tơ vàng bịa cứng bản trong tay mấy bản này mặc dù cũng không phải là bịa cứng bản nhưng hiệu quả là giống như làm sao chỉ có sáu bản trương linh sơn tiện tay mở ra không hài lòng nói đường đường thái huyền trân nhân không phải lĩnh ngộ ra xem vi d i ệ u chi pháp sao cái này sáu bản có thể xem cái g i ắ m vi d i ệ u ây triệu thái huyền cảm giác bị vũ nhục cực lớn người này thuần túy đối thái huyền kinh nhất khiếu bất thông đem thái huyền kinh giao cho này nhân thủ bên trên chính là hắn triệu thái huyền đợi này làm sai nhất cái chuyện phải biết hắn triệu thái huyền chính là dựa vào cái này sáu bản lĩnh ngộ ra xem vi diệu chi pháp vốn cho rằng người này thực lực siêu tuyệt có thể cùng mình nghiên cứu thảo luận một hai hiện tại xem ra mình thuần túy suy nghĩ nhiều gia hòa này chính là cái tên đ ầ n duy nhất không giống bình thường đại khái chính là khí lực của hắn rất lớn đi mình bị hắn dùng bàn tay để ép thời điểm thật giống như trên vai k i ê một mặt núi mười phần cảm giác các bách để cho người ta vô cùng hoảng sợ nhưng là bây giờ suy nghĩ một chút cũng liền có chuyện như vậy thôi nếu là mình điều động thiên địa linh khí để xem vi diệu chi pháp xem ra tiểu tử này sơ hở tất có thể tùy tiện đem nó đánh bay nghĩ tới đây triệu thái huyền trong lòng lập tức có lực lượng nói các hạ là không hài lòng sao vậy ta đây bên trong còn có mời các hạ đem kia sáu bản đưa ta ta sửa sang một chút thống nhất giao cho các h ạ được trương linh sơn tiện tay liền đem sáu bản thái huyền kinh trả lại hắn triệu thái huyền thu hồi thái huyền kinh hai mắt đ u nhiên chừng một cái trên mặt hiện ra một tầng hoàng khí、Soạn. thiên địa linh khí đột nhiên từ lòng bản chân hắn tuân ra dọc theo hắn trên người đạo bạo p h ồ n g lên cuối cùng ngưng tụ tại hắn song trưởng bên trên hình thành hai cỗ cồn g bạo kinh phong cái gì tên lần đối thái huyền kinh nhất khiếu bất thông cũng xứng cùng bản chân nhân nghiên cứu thảo luận g i ả n g kinh cúc n g a y cho ta triệu thái huyền một tiếng quát trói hai và anh chỉ gặp hắn song trưởng cùng tay náo ở giữa cồn phong gào thét hung hăng đánh ra đến trương linh sơn trên ngực trương linh sơn cẩn thận đảng tử an phát ra kinh thanh la hét đảng tiên phong bọn người càng là bước nhanh chạy tới sát mặt đại biến trong lòng trực khiếu không tốt nếu như trương linh sơn bị triệu thái huyền ám toán kích thường, lấy triệu thái huyền tại hải châu giao thiệp bọn hắn cuối cùng vẫn là không cách nào rời đi hải châu a hô hô hô cuốn phong gào thét cuốn lên cắt đụi nổi lên m ộ n phía đám người nhịn không được đều n h a o mắt lại muốn xem thấu cắt đụi cảnh tượng bên trong chợt nghe trương linh sơn thanh nhầm văng lên thái huyền kinh bên trong dạy chính là làm sao cho người ta học gió đ ư ờ n g đ ư ờ n g thái huyền chân nhân liền này một ít bản lĩnh sao cái gì triệu thái huyền quá sợ hãi bạch bạch, bạch lũi lại mấy bước chạy như bay vội vàng liền muốn cơi gió mà chạy nhưng là trên bờ vai quen thuộc cự lực lại lần nữa chuyển đến hắn cảm giác thân thể đều muốn không chịu n ổ i cố lực lượng này n h ị n không được vì giảm xuống đất nói ta nhận t h u a nhận t h u a tham ạ n g ta vô ý cùng các hạ là địch chỉ là cùng các hạ chỉ đùa một chút thôi ha ha trương linh sơn cười nhạt một tiếng nếu như có thể lấy thêm ra ba mươi mấy bản thái huyền kinh ta liền làm ngươi vừa mới là cùng ta nói đùa cái này ba mươi mấy bản không có nhiều như vậy à ta cả đời này thấy qua thái huyền kinh cũng chỉ có mười ba bản ta nguyện ý toàn bộ hiến cho các hạ m ờ i các hạ dơ cao đánh khẽ ta cánh tay nhanh đoạn mất triệu thái huyền gấp giọng kêu lên liên thế toàn bộ lấy ra đi trương linh sơn buông tay ra cười ha h à nói hắn rất thích cái này thu thập đam mê bởi vì hắn tồn tại để cho mình đã giảm b ớ t đi thu thập phiền phức đó là cái người tốt đa đa tặng các hạ dơ cao đánh khẽ triệu thái miền nói vội vàng từ túi chữ vật đem mười ba bản toàn bộ đưa lên trương linh sơn cầm vào tay lập tức bảng phía trên sinh ra biến hóa thu thập hoàn thành mười ba ba mươi sáu xem ra cái này mười ba bản bên trong liền có ban sơ tại nam hải đấu giá hội bên trong đạt được kia một bản lặp lại cho nên tổng cộng vẫn là mười ba phần trương linh sơn tiện tay mở ra cài bộ dáng sau đó đem mười ba bản toàn bộ đưa đến mình trong túi chữ vật nói ta nhìn ngươi đối thái huyền kinh mười phần thành kính vô luận là ai nhà thái huyền kinh ngươi đều phải sao chép một phần đúng hay không là ta chỉ muốn sao chép cũng không có ý khác đối đảng thiên phong ta cũng là nói như vậy nhưng hắn đánh chết cũng không cho ta chép ta rơi vào đường cùng mới ra hạ sách này phía nam biển quan âm t à o bức bách là ta sai rồi mời các hạ xem ở kia mười ba bản thái huyền kinh phân thượng không nên cùng ta so đo triệu thái huyền một mặt thành thần nói nhận sợ nhanh là ưu điểm của hắn không đem người làm mất lòng cũng là hắn ưu điểm v a n g không lấy hắn loại này c u ố n q vít chặt lấy tìm khắp nơi người muốn thái huyền kinh hành vi sớm đã bị người đánh chết hắn không có bị người đánh chết ngược lại cuối cùng còn hoàn toàn sao chép mười ba bản thái huyền kinh có thể thấy được hắn bản lĩnh đảng gia chủ hắn nói rất đúng sao trương linh s ơ n hỏi đảng thiên phong nói hắn xác thực nói chỉ là sao chép nhưng là ta không tin được hắn mà lại chúng ta đảng gia màu đỏ thái huyền kinh ta cũng không có tùy thân mang theo đánh rắm triệu thái huyền giận dữ quắp không thành thật người gạt ta coi như xong thế mà ngay cả vị này ngài xưng hô như thế nào trương linh sơn thế mà ngay cả vị này trương linh sơn công tử đều lừa bịp trương linh sơn công tử thế nhưng là vì các ngươi ra tay với ta a mà lại nếu không phải trương linh sơn công tử con của ngươi đảng tử an có thể bình yên vô sự đảng thiên phong a đảng thiên phong ngươi thật sự là một chút lương tâm đều không có triệu thái huyền một mặt đau lòng nhức góc dáng vẻ lại tiếp tục đối trương linh sơn nói trương công tử ta điều tra qua kia màu đỏ thái huyền kinh chính là đảng gia gia truyền bảo trải qua mỗi lời gia chủ đều phải tùy thân mang theo khẳng định liền ở trên người hắn nếu là không có ở ta trực tiếp đâm chết tại thái huyền kinh trước mặt để cho ta máu nhuộm đỏ thái huyền kinh thấu chương xong chương ba trăm ba mươi chín ngươi không hiểu nhắc nhở trương linh sơn chương ba trăm ba mươi chín ngươi không hiểu nhắc nhở trương linh sơn ngươi nói hiệu nói b ư ợ t đảng tiên phong giận dữ mắng mỏ triệu thái huyền nói ngươi có bản lĩnh thể thể lấy con của ngươi đảng tự an tính mệnh phát thệ ta đảng tiên phong trong nháy mắt tạm ngừng ấp úng không phản b ắ t được ai trương linh sơn thấy thế thở dài nói đi thôi thái huyền chân nhân ngươi còn biết cái khác nhà ai có thái huyền kinh không bằng chúng ta cùng nhau mái phòng cũng đi sao chép một phần a triệu thái huyền xứng sở sau đó đ ạ i hỉ có trương công tử hỗ trợ vô luận nhà ai thái h u y ề n kinh kia không đều phải ngoan ngoan dâng lên sao không thể nói như thế không thấy được vị này đảng gia già chủ liền không có hai tay dâng lên sao tưởng công một viên quan âm tịnh sinh đàn a ha ha trương đại nhân đại nhân đại lượng không xo đo ta nhưng nhìn không đi xuống phùng chính phong thuận thế trầm trọc khiêu khích nói đô đần đều có thể nhìn ra trương linh sơn đối thái h u y ề n kinh cảm thấy rất hứng thú hắn làm trương linh sơn thân tín tùy tùng tự nhiên muốn thay trương linh sơn đem nói giảng minh bạch dù sao lấy trương đại nhân thân phận không thích hợp trực tiếp hỏi người ta m u ố n miễn cho giống như trương đại nhân thi ân cầu báo giống như cha đảng tử an nghe không nổi nữa lập tức nói linh sơn huynh đệ muốn sao chép một phần màu đỏ thái huyền kinh cho hắn sao chép không được sao tại sao muốn che giấu đ â y không phải rét lệnh linh sơn huynh đệ tâm sao linh sơn huynh đệ thế nhưng là đã cứu ta hai lần nếu không phải trước đó hắn thủ hạ lưu t ì n h ta liên phục xuống dưới quan âm tịnh sinh đan cơ hội đều không có người không hiểu đảng thiên phong gấp khiển trách một tiếng không cho đảng tử an nói tiếp đảng thúc thúc chẳng lẽ b i ế cái gì màu đỏ thái huyền kinh so tử an ca tính mệnh đều quan trọng so đảng ra mặt mũi đều quan trọng nếu không thể nhường trương linh sơn sao chép màu đỏ thái n g u y ê n kinh về sau h a i gặp chỉ sợ đều phải nói một tiếng đảng ra không có lương tâm mộ h u y ế t nguyệt cũng không nhịn được t ê nói đạo đảng thiên phong sắc mặt khó coi hắt như lấy n ổ i lông mày níu chặt mặt lộ vẻ vô cùng dấy ruộng giống như kéo không ra phân giống như khó chịu c h ọ n vẹn nhẫn nhịn đ ư ờ này g n hắn rốt cục thở thật dài nói được tôi h có thể sao chép nhưng là các ngươi tuyệt đối không thể đụng chạm cuốn sách này có thể không đợi trương linh sơn trả lời triệu thái huyền liền kích động đáp ứng nói sau đó cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía trương linh sơn nói trương công tử ngài cảm thấy thế nào ta cảm thấy không tệ chúng ta chỉ cần sao chép cũng không cần đụng chạm trương linh sơn thản nhiên nói đảng thiên phong âm thầm nhẹ nhàng thở ra nói liền thế mời trương đại nhân theo ta tiến vào sao chép ta đây triệu thái huyền chỉ chỉ cái m ũ i của mình đảng thiên phong nói ngươi cưỡng đ o ạ n tâm thuật bất chính không thể cho ngươi chỉ có trương đại nhân mới có tư cách sao chép ta triệu thái huyền một mặt thất vọng lại mắt lom lom nhìn trương linh sơn trương linh sơn không để ý tới hắn chữ linh sơn liền thấy quyển chụp bên trong viết từng cái nấm máu cực nhỏ chữ nhỏ đột nhiên những cái kia cực nhỏ chữ nhỏ đ ỗ n g nhiên nhảy dựng lên đồng loạt xông về ánh mắt của hắn chỉ một thoáng Trương linh sơn liền thấy trước mắt không giải thích được hiện ra một đạo nhân hình hư ảnh này hư ảnh ngay từ đầu rất bình thường chỉ là dọc theo một con đường càng không ngừng đi không biết đi được bao lâu dưới chân của hắn đột nhiên biến thành đỏ như máu giống như hắn dưới chân không hiểu thấu xuất hiện từng cái đinh tấm đem hắn chân đâm phá thành mảnh nhỏ nhưng người này cũng không vì vậy mà ngừng mà là tiếp tục tiến lên dù là đi lại t ậ p tễm cũng muốn đi thẳng trương linh sơn ánh mắt theo hắn tiến lên trước đi rốt c ụ c người này dừng bước tựa hồ nhìn thấy cái gì đột nhiên hai tay mở ra ngửa mặt lên trời c ư ờ i to Xoạn. một đạo quan mang đột nhiên từ trên trời ra xuống rơi xuống trên người người này chỉ thấy người này trong nháy mắt hóa thành cho bụi biến mất không còn chút t u tích ẩm trong hiện thực trương linh sơn toàn thân chấn động giống như bị thứ gì đánh lui bạch bạch bạch lui lại mấy bước trương đại nhân đảng thiên phong mắt lộ ra kinh ngạc nói hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra mình vừa mới đem màu đỏ thái huyền kinh trải rộng ra à trương đại nhân vì sao là dạng này kỳ quái phản ứng trương linh sơn nhìn đảng thiên phong bộ dạng này rất rõ ràng mình vừa mới nhìn thấy tất cả đảng thiên phong cái gì cũng không thấy liền khoát tay á o nói không có gì ta hiện tại có thể bắt đầu sao chép rồi sao có thể đảng thiên phong nói nhưng là trương đại nhân tốc độ phải nhanh bởi vì phía trên này lời chữ dấu vết sau nửa canh giờ liền sẽ tự động biến mất chờ một năm sau mở ra mới có thể lại xuất hiện chữ viết mà tại chữ viết xuất hiện trước đó cuốn này t r ụ c liền như là phế phẩm sẽ không bảo hộ ta đảng ra thần lực cho nên ta mới ai tính toán không nói không phải hắn không muốn tiếp tục nói mà là hắn phát hiện trương linh sơn đã tiến vào chép sách trạng thái bên trong về phần hắn nói người ta một câu đều không nghe thầy à mình nói thêm gì đi nữa cũng là nói vô ích còn không bằng ngậm miệng đi đảng tiên phong suy nghĩ nhiều kỳ thật hắn nói trương linh sơn tất cả đều nghe được trong lỗ thai chữ viết bảo tồn tại quyển t r ụ bên trong mở ra sau khi chỉ có thể duy trì nửa cách giờ về sau chờ một năm mới có thể xuất hiện lần nữa chưa biết trương linh sơn trong lòng kinh ngạc thứ này chi thần diệu trước đây chưa từng gặp trong đó khẳng định ẩn chứa đại bí mật đáng tiếc đảng tiên h phong kẻ ngu này một mực đem thứ này giấu đi không n ỡ đánh mở liền vì kia cái gọi là bảo hộ đảng ra thần lực đơn giản buồn cười nếu quả thật có loại kia thần lực bọn hắn có thể bị thái huyền chân nhân khi dễ thành dạng này đảng tử an có thể một mực nằm ở trên giường không động đậy có thể thấy được kia thần lực căn bản không tồn tại coi như tồn tại cũng là hư vô mờ m ị không có một chút tác dụng nào đối trương linh sơn tới nói n à y màu đỏ thái huyền kinh q u y ể n chụp thần diệu không ở chỗ thần lực mà ở chỗ vừa mới xuất hiện cái kia nhân hình hư ảnh này hư ảnh lặn lội đường xa dẫm đạp đinh tấm lòng câu đạo cứng cỏi nhưng không biết đang theo đuổi cái gì hư vô m ở mịt đổ vận nếu là mình có thể khám phá ảo diệu trong đó nhất định có chỗ tốt trương linh sơn nghĩ tới đây đột nhiên ngừng bút nói đảng gia chủ vật này niên đại xa xưa coi như có thể bảo vệ các ngươi gia tộc chỉ sợ hắn tồn tại thần lực cũng đã không đủ không bằng từ ta trương linh sơn đến bảo vệ các ngươi gia tộc ngươi đem vật này đưa cho ta、à. đảng tiên phong xứng sở đề nghị này thật sự là để cho người ta bất ngờ không nghĩ tới trương linh sơn cuối cùng vẫn không vừa lòng tại sao chép mà là muốn tham xuống dưới bọn hắn đảng ra ra chuyển màu đỏ thái huyền kinh hắn cùng cái kia triệu thái huyền căn bản không có phân biệt đồng dạng là cưỡng đ o ạ n h ạ n g người không đúng vẫn là có phân biệt hắn nguyện ý thay thay màu đỏ thái huyền kinh đến bảo vệ bọn hắn đảng ra thế nhưng là hắn cái hứa hẹn này thật sự là không có chút ý nghĩa nào a tại lê bất phạm trưởng không phía dưới người chính trương linh sơn có thể hay không bảo vệ lấy chính mình cũng là vấn đề còn thế nào bảo vệ chúng ta đảng ra không đồng ý sao trương linh sơn nhìn đảng tiên h phong cao mạnh nửa ngày không nói cũng không còn nói nhảm tiếp tục bắt đầu sao chép nếu như hắn muốn cướp hắn một đấm liền có thể đem đảng tiên h phong đánh n ổ trực tiếp đem này màu đỏ thái huyền kinh c ấ ớ p đi nhưng là hắn còn khinh tường h tại làm như thế nhường chính đảng tiên h phong suy nghĩ đi nếu như hắn có thể nghĩ rõ ràng nguyện ý cùng tự mình làm giao dịch này vậy hắn trương linh sơn sau này sẽ là đảng ra chỗ dựa nếu là hắn nghĩ mãi mà không rõ kia là chính hắn bất tranh khí không có chân quý cơ hội về phần màu đỏ thái huyền kinh bên trong bí mật không chiếm được liền không chiếm được được rồi dù sao mình có thể thu thập một bản thái huyền kinh b ố n chính là kiếm cũng không quá nghiêm khắc nhiều thứ hơn b á làm trương linh sơn một chữ cuối cùng biết xong đảng tiên phong còn không có lên tiếng trương linh sơn liền thu hồi đ i chép sách nhỏ rời khỏi phòng cùng lúc đó bảng bên trong có biến hóa thu thập hoàn thành mười bốn ba mươi sáu đi thôi đi giang hải thành trương linh sơn không nói nhảm trực tiếp đối phùng chính phong nói b á phùng chính phong triệu ra chính hắn phi thuyền mộ v i u y ễ n n g u y ệ t thấy thế vội vàng đem mình phi thuyền lấy ra, đưa cho đảng tử an nói tử an ca đây là nhà ngươi phi thuyền nhiệm vụ của ta đã hoàn thành như vậy trả lại tiểu n g u y ệ t thứ này cho ngươi ta còn có thể muốn trở về đảng tử an liên tục chối tử mộ viễn nguyệt vẫn không khỏi phân trần trực tiếp cho hắn nhét vào trong tay nói ta cùng trương linh sơn đi các ngươi tự hành trở về trung châu đi gấp gáp như vậy đi sao ta còn không có cùng linh sơn h u y n h đệ tự ôn chuyện đâu đảng tử an gấp giọng nói mộ viễn nguyệt nói ngươi vẫn là cùng đảng thúc thúc hảo hảo tâm sự đi đồ đần đều có thể nhìn ra trương linh sơn từ trong phòng sau khi ra ngoài trực tiếp liền đi cùng đảng tiên phong đều không có hai lời có thể thấy được hai người trong phòng xảy ra khập hiễng tan giã trong không vui về phần xảy ra chuyện gì mọi người không được biết chỉ có thể nhường đảng tử an cùng cha hắn mình trò chuyện đi thôi siêu phi thuyền đảng không mà lên cấp tốc bay khỏi nơi đây đảng tử an vội vàng gọi tới gian phòng nói cha là ngươi đắc tội người ta trương linh sơn huynh đệ sao trương linh sơn huynh đệ thế nhưng là cứu được chúng ta ngươi có thể nào như thế đối với người ta ai đảng thiên phong lắc đầu thở dài ta nào dám đắc tội người ta ta vừa mới đều lo lắng h ắ n coi trọng nhà chúng ta màu đỏ thái huyền kinh đột nhiên động thủ giết người đoạt bảo đâu ngươi nhìn ta phía sau lưng đều là mồ hôi lạnh kỳ thật nếu như hắn phạm là có ý nghĩ này ta đều trực tiếp thỏa hiệp nhưng hắn từ đầu đến cuối đều không có làm như thế ngược lại là vượt quá ta ngoài ý liệu không nghĩ tới hắn lại là khó được có tử giết người và bảo đảng tử an im lặng nói ngươi đem linh sơn huynh đệ xem như người nào lấy thực lực của hắn nếu như muốn và bảo còn cần giết người ách đảng tiên phong s ư n g sở sau đó gật đầu nói như thế không có nói sai cho nên nói hắn là có tử rõ ràng có được mạnh hơn triệu thái huyền thực lực nhưng không có học triệu thái huyền như vậy bức bách chúng ta hắn là q u có tử nhưng chúng ta đâu cha vì sao linh sơn huynh đệ đi cũng không vui sướng ngươi cùng hắn nói cái gì rồi đảng tử an khó hiểu nói bốn cái đảng ra người đóng kỹ cửa sân cửa phòng cũng đều tề tụ ở đây đều mắt lộ ra tò mò cũng muốn biết trong phòng đến tột u cùng chuyện gì xảy ra mọi người lại ngồi đảng thiên phong nói là như vậy trương linh sơn hứa hẹn làm đảng chúng ta nhà chỗ dựa bảo vệ đảng chúng ta nhà đây là chuyện tốt ta đảng tử an kinh h ỉ nói trung châu thế cục quỷ quyệt biến hóa những năm gần đây c à n g là có các đại gia tộc đều bị không hiểu thấu biến mất đảng chúng ta nhà mặc dù lương tựa trấn ma ti nhưng lương tựa trấn ma ti gia tộc thế lực cũng không phải không có biến mất qua hiện tại có linh sơn huynh đệ muốn làm chúng ta chỗ dựa đại hảo sự a này làm sao rồi ngươi đ ừ n g n ộ i nghe ta nói hết lời đảng thiên phong nói trương linh sơn cam kết điều kiện tiên quyết là muốn e m đảng chúng ta mọi nhà chuyển màu đỏ thái huyền kinh giao cho hắn l i ê n thế giao cho hắn a đảng tử a n nói đảng thiên phong nói ngươi không hiểu cái này màu đỏ thái huyền kinh nắm giữ thần lực đã từng tại nguy nan bên trong cứu ngươi ra ra một mạng gia gia ngươi dặn đi dặn lại dặn tái dặn h ồ i để cho ta bảo trụ màu đỏ thái huyền kinh trong đó thần lực tuyệt đối không thể tùy tiện đem kinh này triển khai hôm nay ta đã đem kinh này triển khai vi phạm với gia gia ngươi gì c h ú t khiến cho thần lực biến mất một năm lâu nếu là lại đem vật này giao cho trương linh sơn vậy ta tương lai còn có mặt mũi nào đi gặp gia gia ngươi đảng tử an nghe được không hiểu ra sao cái gì thần lực cái gì cứu gia g i a một mạng cái gì ra ra di trúc nếu quả thật có thần lực vì cái gì ra ra sẽ còn lưu lại di trúc không nên sống đến bây giờ sao làm đảng tử an đưa ra vấn đề này đảng thiên phong lập tức ngây ngẩn cả người nửa ngày nói không ra lời rốt cục hắn tìm được phản b á c điểm nói bởi vì màu đỏ thái huyền kinh thần lực cần tốn hao thời gian góp nhặt liền cùng nó phía trên lời chữ dấu vết xuất hiện một lần về sau đến biến mất thật lâu cho nên mới không có tại cuối cùng bảo trụ ra ra ngươi đã như vậy đã nói lên cái này thần lực cũng không ổn định vậy còn không như đem hắn đưa cho trương linh sơn đổi trương linh sơn bảo vệ hôm nay trương linh sơn thủ đoạn ngươi cũng nhìn được thiên bảng mười bảy thái huyền chân nhân trong tay hắn cùng bù nặng có thể thấy được trương linh sơn so thiên bảng mười vị trí đầu cũng không kém là bao nhiêu ngươi không hiểu đảng thiên phong đánh gãy đảng t ử an nói thiên bảng mười vị trí đầu là cái gì cấp độ trương linh sơn cùng người ta còn kém xa rất đ a mà lại lê thiên vương là ai há có thể dung nhận trương linh sơn người trẻ tuổi kêu ngang ngược càng rỡ cái này trương linh sơn rất rõ ràng cũng không phải là có thể chịu thua hắn cùng lê thiên vương tương lai tất có xung đột chúng ta lúc này đổi tới cùng hắn buộc chung một chỗ đây không phải muốn chết ta cho nên yên lặng theo dõi kỷ biến đi như trương linh sơn có thể từ lê thiên vương thủ đoạn bên trong sống sót đồng thời thật tiến vào thiên bảng mười vị trí đầu như vậy chúng ta liền có thể đem màu đỏ thái huyền kinh đưa cho hắn đổi lấy hắn che chở há không đẹp quá thay đảng tiên phong trầm rãi mà nói còn uống một n g ụ m trà giống như đối với mình lần này cách làm mười phần đắc ý đây là kiếm b u ụ n không lộ sinh ý a nhưng đảng tử an lại thở một hơi t h ậ t dài nói hồ đồ a cha, hồ đồ a trên đời này nào có kiếm b u ụ n không lộ sinh ý hôm nay người không có cho trương linh sơn màu đỏ thái huyền kinh người ta ngày khác bước vào thiên bảng mười vị trí đầu còn cần màu đỏ thái huyền kinh sao màu đỏ thái huyền kinh nếu như lợi hại như vậy ngươi vì sao không có bước vào thiên bảng mười vị trí đầu cái này đảng thiên phong xứng sờ ngay tại chỗ không phản bắt được đúng vậy a nhi tử lần này nói nói có lý màu đỏ thái huyền kinh nếu quả như thật thần diệu như vậy bọn hắn đảng ra đã sớm trở thành không thua gì tả khưu mọi nhà tộc tồn tại đã vật này không có thần diệu như vậy loại kia người ta trương linh sơn bước vào thiên bảng mười vị trí đầu còn muốn hắn cái này màu đỏ thái huyền kinh làm cái giám a thừa dịp người ta thực lực yếu thời điểm đưa lên bảo vật đó mới là bảo vật chờ người ta thực lực tăng lên cho dù tốt bảo vật đều là rất dưỡi vậy làm sao bây giờ đảng thiên phong có chút luôn cùng nói đảng tử ăn nói vừa mới nghe trương linh sơn huynh đệ nói muốn đi giang hải thành chúng ta sẽ đem màu đỏ thái huyền kinh mang đến giang hải thành đưa cho trương linh sơn huynh đệ tốt tốt tốt là nên dạng này không đúng đảng thiên phong đầu tiên là gật đầu sau đó lại lắc đầu nói không thể chúng ta hiện tại đặt cửa trương linh sơn như trương linh sơn cuối cùng không có chống nổi đến bị lê thiên vương triệt để chấn áp vậy chúng ta ha không đi theo xong đời không được tuyệt đối không thể cha ngươi dù sao vẫn lo lắng lê thiên vương làm cái gì trương linh sơn làm cái gì nhất định phải bị lê thiên vương chấn áp ngươi không hiểu đảng thiên phong lại ngồi xuống trầm giọng nói như v ậ、so、sau, sau khi đi ra khỏi phòng đảng tử an vẫn là tràn ngập không hiểu tại sao phải lo lắng lê thiên vương chấn áp trương linh sơn trương linh sơn làm gì đắc tội lê thiên vương rồi không được phải đi nhắc nhở một chút linh sơn huynh đệ cha ta còn không có lao h ổ đồ tuyệt không phải nói liệu nói b ư a hắn nói như vậy nhất định có nguyên do trong đó chỗ nghĩ tới đây đảng tử an lập tức cho trong phòng nói một tiếng liền với gió mà đi đuổi theo trương linh sơn bọn hắn chương ba trăm bốn mươi gặp nam ngu người sau lưng ngươi là thật không hiểu a t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi gặp nam ngu người sau lưng ngươi là thật không hiểu a trương công tử kêu màu đỏ thái huyền vinh phi thuyền trên triệu thái huyền trơ mắt nhìn trương linh sơn trên mặt lộ ra vô cùng chờ mong cùng khao khát trương linh sơn tiện tay liền đem vừa mới ghi chép kinh văn cho hắn nói đưa cho ngươi đa tạ trương công tử triệu thái huyền đại hỷ lập tức liền trốn ở một cái góc bắt đầu nghiên tập kinh này văn khi thì mặt lộ vẻ suy tư khi thì mặt lộ vẻ sổ khổ khi thì vào đầu bước hai mộ v i ế t nguyệt nhìn hắn cái này tố chất thần kinh dáng vẻ không khỏi nói trương linh sơn còn mang theo người này làm gì trương linh sơn nói người này đối ta có tác dụng lớn ta cần hắn liên quan tới thái huyền kinh tình báo đương nhiên nếu là ngươi cũng có thể nói cho ta nhà ai có thái huyền kinh ta cũng thiếu ngươi một cái ân tình mộ v i ế t nguyệt lắc đầu ta đối thứ này nhất khiếu bất thông không thể giút ngươi trương đại nhân ta có một cái lo nghĩ không biết có nên nói hay không phùng chính phong đông nhiên nói trương linh sơn nói dứt lời đều là người một nhà phùng chính phong nói là như thế này nang ngu so chúng ta sớm trở về hải châu hắn từng chịu đ ư ợ c giang mộ vũ đ h ụ c tất nhiên đối giang mộ cực hận cho nên ta đoán giang hải thành chỉ sợ đã bị hắn l ư n diện chúng ta lần này đi giang hải thành chỉ sợ không chiếm được chỗ tốt gì ngược lại tự chui đầu vào lưới không sao trương linh sơn khoát tay một cái nói đến lúc đó ta một người đi bảo các ngươi ngay tại bên ngoài cất giấu là được vâng phùng chính phong vì đó nhẹ nhàng thở ra sau đó trên đường mấy người câu được câu không trò chuyện đông nhiên đằng sau chuyển đến rồn rập gọi tiếng linh sơn huynh đệ tiểu n g u y ệ t xin chờ một chút ta ta là đảng t ử an là t ử an ca hắn làm sao đổi tới mộ v i ế t nguyệt nghi ngờ nói phùng chính phong nói muốn mời hắn đi lên sao có thể vâng phùng chính phong lập tức k h ô n g chế phi thuyền giảm tốc mời đảng t ử an đi lên đảng t ử an vừa lên phi thuyền đối mấy người chắc tay sau đó một mặt trịnh trọng đối trương linh sơn nói linh sơn huynh đệ nói chuyện riêng chuyện gì trương linh sơn có chút nghĩ hoặc cùng hắn đi tới một bên đảng tử an thấp giọng nói là như thế này linh sơn huynh đệ trở về trung châu về sau phải cẩn thận lê thiên vương vì cái gì trương linh sơn kinh ngạc nói ta cùng lê thiên vương không oán không cừu còn giúp chỗ hắn sửa lại nam hải xích triều vấn đề vì sao muốn cẩn thận hắn đảng tử an nói cụ thể ta cũng không biết nhưng là nghe ta trao ý tứ lê thiên vương có thể không thích có người trưởng thành quá nhanh dạng này à? trương linh sơn trầm ngâm một chút nói ta đã biết đa tạ tử an huynh nhắc nhở tử an huynh còn có những lời khác muốn nói sao đảng tử an trịnh trọng bài nói ta còn muốn đa tạ linh sơn huynh đệ ân cứu mạng nếu không phải linh sơn huynh đệ ta đã sớm phá thành mảnh nhỏ trương linh sơn khoát tay nào nói đây đều là tiện tay mà làm việc nhỏ ta nói chính là màu đỏ thái nguyên kinh thật không có ý định giao dịch với ta qua cái thôn này nhưng là không còn ở cái tiệm này thật có l ỗ i ta không làm được cái này chủ màu đỏ thái nguyên kinh bị cha ta cầm giữ ta cũng đoạt không qua tới đảng tử a n mặt lộ vẻ hộ thẹn trương linh sơn nói đã như vậy, vậy coi như ta không có phúc phận không chiếm được nhà các ngươi màu đỏ thái nguyên kinh ha, ha thử an minh còn có chuyện gì trương a ta hay an không có chuyện gì khác, cũng không không không không không chuyện Linh huynh thể Chuyến thu chút hơn huynh chuyện thể chút cũng Sơn lần này này nợ, cũng lớn ngược cùng đến gì gì, giúp gì. gì, có cái có được có việc có có đệ nhiệt. náo biết biết đi đi lại đi một tử một t làm làm, là đỡ linh sơn thản nhiên nói đảng tử an đại hỷ linh sơn huynh đệ không chê vậy ta liền theo các ngươi cùng đi ừ m mộ h u y ế t nguyện rất lo lắng ngươi các ngươi chuyển đi ta đi nghỉ ngơi trương linh sơn r ứ t lời tìm một chỗ ngồi xuống bắt đầu vận chuyển công pháp tiếp tục cho thân thể tích xúc thiên địa linh ký thời gian phi tóc trôi qua bất chi bất giác liền tới đến giang hải thành phụ cận các ngươi lưu lại ẩ nấp n cho kỹ ta đi bên trong nhìn xem tình huống như thế nào trương linh sơn để lại một câu nói liền nhanh chóng chạy bộ hướng về phía giang hải thành vừa tới cổng liền có hai cái cao gầy mỹ mạo nữ tử tiến lên đón nói là trương linh sơn trương đại nhân sao là ta các ngươi là ai tiểu nữ tử là nam ngu lão hội chủ phái tới n ê n đón trương đại nhân bên trái nữ tử xinh đẹp cười nói lại làm mời chữ nói nam ngu hội chủ mời trương đại nhân đi vào thấy một lần trương linh sơn gật đầu nói xem ra giang hải thành đã bị các người nam hải thương hội triệt để chiếm đoạt giang mộ thủ h ạ cũng đều bị các ngươi v u ế t tẩy cô gái kia nói giang mộ người này không biết tự lượng sức mình nhiều phiên khiêu khích chúng ta nam hải thương hội chết không có gì đáng tiếc hội chủ nói chúng ta đã đem nơi đây dọn dẹp sạch sẽ nơi này về sau chính là trương đại nhân tại hải châu căn cơ chỗ ha ha trương linh sơn cười n h ạ t một tiếng không cần nam ngu vẽ vời thêm chuyện hắn lúc đầu cũng dự định đem thành này chiếm đoạt làm hắn tại hải châu cứ điểm dưới mắt nam ngu giúp hắn làm nhưng hắn trương linh sơn cũng không cảm kích bởi vì a i biết nam ngu gia hỏa này cho bên trong lận tàng sắp xếp cái gì sớm muộn còn phải hắn trương linh sơn tự mình thanh lý đúng rồi nam ngu trước đó nói tại nam hải thương hội tổng bộ c h o ta làm sao đột nhiên lại chạy tới ta giang hải thành đến trương linh sơn đột nhiên hỏi hai nữ tử lướt nhau nói với trương linh sơn ta giang hải thành bốn chữ này biểu thị khó chịu dưới mắt tiểu tử ngươi cũng còn không có gặp nam ngu hội chủ cứ như vậy không kịp chờ đợi muốn tiếp nhận toàn bộ giang hải thành ngươi cho rằng ngươi là ai a nếu không phải nam ngu hội chủ tự mình ra tay giang hải thành sao lại dễ dàng như vậy cầm xuống Thật sự là không biết trời cao đất rộng không biết cảm ơn tiểu tử chí muốn nói ta giang hải thành một chữ cũng phải tại gặp nam ngu hội chủ về sau đ ạ t được nam ngu hội chủ khẳng định mới có thể a còn có n g ư ơ i thì tính là cái gì dám gọi thằng nam ngu hội chủ đại danh hai người khó chịu về khó chịu nhưng vẫn là hồi đáp hội chủ nói về tổng bộ quá phiền phước không bằng ngay tại giang hải thành vừa vạn hội chủ suy đoán trương đại nhân hẳn là cũng sẽ đến giang hải thành hội chủ liền quyết định liền ở chỗ này chờ đợi các người biết đến không y ta là nam ngu nữ nhi trương linh sơn lại hỏi hai người vội nói chúng ta nào có tư cách làm hội chủ nữ nhi chỉ là hội chủ tín nhiệm chúng ta nguyện ý cùng chúng ta nhiều lời dứt lời ừ m trương linh sơn nhẹ gật đầu từ chối cho ý kiến nhưng không còn cùng hai người nhiều lời chỉ là vừa đi vừa quan sát m ộ n phía chỉ gặp cái này toàn bộ giang hải trong thành người đều cắt ti k ỳ chuyện xem ra cũng không phải là nam hải thương hội người mà là nguyên cư dân nam ngu chiếm đoạt toàn bộ giang hải thành nhưng không có sát hại những này nguyên cư dân có thể thấy được những này nguyên cư dân cùng giang mộ cũng không có cái gì quan hệ không đúng trương linh sơn bỗng nhiên đổi một cái mạch suy nghĩ hắn cảm thấy nam ngu không giết những người này cũng không phải bởi vì hắn thiện mà là bởi vì giết những người đó cũng không có lời từ buôn ban góc độ nhìn lại giữ lại những n à y am hiểu tại giang hải thành kiếm ăn nguyên cư dân nhưng so sánh giết bọn hắn một lần nữa đưa vào một nhóm người càng có lời từ nơi này mạch suy nghĩ để suy nghĩ trương linh sơn liền phát hiện những n à y nguyên cư dân phía sau quả nhiên liền có nam hải thương hội c à i bóng khắp nơi đều có người tuần tra chỉ huy không chế những n à y đáng thương châu ngựa trương đại nhân đến hai nữ tử đột nhiên mở miệng nhắc nhở các nàng xem trương linh sơn còn tại nhìn chung quanh cùng một cái đồ nhà quê trong lòng không khỏi xem thường tiểu tử này nhìn cũng không có gì chỗ đặc thù làm sao nam ngu hội chủ đối với hắn có phần coi trọng nhất định để các nàng nhị mỹ tự mình đi nên đón thật là khiến người ta không rõ ràng cho lắm cũng may tiểu tử này cũng không có khinh bạc các nàng hai người bằng không các nàng hai người là phản kháng đâu vẫn là không phản kháng đâu đó là cái vấn đề cái này đến rồi trương linh sơn kinh ngạc nhìn trước mắt cái này bình bình thường thường biệt tử đ ẩ y cửa t i ế n bảo nhị mỹ nói hội chủ nói không biết ngài đồng ý không cho phép chúng ta ở đây thành lập nam hải thương hội liền không có đóng cao lầu chỉ là đằng khu nhà nhỏ này mời các ngươi không tiến hội chủ chưa hề nói chúng ta có thể tiến bảo được trương linh sơn không tiếp tục để ý hai người nhanh chân tiến vào viện sau đó đẩy cửa tiến vào chính sảnh hoa trước mắt đột nhiên biến đổi vừa mới còn bình bình thường thường gian phòng một nháy mắt biến thành một cái âm u hang đá phía trước càng là không hiểu thấu nhiều hơn một con đường trận pháp a trương linh sơn trong lòng kinh ngạc nhưng cũng không cảm thấy có cái gì sợ hãi cũng không có phát giác được mảy may nguy hiểm liền tiếp theo dọc theo đầu này hang đá đường tiến lên sau một lát hắn liền đi qua cái thông đạo này tiến vào một nửa mẫu đất lớn nhỏ dưới mặt đất hang động ha ha ha ha tiếng cười to đột nhiên từ hang động chỗ sâu chuyển đến một cái khung sương cao lớn lao giả từ chỗ tối tăm đi ra nói trương minh đ ệ n g ư y i quả n h n tới mo mời tiến ra đây không phải đã tiến đến rồi sao trương linh sơn nói một tiếng ánh mắt có chút quét qua phát hiện một đường bóng ma bất chi bất giác đi tới phía sau hắn đúng là đem hắn lúc đến đường cho phong bế bóng ma này thấy không rõ tướng mạo nhưng là hắn trên người u i áp cực kỳ khủng bố thậm chí so trước mắt nam ngu còn phải cao hơn một bậc mà trái lại nam ngu thì vừa v ặ n đem trước mặt mình đường cho phong bế nói cách khác mình một nháy mắt lâm vào hai người trước sau bao bọc bên trong nếu như hai người muốn ra tay với hắn mình t ấ t thiệt thòi lớn n a m ngu đây là ý gì trương linh sơn sầm mặt lại n a m ngu nói trương minh đệ trước đó không phải nói muốn dẫn một mình người à đối ngươi triệt để mở ra lung phủ có c h ỗ t ố t bất quá tại gặp người trước đó chúng ta muốn trước xác định ngươi có phải hay không lê bất phạm con riêng lê bất phạm con riêng trương linh sơn mứng mày nói cái gì dám c h o không kêu mê sảng vì cái gì hoài nghi ta là lê bất phạm con riêng vì cái gì hoài nghi ngươi ngươi không biết n a m ngu kinh ngạc nói trương linh sơn nói s á c thực không biết vậy ta liền nói cho ngươi nghe bởi vì ngươi mở ra là lung phủ chỉ có lê bất phạm cái này một chi mở ra mới là lung phủ n a m ngu k h a nói trương linh sơn đồng dạng k h a nói ai quy định chỉ có lê bất phạm cái này một chi mới có thể mở ra lung phủ ta nguyện ý mở ra lung phủ liền mở ra lung phủ còn cần lê bất phạm thẩm định đơn giản không biết ngụy vị ha ha ha xem ra ngươi là thật không hiểu a n à n ngu trợn cưới to vậy ta hỏi ngươi ngươi lung phủ là thế nào mở ra trương linh sơn nói đây là bí mật của ta vì sao nói cho ngươi n a m g ngu nói đã đem ngươi mời đến nơi này đến ngươi cảm thấy ngươi cái gì cũng không nói liền có thể rời đi sao ngươi đại khái có thể thử một chút nhìn xem ta có thể hay không rời đi trương linh sơn cười lạnh một tiếng khí tức trên tân ẩm vang nhóm lửa hóa thành vô tận liên hỏa đem này hang động trong nháy mắt chiếu sáng trưng n a m g ngu chuyện lập tức nhất c h u y ề n nói trương minh đệ an tâm c h ớ n đội ta chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi ngươi mở ra lung phủ bí mật kỳ thật ta đối với cái này cũng không cảm thấy hứng thú sở dĩ hỏi chỉ là muốn xác định ngươi có phải hay không lê bất phạm con riêng mà thôi ta là người t r ư ơ n gia g trung châu trương gia nghe qua sao khí huyết hỏa chủng nghe qua sao cùng lê bất phạm có cái rắm quan hệ ta nếu là lê bất phạm con riêng ngươi cảm thấy ngươi khi đó có thể sống từ trong tay của ta rời đi sao trương linh sơn k h a nói đang khi nói chuyện hắn dư quang thì thời khắc quan sát sau lưng hai bên kinh ngạc phát hiện tại hắn khí huyết hỏa diễn bộc phát về sau sau lưng kia âm u thân ảnh liền biến mất không thấy v ậ phần chạy tới đi đâu mình thế mà một chút đều không có cảm giác được người này mạnh thủ đoạn chi quỷ bí có thể thấy được l ộ đốn chúc mừng trương h i n h đệ thông qua được khảo nghiệm nam ngu đ ỗ n g nhiên không đầu không đôi đến như vậy một câu sau đó làm cái m ờ i chữ nói trương h i n h đệ mời đi ta muốn dẫn ngươi gặp người liền tại bên trong trương linh sơn nghi ngờ trong lòng rõ ràng trước mặt chính là không khí cái này nam ngu một mực nói cái gì bên trong bên ngoài bá đi theo nam ngu bước chân vượt qua đạo không khí này trương linh sơn trước mắt trong nháy mắt biến đổi đúng là một mảnh cỏ xanh như tấm đệm giã ngoại trong không khí có hoa cỏ hương khí tràn ngập trên bầu trời có chim bay bay qua trên mặt đất có bỏ sắt bỏ qua nơi này trương linh sơn kinh ngạc tứ phương nói chúng ta hiện tại là ở nơi nào hải châu n a m ngu cười giới thiệu nói đây chẳng qua là một cái đơn giản na di trận pháp thôi đem hai người chúng ta na di đến nơi này đơn giản na di trận pháp trương linh sơn không còn gì để nói n a m ngu cười hắc hắc đối ở chỗ này vị này đơn giản đối chúng ta đương nhiên rất khó trương linh sơn trầm ngâm một lát nói trước đó không phải còn có một cái bóng đen vì sao chỉ là hai người chúng ta na di tới ngươi lại có thể cảm giác được ngũ ảnh tồn tại ghê gớm quả nhiên mang ngươi tới gặp hắn là đúng n à n u chật chật ngợi khen đạo nhìn về phía trương linh sơn ánh mắt lại lần nữa khác biệt trương linh sơn trầm giọng nói ưu ảnh người cái gọi là ta thông qua được k hảo hạnh chính là thông qua được k i a ưu ảnh tán thành cái này ưu ảnh là thần thánh phương nào so người cái này tiên bản g thứ tư còn mạnh sao m ạ n h đương nhiên so với ta mạnh hơn hắn nhưng là vị này thủ tịch đại đệ tử rất được vị này chân truyền có thể yêu a hắn chỉ là vị này thủ tịch đại đệ tử trương linh sơn trong lòng r u lên hắn rõ ràng cảm giác k i a ưu ảnh thực lực đã không giống bình thường thế mà vẫn chỉ là vị này đệ tử mà thôi như vậy hiện tại muốn gặp vị này lại là thần thánh phương nào đối mặt trương linh sơn nghi vấn nam ngu nói không cần hỏi ngươi nhìn thấy liền biết vị này cùng ngươi cũng có duyên phận đâu cái gì duyên phận trương linh sơn kinh ngạc nói nam ngu đ ô n g nhiên dừng bước nói nhìn đến ngay ở phía trước ngươi đi một mình đi ta liền không đi vào cái giày c h ờ một chút trương linh sơn kéo lại hắn nói hỏi ngươi chuyện gì ngươi h ả i đảm trúc quỷ là thế nào phục d ụ ngươi n g thật tìm được h ả i đảm trúc quỷ nam ngu giật mình không trả lời mà hỏi lại tìm tới mấy quả không nhiều ngươi nếu là muốn chờ ta mở ra đan phụ sau còn có dư thừa có thể bán cho ngươi trương linh sơn nói n a n g ngu nghe vậy đầu tiên là s ư ơ n g sở sau đó cười nói trương minh đệ xem ra ngươi quả nhiên là đánh bậy đánh bạ mở ra lưu phủ cái gì cũng đều không hiểu a có ý tứ gì trương linh sơn mứng mày n a n g ngu cười nói trương minh đệ không phải ta đã k i ế t ngươi cái này phủ tàng a mở ra một cái đã là đến ngày may mắn con đường sau đó là nghĩ biện pháp đem mở ra cái này một phủ bảo tàng triệt để khai của ra mà không phải ham hố mở ra một cái khác phủ tàng n g ư ơ i đã mở ra lưu phủ cũng đừng nghĩ lấy mở ra làm phủ hải đảm trúc ủy ngươi sớm muộn vẫn là đến bán cho ta chương ba trăm bốn mươi mốt thiên bảng mười vị trí đầu lao tổ hiện thánh chương ba trăm bốn mươi mốt thiên bảng mười vị trí đầu lao tổ hiện thánh được liền thế xem ở ta sớm muộn muốn bán cho trên mặt của ngươi nói cho ta cái này hải đảm trúc quỷ nên như thế nào phục d ụ n g trương linh sơn nói nàng ngu thở dài ai đây không phải là để ngươi uẩn g phí hết một viên hải đảm trúc quỷ a được, được đừng ư ợ c đ kích động ta cho ngươi biết nên như thế nào phục d ụ n g rất đơn giản đem trúc quỷ nhét vào nhím b i ể n trong miệng sau đó đem nhím biện gó khai p h ụ xuống dưới là đủ đúng nhím biện đâm cùng nhím biện răng không cần l u ném có thể dùng đến luyện đan hoặc là luyện khí dứt lời hắn khoác bắt tay liền trực tiếp quay người rời đi cũng không có cùng trương linh sơn cùng đi gặp vị kia y tứ giống như gặp mặt vị kia nhường hắn cũng có chút khẩn trương rốt cuộc là ai có thể để cho nam ngu cái này thiên bảng thứ tư đều như thế kính trọng lại sợ sệt trương linh sơn nghi ngờ trong lòng nghi ngờ hơn nam ngu nói hắn cùng vị này còn có duyên phận đến t ộ n cùng là cái gì duyên phận mang tâm tình nghi ngờ trương linh sơn từng bước một hướng lục cấm trên núi đi đến trên đường đi thông suốt rất nhanh l i ê n đi tới lục cấm núi đỉnh băng phong nơi đó có một cái thường thường không có gì lạ nhà tranh bốn phía bị hàng rào vây quanh không thấy có chút trận pháp thủ hộ thuần túy đơn giản có chút quá phận thật giống như chỉ là một cái người bình thường ở lại bình thường chi điểm trương linh sơn đi vào cửa sân liền thấy có một cái thân mặc áo gai vải bố bình thường lao nhân trong sân nổ cỏ tới hoa lao nhân nghe được trương linh sơn tiếng b ư ớ c chân cũng không ngẩng đầu lên chầm rãi nói tới a người là ai trương linh sơn hỏi lao nhân nói năng u không có nói cho người bê ta không có cái này n ă ngu nhưng hắn làm chút nhi chuyện đều làm không rõ chẳng lẽ tên của ta nhận không ra người a che giấu làm cái gì lão nhân lắc đầu thở dài đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu lên nói đúng rồi ngươi là ai trương linh sơn nhìn đối phương đục ngầu g i à n mua thậm chí mang theo mù tị không biết ánh mắt đông cảm giác im lặng nhưng vẫn là chắc tay nói tại hạ trương linh sơn a đúng đúng trương linh sơn xuất thân ngọc châu cẩm thành lê bất phạm tự mình bổ nhiệm trấn ma ti trưởng chủ y sử tương tiến vào trấn ma ti chuyển công tháp tầm thứ chín hơn một tháng chính là những năm này kiệt xuất nhất thiên tài khó lường khó lường lão nhân thuộc như lòng bàn tay đem trương linh sơn những năm gần đây đường đều nói nhất thanh n h ị sở mặc dù có chút chi tiết chưa hề nói đến về phần trương linh sơn trên thân như là tiền nhãn thông loại hình bí mật hắn cũng không biết nhưng là cũng không ảnh hưởng trương linh sơn chấn kinh bởi vì người này biết đến xa so với chính mình tưởng tượng bên trong phải hơn rất nhiều là rất sớm đã chú ý mình sao không có khả năng như vậy thì nói là hắn là khi biết mình nhân vật này tồn tại về sau mới đi nghĩ biện pháp hiểu rõ đến những tình huống này mà có thể giải cặn kẽ như vậy có thể thấy được hắn thủ đoạn có thể thấy được hắn mạng lưới tình báo cường đại các hạ biết đến nhiều như vậy cũng vô cùng ghê bớm trương linh sơn trầm giọng nói lao nhân cười ha ha khoác tay một cái nói đây coi là bản lãnh gì đều là mọi người hỗ trợ tôi h đúng còn không có tự giới thiệu tại h ạ trần u minh trần u minh trương linh sơn giật mình hắn nghĩ tới rất nhiều người nhưng duy trì có không nghĩ tới người này lại là trần u minh cái kia giống như hắn từng tiến vào truyền công tháp tầm thứ chín trần u minh bằng sức một mình thành lập u minh tổ chức cùng phong đô địa vị ngang nhau cùng phong đô đại đế triệu phong niên chống đối u minh đại đế trần u minh thế nhưng là theo trương linh sơ n biết trần u minh tối đa m ớ i ba trăm tuổi lấy hắn cảnh giới này thực lực cùng t u ổ i tác có thể nói chính b à o t r ắ n g n i ê n làm sao có thể lão hủ thành bộ dáng này hh á t á trần t u minh t ự hồ biết trương linh sơn ý tưởng gì c ư ờ i hh t t nói có phải hay không rất hiếu kỳ ta vì cái gì như thế lão là nếu như ngươi thật sự là trần u minh không nên như thế lão ta gặp qua lê bất phạm ấn ta lý giải trần u minh hẳn là s o lê bất phạm còn muốn tuổi trẻ mấy phần trương linh sơn nói ra nghi vấn của mình trần u minh cười nói ngươi nói không sai dựa theo nhân kỷ Ta t xác h người nói so lê ngu đều dưới tay ngươi làm việc. Ngươi nói đúng một nữa trần u ổ i t mấy h u minh chỉ chỉ trong viện g một cái băng ngồi nhỏ nhường trương linh sơn ngồi xuống nói nam ngu cũng không phải ở dưới tay ta làm việc mọi người chỉ là quan hệ hợp tác thôi còn u phủ cũng không phải cưỡng ép thiêu đốt tuổi thọ liền có thể triệt để mở ra mặc dù thiêu đốt tuổi thọ xác thực có tác dụng nói hắn cũng chậm rãi ngồi xuống đ ỗ n g nhiên đổi đề tài nói thiên bảng mười vị trí đầu ngươi hiểu qua sao đại khái giải qua trương linh sơn nói thiên bảng thứ nhất đại vũ vương triều hoàng đế vũ văn vua cực mở ra chính là nguyên phủ thiên bảng thứ hai c h ấ n ma ti đại nguyên soái lê bất phạm mở ra chính là l u â phủ thiên bảng thứ ba phong đô đại đế triệu phong yên mở ra chính là bí phủ thiên bảng thứ tư nam hải thương hội nam ngu mở ra chính là đ à phủ thiên bảng thứ năm đại vũ vương triều nhất tự tịnh kiên vương vũ văn sóc mở ra chính là nguyên phủ thiên bảng thứ sáu trung châu trương gia trương t r ỉ nhân mở ra chính là tâm phủ thiên bảng thứ bảy trấn ma ti chấp kiếm sử tạ khâu kiệm mở ra chính là lưu phủ thiên bảng thứ tám hoa châu hoa gia hoa mã a châu mở ra chính là tử phủ thiên bảng thứ chín thiên châu triệu gia triệu vân thiên mở ra chính là dễ phủ thiên bảng thứ mười ưu minh đại đế trần ưu minh mở ra chính là ưu phủ xin tiền bối chỉ giáo không biết ta nói đều đúng hay không trương linh sơn nói chắc tay kỳ thật n h ữ này hắn tất cả đều là trên thuyền nhàm chán thời điểm cùng phùng chính phong nói chuyện h i ế m nghe phùng chính phong nói tại gặp được phùng chính phong trước đó hắn đối với mấy cái này có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả a lúc ấy hắn còn đề cập tới một cái nghi vấn ấn đạo lý ngũ đại châu từ yếu đến mạnh chia làm hoa châu hải châu thiên châu ba châu cùng trung châu nhưng tiên bảng mười vị trí đầu bên trong hoa châu hải châu thiên châu đều có người lên bảng làm sao mạnh thứ hai ba châu nhưng không có trên một người bảng phùng chính phong lúc ấy cũng nói không ra một cái nguyên cớ trương linh sơn cũng không có hỏi nhiều nhưng là hôm nay hắn cảm thấy mình hẳn là có thể biết nguyên nhân không tệ nghe được trương linh sơn đem thiên bản g mười vị trí đầu đều từng chuyện mà nói ra trần u minh không thể nín được cười một tiếng nói xem ra bên cạnh ngươi cũng có người tài ba giúp ngươi s i ê u tập tình báo không tệ rất không tệ vì sao không cảm thấy những tin tình báo này đều là chính ta s i ê u tập trương linh s ơ n hỏi trần u minh nói một mình ngươi tinh lực có hạn u ổ i còn trẻ đạt tới thực lực này đã không được rồi nếu là còn có thời gian s i ê u tập tình báo còn khiến người khác sống thế nào ha ha không nói những này trước nói với ngươi nói mười người này khác nhau nghe cho kỹ trần u minh đột nhiên đứng thẳng lưng lên nghiêm mặt nói p h ả m có thể tiến vào thiên bảng mười vị trí đầu người sở dĩ mở ra phụ tàng bởi vì bọn hắn phía sau đều có ẩn thế môn phái thân ảnh nhưng trong đó có ba người cùng ẩn thế môn phái không có quan hệ hoặc là ta đi tự thân hoặc là ta đi cơ duyên hoặc là ta đi truyền thừa ba người này chính là ta trần u minh nang ngu cùng các ngươi trương gia trương trị nhân trương linh sơn nghe vậy khẽ giật mình không nghĩ tới cái này ba cái không giống bình thường nhân vật bên trong thế mà còn có bọn hắn trương gia trương trị nhân không thể tưởng tượng nổi bọn hắn trương gia lợi hại như vậy a thế nhưng là theo hắn biết trương gia tại những năm gần đây thế nhưng là càng ngày càng phế đi a như vậy vấn đề tới vì cái gì rõ ràng có chương trình nhân cái này phụ tàng c ả n h c ư ờ n giả g cộng thêm trương gia còn có mở ra tâm phụ c h u y ể n thừa ấn đạo lý hẳn là phát triển không ngừng trương gia lại ngày càng xa suốt đâu rất rõ ràng trương gia bị người khác chơi đều rồi kia vấn tâm bi bên trong tam nhãn linh hầu làm loạn chính là bị người khác chơi đều rồi chứng cứ thế nhưng là ai có thể tiến vào trương gia nội bộ cho vấn tâm bi dở trò xấu đâu đáp án cũng rất đơn giản trương gia bên trong có phản đồ mặc dù trương linh sơn đối trương ra cũng không nhiều lắm thuộc về tâm nhưng là cầm người ta chỗ tốt đạt được tâm p h ụ truyền thừa mình liền có trách nhiệm trở về báo phần này chỗ tốt nếu có cơ hội mình chắc chắn đào ra trong đó phản đồ đem nó chém thành muôn mảnh biết có ẩn thế môn phái làm chỗ rửa cùng không có ẩn thế môn phái làm chỗ rửa khác nhau trong cái nào sao trần ú minh nhìn chằm chằm trương linh sơn con mắt hỏi hắn con mắt cùng trước đó đục ngầu lão nhãn hoàn toàn khác biệt thời khắc này trong ánh mắt ẩn chứa không có gì sánh kịp lực lượng tựa hồ có thể nhìn rõ trương linh sơn linh hồn trương linh sơn trầm ngâm một lát nói trước đó nghe nam ngu lời nói có thể mở ra lung phủ đều là lê bất phạm cái này một chi như vậy là ý nói có ẩn thế môn phái làm chỗ dựa liền nhất định có thể mở ra phụ tàng hoặc là nói coi như không nhất định có thể mở ra phụ tàng hắn sát xuất cũng so chúng ta những này không có chỗ dựa phải lớn hơn nhiều không tệ trần u minh tán dương nhẹ gật đầu lại nói còn có đ â y này ẩn thế môn phái tại sao phải cho ngươi làm chỗ dựa trương linh sơn nói bởi vì ngươi nguyện ý làm ẩn thế môn phái chó không tệ trần u minh cười to chính là làm chó vô luận là cái gì t i ê n bảng đệ nhất vũ văn vô cực vẫn là lê bất phạm triệu phong n h i ê n toàn diện đều là người ta ẩn thế môn p h á i chó ha ha ha nhưng mặc dù mọi người đều biết mình là đi làm chó nhưng vì mở ra phụ tàng vẫn chạy theo như vị t vì ai là coi như ngươi muốn làm chó người ta ẩn thế môn phái còn không thu đâu đây là một cái muốn làm chó mà không thể được thời đại trừ phi ngươi cùng ẩn thế môn phái bản thân liền có quan hệ hoặc là có người bảo đảm thị như tả khâu kiệm ngươi biết tả khâu kiệm cùng lê bất phạm quan hệ thế nào sao trần u minh cười ha hả hỏi trương linh sơn nói trước đó n a m ngu nói ta mở ra lũng phủ hoài nghi ta là lê bất phạm con riêng nghe ngươi hỏi ý tứ này tả khâu kiệm chính là lê bất phạm con riêng ha ha không tệ không nghĩ tới đi tả khâu kiệm cái này việc c á c bất tận tên đ i ê n ma đầu lại là lê bất phạm cái này c h ấ n ma đại nguyên soái con riêng có được hay không cười ha ha ha mặc kệ trương linh sơn cười không có cười trần u minh đã c ư ờ i ra nước mắt n g ử a tới n g ử a lui thậm chí tại trong đất bùn l à n lột giống như hắn mới là cái thứ nhất biết tin tức này người trương linh sơn yên lặng nhìn xem trần u minh trong lòng đột nhiên sinh ra cảm khái vô hạn hắn có loại cảm giác trần u minh là loại kia người chủ nghĩa lý tưởng tại trong lòng của hắn thiên hạ này hát chính là hát trắng chính là trắng tỉ như âm linh tám a nên bị trực tiếp diệt đi không có bất kỳ cái gì trô giảng hòa đây chính là bọn họ u minh ý nghĩa chính thế nhưng là theo thực lực tăng lên tiếp xúc đến tầm cao hơn bí mật trần u minh hầm mất hắn phát hiện thế giới này hát không phải hát trắng cũng không phải trắng tất cả đều tại người ta ẩn thế môn phái trong c ô n g chế bọn hắn những người này toàn diện đều là tay người ta dưới heo chó mà thôi cái gì đại vũ vương triều cái gì trấn ma ti phong đô trương o à là n diện đều t ò cởi ha ha ha ha. g lại đi? Là làm như thế nào đi? Trương linh sơn trần u minh rốt c ụ c không cười bỏ người lên g i à n mua hai tay nắm thật chặt trương linh sơn hai tay trầm giọng nói ngươi xuất thân trương gia chú định cùng ẩn thế môn phái thế bất lưỡng lập trừ phi ngươi nguyện ý làm bọn hàn chó thế nhưng là ngươi thật nguyện ý không đương nhiên không muốn nhưng là vì sao chúng ta trương gia liền chú định cùng ẩn thế môn phái thế bất lưỡng lập trương linh sơn nghi hoặc hỏi trần u minh nói bởi vì theo ta được biết các ngươi trương gia lão tổ mất tích chính là ẩn thế môn phái thủ bút bọn hắn không cách nào dễ dàng tha thứ có người lại có thể tại thế tục mở ra mở ra phụ t á n g phương pháp như vậy sao trương linh sơn trầm ngâm nói có thể theo như như ngươi loại này ý kiến ta trương gia lão tổ mất tích về sau ẩn thế môn phái hẳn là trực tiếp đem ta trương gia d i ệ t mới đúng vì sao bất d i ệ t trần u minh nói ẩn thế môn phái xác thực muốn độc thủ mà lại kém chút thành công nhưng là bị một cái gọi trương thủ nghĩa người ngăn trở về phần như thế nào ngăn cản nghe nói trương thủ nghĩa đạt được trương gia l á o tổ h i ể n thánh gia trì đột nhiên buộc phát ra vô tận vĩ lực một chỉ chu sát phủ tàng cảnh c a o thủ d o a đến ẩn thế môn phái không còn dám độc thủ này mới khiến các ngươi trương gia kéo dài hơi t à n nhiều năm như vậy đáng tiếc trương gia vẫn là có người bị ẩn thế môn phái thẩm thấu càng đem trương thủ nghĩa đuổi đi thậm chí truy sát thẳng đến hắn lưu lạc tại ngọc châu không tiến g thở nữa trương linh sơn ngươi cũng là xuất thân ngọc châu lại có thể bước vào chuyển công tháp tầng thứ chín hơn một tháng đủ loại bất phản đều biểu hiện ngươi chính là trương thủ nghĩa hậu đại nói cách khác ngươi vô cùng có khả năng trở thành kế tiếp bị trương gia lão tổ hiển thánh g i a t r ỉ tồn tại cho nên ngươi phải cẩn thận ở thế môn phái sớm muộn biết ra tay với ngươi trên thực tế lê bất phạm đã độc thủ nếu như ta không có đ o á n sai lê bất phạm phái ngươi đến xử lý nam hải xích triều chính là muốn để ngươi lâm vào nguy cơ tốt bước ra trên người ngươi lão tổ hiển thánh chỉ là không có nghĩ đến ngươi so với hắn trong tưởng tượng xuất sắc hơn trần l u minh nói đột nhiên trở nên kích động lên hung hăng nắm đốt trương linh sơn hai tay nói trương linh sơn trên người ngươi có trương gia lão tổ thân truyền huyết mạch lại mở ra lung、phủ. còn tại c h u y ể n công tháp t ầ n g thứ chín ở một cái nhiều tháng tất cả dấu hiệu toàn diện biểu hiện ngươi tồn tại chính là dị tượng con đường sau đó ngươi biết đi rất gian nan nhưng là không cần lo lắng ta đã có kế hoạch chỉ cần ngươi phối hợp ta chúng ta tất có thể rết ra một đường máu nhường ẩn thế môn phái nhìn xem người trong thiên hạ này nhưng cũng không phải là tất cả đều là mặc cho bọn hắn đùa bỡn heo chó trần u minh trong mắt lộ ra vô cùng cần thiết bao hàm vô tận tình cảm tình c h â n ý thiết để cho người ta nhịn không được lập tức đáp ứng nhưng là trương linh sơn trầm mặc không nói t h ầ n g nói dễ nghe như vậy chỉ sợ không phải đâm đổ đần bên t r ê n tường mặc dù trong lòng cũng không có đối trần u minh tin hết nhưng trương linh sơn trong miệng liền nói không biết trần lao trong miệng nói là kế hoạch gì đừng gọi ta trần lão ta còn không có giả như vậy ngươi liền gọi ta trần u minh giữa chúng ta không nói những ngày hư trần u minh vung tay lên nói kế hoạch của ta rất đơn giản trước giúp ngươi triệt để mở ra lưu phụ sau đó ẩn tàng thực lực của ngươi để ngươi bị lê bất phạm bắt lấy mang đến phía sau trấn ma tông về sau chúng ta nội ứng ngoại hợp cùng một chỗ diệt trấn ma tông đơn giản như vậy trương linh sơn nghe vậy n h ữ mày lắc đầu nói chỉ sợ lê bất phạm sẽ không nốc đến đem ta mang đến trấn ma tông trước ngươi nói ta trương gia tiên tổ có khả năng trên người ta h i ể n thánh hắn đem ta mang đến trấn ma tông không phải cho trấn ma tông thêm phiền phức c chương ba trăm bốn mươi hai ưu minh t r i hỏa phủ tăng cảnh thành chương ba trăm bốn mươi hai ưu minh t r i hỏa phủ tăng cảnh thành không trần ưu minh nói vừa v ậ n chính là bởi vì ngươi trương gia lão tổ có thể ở trên thân thể ngươi h i ể n thánh cho nên lê bất phạm mới có thể đưa ngươi mang đến trấn ma tông bởi vì từ trên người ngươi bọn hắn có thể tìm kiếm đến h i ể n t h á n h bí mật thì ra là thế trương linh sơn nhẹ gật đầu nhìn như tan thành kỳ thực trong lòng cũng không mười phần tin tưởng trần u minh nói tới nhưng là có tin hay không đều không có quan hệ hắn bây giờ nghĩ biết đến là trần u minh nói có thể trợ hắn triệt để mở ra lưu phủ đến cùng nên làm như thế nào thế là trương linh sơn nói đã ngơi ư kế hoạch đã thành hình như vậy việc này không nên chậm trễ chúng ta lập tức tiến hành bước đầu tiên giúp ta mở ra lưu phủ trần u minh gật đầu nói ngươi nói không sai giúp ngươi mở ra lưu phủ chính là bước đầu tiên đi theo ta nói hắn mang theo trương linh sơn tiến vào nhà tranh bên trong vừa tiến vào trong phòng trước mắt trong nháy mắt biến đổi rõ ràng vừa mới ngoài phòng vẫn là sáng tỏ thấu triệt nhưng bây giờ trong phòng lại hát cám đưa tay không thấy được năm ngón đi theo ta trần u minh thanh â m vang lên làm dẫn đường phương hướng một mực mang theo trương linh sơn tiến lên mà càng là xâm nhập trương linh sơn càng cảm thấy âm lãnh mà lại bốn phía cũng càng phát ra hát cám hắn nhịn không được liền muốn kích phát ra khí huyết hỏa diễm nhưng là quỵ dị chính là khí huyết hỏa chủng ở chỗ này thế mà kích phát không ra giống như bốn phía có vô cùng áp lực để ép mình đem khí huyết hỏa chủng hoàn toàn áp chế cái này trần lũ minh thủ đoạn thật là lợi hại trương linh sơn trong lòng trấn kinh đây là lần thứ nhất nhìn thấy có người có thể ngăn chặn mình khí huyết hóa trùng dù là kia nam hải đáy biển cũng vô pháp áp chế khí huyết hóa trùng có thể thấy được trong gian phòng đó cái chủng loại kia đặc thù áp chế lực so nam hải lực áp bách càng cường đại càng quỷ dị trương linh sơn ngươi đừng hốt hoảng bất kỳ cái gì thủ đoạn đều không cần thi triển chỉ cần đi theo ta đi là được chúng ta có được cùng chung mục tiêu ta sẽ không hại ngươi trần lũ minh thanh em lại chuyển tới trương linh sơn mặc dù không cách nào kích phát khí huyết h ỏ a trùng nhưng trong lòng cũng không hoảng mình thiên nhãn thông cùng thiên nhãn còn không có kích phát đâu trừ cái đó ra ô quân cựu biến yêu pháp cũng không có kích phát cũng không sợ đối phương đổ n g l ị c h cái gì yêu tiêu h thân còn có bảng bên trong điểm năng lượng còn toàn mấy điểm báo thật xuất hiện cái gì ngoài ý mớn cũng có thể dùng điểm năng lượng kéo dài tính mạng nói tóm lại coi như trong lòng hoảng mặt ngoài cũng không cần biểu hiện ra ngoài bảng không ngược lại bị người cầm chắc lấy đến trần u minh nói trương linh sơn ngươi ngay tại đứng ở nơi này không nên động nhìn thấy những này lấm ta lấm tấm lam sắc hỏa diếm sao đây là u minh chi họa đem những ngọn lửa này mất mất dừng lại tại ngươi lung phủ bên trong liền có thể giúp ngươi triệt để mở ra lung phủ những ngọn lửa này trương linh sơn trong lòng k h ẽ động không hiểu cảm giác những ngọn lửa này rất quen thuộc mà trần u minh lại xưng là u minh chi họa hẳn là mình bây giờ vị trí địa phương không phải nơi khác mà là trần u minh mở ra u phủ bên trong trương linh sơn càng nghĩ càng thấy đến có thể chẳng trách mình không cách nào kích phát khí huyết h ỏ a t r ù n g bị người ta toàn bộ áp chế đó là bởi vì mình ở vào người ta u phủ thế giới bên trong a đây là người ta thế giới mình đương nhiên bị động nhưng vấn đề là cái này trần u minh đến cùng là thế nào làm được đem nó ưu phủ thế giới từ thể nội lấy ra lại có thể cất đặt bên ngoài mà lại để cho mình người ngoài này tế b ả o đơn giản không thể tưởng tượng nổi nếu như trần u minh quyết tâm muốn đem hắn trương linh sơn tại cái này ưu phủ bên trong luyện hóa mình nên như thế nào ứng đối yêu hóa thiên nhan thông lĩnh vực sinh tử luân không biết có thể hay không từ nơi này giết ra một con đường sống trương linh sơn không được biết bởi vì trần u minh cũng không có động thủ với hắn tương phản rất an tĩnh rời đi đem mảnh này u phủ thế giới hoàn toàn giao cho hắn trương linh sơn nhường hắn trương linh sơn thỏa thích tùy tiện đi hấp thu cái này cái gọi là u minh chi hỏa chỉ là trương linh sơn cũng không có vội vã hấp thu mà là trước vân tay đem một đoá ngó nút giáp đóng lớn nhỏ u minh chi hỏa nâng ở lòng bàn tay cẩn thận quan sát cùng cảm giác thật lâu qua đi không có từ cái này u minh chi hỏa bên trong cảm giác được bất kỳ nguy hiểm nào về sau trương linh sơn mới đem một vụ mất vào hắn nghe theo trần u minh lời nói đem cái này một đoá hỏa diễm dừng lại tại lung phụ vị trí cũng chính là hầu kết cất đặt sinh tử luân cùng sinh tử chung vị trí hoa làm u minh chi hỏa dừng ở lung trong n g á y mắt liền trống rông sáng lên từ nhỏ tiểu nhân hòa diễm biến thành một đoàn đại hòa diễm ở bang bốc cháy lên sau đó hóa thành vô tận sáng ngời hoa lập tức tiêu tán không còn chút tung tích t trương linh sơn hít sâu m ộ t hơi không chỉ là bởi vì kia u minh c h i hỏa thiêu đốt trong nháy mắt đem hắn nhất hầu cảm thấy một cỗ thống khổ khó tả càng là bởi vì kia thống khổ khó tả kết thúc về sau hắn rõ ràng có thể cảm giác được mình lung phủ thật biệt lớn từ sinh tử luân có thể tại hầu kết chỗ mở rộng phạm vi cũng có thể thấy được đến kia nho nhỏ nó nút giáp đóng lớn nhỏ hòa diễm thế mà lập tức đem mình lung phủ làm lớn ra gấp đơn giản không thể tưởng tượng nổi phải biết cái này hắc á m bên trong giống lớn như vậy tiểu nhân u minh chi hỏa chí ít cũng có hơn một trăm đoá nếu như mỗi một đoá đều có cái này năng lượng chờ mình hấp thu xong về sau mình lung phủ đến mở rộng đến cái gì cấp độ hấp thu trương linh sơn trong lòng phân chấn đã thí nghiệm kết quả xuất sắc như thế lại không có phát hiện có cái gì di chứng như vậy còn do dự cái gì toàn diện hấp thu chỉ cần đem lung phủ hoàn toàn mở ra mình liền cũng coi là chính thức bước vào phủ tàng cảnh cũng chính là thiên bảng mười vị trí đầu bên trong một thành viên cái gọi là thiên bảng mười vị trí đầu thu nhận sử dụng chỉ là bên ngoài phủ t ă n g cảnh về phần sau lưng còn có bao nhiêu liệu có ai biết được đây chỉ ít làm trương linh sơn sau khi đột phá thiên địa lâu người liền không thể nào biết được hoa hào hào một đ ó a lại một đ ó a u minh chi hỏa bị trương linh sơn nuốt vào l u n g phủ bên trong như thế phản phục không biết bao nhiêu lần trương linh sơn cảm giác l u n g phủ lớn khoảng chừng mười mẫu đất nhưng là cái này đủ chưa hắn không biết bất quá hắn cảm giác lại hấp thu u minh chi hỏa đối l u n g phủ tăng lên cũng không lớn thế là đem còn lại u minh chi hỏa toàn bộ đều đưa đến u phủ bên trong khá lắm u minh chi hỏa tiến vào u phủ bên trong công hiệu quả nhưng so sánh mở rộng lùng phủ hiệu quả càng hơn đại khái tính ra một chút hiệu quả tranh lệch ít nhất là gấp mười thì ra là cái này u minh chi hỏa dùng để mở rộng u phủ mới là nhất phù hợp dùng để mở rộng lùng phủ chính là cực đại lãng phí trương linh sơn thở dài trong lòng sớm biết như thế hẳn là trước mở rộng u phủ đang lúc trương linh sơn tiếp h ậ n thời điểm trận phát hiện lại có mới u minh chi hỏa sinh ra hắn vui mừng quá đ ỗ i lập tức đem lam sát hỏa diễm bắt tới bắt đầu mở rộng u phủ đáng tiếc mới u minh chi hỏa đản sinh tốc độ có chút chậm chỗ tốt ở chỗ vẫn luôn đang sinh ra thế là trương linh sơn tĩnh tâm chờ thẳng đến đem u phủ cũng mở rộng đến mười m â u đất lớn nhỏ thời điểm mới rốt cục dừng lại kỳ thật nếu như hắn nguyện ý tiếp tục chờ đợi vẫn là có thể tiếp tục hấp thu nhờ vào đó đến mở rộng cái khác phủ tàng dù sao hắn mở ra phủ tàng ngoại trừ lưu phủ u phủ bên ngoài còn có tâm phủ t ử phủ hòa phong phủ tâm phủ chính là trương gia truyền t h ừ a ở vào trái tim khi huyết h ỏ a chủng nơi ở t ử phủ thì làm i tâm mở thiên nhãn chỗ phong phủ ở vào sau gối chính là trương linh sơn tu hành ngọc hoàng thái tức kinh về sau sau gối bộ sinh ra hai cái có thể thông gió bao lớn chỗ cái này ba cái phủ tàng đều có thể tiếp tục mở rộng nhưng là nếu như muốn chờ đợi thời gian quá lâu mà lại trải qua trương linh sơn thí nghiệm u minh tri hỏa cũng chỉ thích hợp mở rộng u phủ mở rộng cái khác phủ tàng làm nhiều c ô n g ít thật sự là không có lời trước đó có thể đem lung phủ mở rộng đến mười mẫu đất đó là bởi vì nơi này sớm liền góp nhặt đủ nhiều u minh tri hỏa không cần tiếp tục chờ đợi hiện tại thì không phải vậy tốn hao thời gian quá lâu thu hoạch quá nhỏ không đáng nghĩ sâu tính kỹ về sau trương linh sơn liền ngừng lại nói t r ầ u minh có thể nửa ngày đi qua trần u minh thanh n â m chuyển đến ngươi mở ra lung phủ có mười mẫu đất sao đã có trần ố t t u minh nói vậy ngươi liền có thể ra như thế nào ra ngoài trương linh sơn kinh ngạc nói trần u minh nói đã đã mở ra lung phủ liền gậy vào ngươi lung phủ đi chỉ có thiện dùng lung phủ đồng thời có thể từ nơi này ra ngươi về sau đối mặt lê bất phạm thời điểm mới sẽ không bị áp chế hiểu rõ trương linh sơn gật gật đầu trong miệng hét lớn một tiếng mở vâng sinh tử trung tử hầu kết chỗ ẩm ban phun ra thẳng đến phía trước mà đi mà to lớn sinh tử luân theo sát phía sau trong nháy mắt liền đem phía trước mở ra một đạo khuyết miệng trương linh sơn thân hình đánh ra trước liền dung nhập sinh tử luân vòng trong vòng xoay tròn lấy tiến lên mà đi trong nháy mắt trước mắt hát cám liền đều biến mất bốn phía sáng ngời thấu triệt cỏ xanh như tấm đệm hoa c ỏ m ù i thơng át siêu chỉ gặp trương linh sơn nhẹ nhàng rơi xuống đất thâm n i ệ m vừa động sinh tử chung cùng sinh tử luân liền cùng nhau thu hồi lung phụ bên trong không tệ trần u minh thanh â m chuyển đến không hổ là có thể mình mở ra lung phụ kỳ tài đối lung phụ vận dụng quả nhiên có một tay nếu như ta không nhìn lầm ngươi vừa mới phun ra cái kia kim trùng chính là cực nhạc sơn định tiêm pháp khí sinh tử t r ù n g không hổ là u minh đại đế quả nhiên mắt sáng như đ ố c trương linh s t khen trần u minh cười nhạt một tiếng nói có thể nhận ra sinh tử t r ù n g không phải cái gì bản lĩnh có thể hoàn toàn trưởng không sinh tử t r ù n g đây mới là lớn bản lĩnh cực nhạc sơn năm đó cũng coi là từ ẩn thế môn phái trong khe hẹp rết ra một con đường đáng tiếc cùng công giá trưởng canh thiên tông đều không có đ à o thoát bị đánh vì tà ma mà bị diệt v ậ n mệnh ha ha thì ra là cực nhạc sơn cùng thiên tông đều là chúng ta người trong đồng đạo a đáng tiếc đáng tiếc trương linh sơn phụ họa địa hít một tiếng h á n đôi quá khứ chuyện cũng không quá hiểu rõ trần u minh nói thế nào h á n liền làm sao nghe thuận miệng phụ họa hai câu miễn cho trần u minh tự quyết định có chút xấu hổ dù sao người ta thế nhưng là giúp mình triệt để mở ra lung phụ cùng u phụ mình cho người ta cổ động một chút tử là hẳn là đúng vậy a đều là chúng ta người trong đồng đạo đáng tiếc bọn hắn cuối cùng vẫn là thất bại muốn lật đổ h ẩn thế môn phái áp bách ngoại trừ có vượt mức bình thường thủ đoạn bên ngoài càng cần hơn kiên cường chi ý chí thẳng tiến không lùi dũng khí cùng tìm đường sống trong chỗ chết quyết đoán công gia trường canh cuối cùng vẫn là kém chút quyết đoán cùng dũng khí a trần u minh tiếng thở dài bên trong xen lẫn một chút đối công g i ả trưởng canh xem thường cùng kinh thường nâng lên công g i ả trưởng canh trương linh sơn thừa cơ nhân thiện nói ta nghe nói công g i ả trưởng canh huyền kim chi thể cực kỳ cường hành có thể xưng vô địch c h i thân như thế nào thất bại trần u minh khai nói cho nên mới nói hắn là cái không có quyết đoán cùng dũng khí phế vật lên trời cho hắn lật đổ ẩn thế môn phái tuyệt hảo cơ hội hắn lại vì cái gọi là người nhà cùng tông môn mà thỏa hiệp kết quả ngược lại bị người ta một mẹ hốt gọn vô luận người nhà vẫn là tông môn đều bị cho một mùi lửa xuân tài mười phần sườn t ạ i thì ra là thế trương linh sơn nhẹ gật đầu kỳ thật hắn cũng không biết huyền kim chi thể mạnh mẽ đến đâu cái gọi là vô địch chi thân là hắn nói lung tung nhưng là nghe trần u minh t i ể u nói này huyền kim chi thể sắp thực chính là vô địch chi thân a công giá trưởng canh năm đó cơ hồ kém chút liền muốn thắng đã như vậy mình còn sợ cái rắm vô luận cái này trần u minh đến cùng là cái mục đích gì hoặc là lê bất phạm có thể hay không thật đem mình kiếm vào trấn ma tông bên trong hắn trương linh sơn đều không sợ hãi bởi vì hắn huyền kim chi thể sắp thành hình còn kém cuối cùng một trọng huyền kim ý cảnh chỉ cần mình trở về trung châu trước đó đem huyền kim mỹ cảnh tăng lên chính mình là vô địch u minh đại đế bước đầu tiên để cho ta mở ra lung phủ đã hoàn thành như vậy hiện tại bước thứ hai nên làm như thế nào trương linh sơn không muốn nghe trần u minh tẩu nhỏ chửi đồng liền đ ổ i chủ đề trầm giọng hỏi trần u minh ánh mắt ngưng tụ nói tiếp xuống chính là ẩn tàng thực lực của ngươi không thể để cho bất luận kẻ nào biết ngươi đã mở ra lung phủ như thế nào ẩn tàng ta có một vật chỉ cần treo ở ngực liền có thể ẩn tàng thực lực của ngươi trần u minh nói xuất ra một cái màu ngà sữa ngọc bội mặc vào một đầu dây đỏ b ộ i qua trương linh sơn đầu treo ở trương linh sơn trước ngực nói tuyệt đối không nên l ấ y xuống nếu không sẽ bị trong nháy mắt phát hiện hiểu rõ trương linh sơn gật gật đầu nói tiếp xuống đâu trần u minh nói tiếp xuống ngươi liền có thể trở về trung châu cho lê bất phạm phục mệnh đi liên thế cáo tử đến lúc đó nội ứng ngoại hợp hy vọng u minh đại đế đừng cho người thất vọng để cho ta một người ở bên trong một mình phân chiến vậy ngươi so với công giá trưởng canh cũng không có gì khác biệt trương linh sơn trầm giọng nói chắp tay trần u minh nói ngươi yên tâm tuyệt sẽ không để ngươi một người một mình phân chiến nói tay phải hắn trên không trung vạch một cái nói từ nơi này đi có thể trực tiếp trở về trước đó địa phương được trương linh sơn không còn nói nhảm từ hắn mở ra một cái địa hình lỗ hổng bên trong đi tới hoa trước mắt trong nháy mắt biến đổi mình quả nhiên về tới trước đó giang hải thành cái kia phổ thông trong phòng đẩy ra cửa sân chỉ gặp trước đó kia nam ngu phái tới hai cái cao gậy nữ tử còn đứng ở cổng các ngươi còn ở nơi này làm cái gì trương linh sơn nghi hoặc hỏi nhị mỹ nói lão hội chủ nói về sau hai chúng ta chính là công tử người không cần các ngươi từ đâu tới về đến nơi đâu thế nhưng là lão hội chủ nói nam ngu người đâu trương linh sơn đánh gãy hỏi lão hội chủ chưa hề nói hắn đi nơi nào chỉ là để chúng ta hảo hảo hầu h ạ n ó i còn chưa dứt lời trương linh sơn thân ảnh liền biến mất ở nhị mị trước mắt không còn chút tung tích s ừ n g sốt để các nàng hai người ngay cả một chút vết tích đều không có phát giác hai người s ư n g sở sau đó lưng nhau khó nén trong lòng t r ự n kinh vốn đang đối nam ngu hội chủ an bài hai người bọn họ hầu hạ cái này không có danh tiếng gì tiểu tử mà bất mãn hiện tại xem ra bọn hắn hiểu lầm nam ngu hội chủ cũng không phải là lão hội chủ không muốn các nàng cho nên tùy tiện đem các nàng đưa cho một cái phế vật tương phản lão hội chủ cho các nàng bình bộ thanh vân cơ hội đáng tiếc hai người bọn họ không nắm chắc được c h ơ mắt nhìn xem cái này tuổi trẻ cao nhân từ dưới mí mắt chạy đi hối hận không kịp tha tỉ tỉ chúng ta nên làm như thế nào về tổng bộ tìm lão hội chủ vẫn là đi truy trường linh sơn đại nhân mội mội nam thiệu nhạc hỏi nam thiệu âm đạo lão hội chủ hành tung mầm ị t không nhất định tại tổng bộ mà lại lão hội chủ nói n h ư n g chúng ta hảo hảo hầu hạ trương đại nhân chúng ta tùy tiện trở về bàn giao thế nào cho nên vẫn là nhanh đuổi kịp trương đại nhân đi nhưng trương đại nhân đi nơi nào đâu không biết đi một bước nhìn một bước đi hai người thở dài một tiếng mặc dù không có đầu mối gì nhưng là trương linh sơn cũng không phải hạ người vô danh nếu quả như thật muốn tìm các nàng tin tưởng mình tuyệt đối có thể tìm được trên đời không được có chỉ sợ người hưu tâm a các nàng hai tỷ bội một lòng cho tới bây giờ không có không làm được sự tình sư phụ tại lục cấm sơn đỉnh núi phòng nhỏ trước trương linh sơn sau khi đi không bao lâu một cái đầu xinh xừng châu nam tử đi tới trần u minh bên người nói ngài bỏ ra nhiều như vậy u minh chi hỏa trợ giúp trương linh sơn đột phá thế nhưng là hắn dựa vào là ở a nhưng người này bị c h ấ n ma tông hàng phục làm chó chẳng phải là hưởng phí phen này công phu trần u minh thản nhiên nói không cần lo lắng tất cả trả giá đều có hồi báo người này sau đầu có phản cốt u y ệ t không phải c a nguyện ở dưới người hàng người t h ú hồ coi như hắn muốn làm chó người ta cũng không nhất định biết thu hắn ta đã sớm nói đây là một cái muốn làm chó mà không thể được thời đại trương linh sơn chính là trương thủ nghĩa hậu đại có khả năng bị bọn h ắ n trương ra tiên tổ h i ể n thánh thân trên t r ấ n ma tông tuyệt sẽ không thu lưu như thế một cái gặp nguy hiểm tính chó cho nên h ắ n trương linh sơn căn bản không được chọn vô luận hắn đi như thế nào sau cùng đường đều chỉ có một đầu chờ lấy đi rất nhanh liền nên chúng ta ra sân trần u minh ánh mắt thâm thúy trên người có một cỗ tất cả đều n ắ m trong tay bên trong tuyệt đối tự tin chương ba trăm bốn mươi ba hải châu yêu minh cung, cung nên đại nhân về thành giang hải thành bên ngoài trương linh sơn gặp được mộ h u y ế t n g u y ệ t b ọ n người nói phùng tiên sinh từ an minh mộ h u y ế t n g u y ệ t ba người các ngươi nếu là không ghét bỏ cái này giang hải thành liền giao cho các ngươi ba người quản lý ta cùng thái huyền t r â n nhân có một số việc muốn làm làm chuyện gì mộ h u y ế t n g u y ệ t tò mò hỏi triệu thái huyền ánh mắt sáng lên nói ta biết trương công tử chuyện này không nên chậm trễ chúng ta cái này xuất phát phùng chính phong nói thế nhưng là trương đại nhân không có ngài c h ấ n thủ cái này giang hải thành không ai biết nghe chúng ta đặc biệt là nam hải thương hội bọn hắn như quyết tâm chiếm cứ nơi đây chúng ta có thể đoạt không xuống ừ n nói đúng Trương n l i hai Sơn s gật gật đầu, u đó động thân trở hình khẽ h về ờ điểm, t r ê người tay thì nhiều hai cái cao nhiều cái y mỹ nữ. Không phải chính gấp tìm kiếm nữ. Không chính phải gấp t r ơ Sơn n Linh nam thiệu âm, nam thiệu nhạc hai tỷ bội con n g g là thiệu thiệu hai bội ai. Hai âm, tỷ thể có ư chính m ở mị tứ phương đỗng nhiên thấy hoa mắt liền không hiểu thấu xuất hiện ở nơi này trên mặt nhịn không được lộ ra v ẻ kinh ngạc cho là mình bị người an t o á n sợ là sẽ phải gặp không phải người nhục nhã nhưng để cho hai người ngoài ý muốn chính là bắt đi các nàng không phải người bên ngoài đúng là trương linh sơn bản nhân trương đại nhân bịch hai người cấp tốc bị giảm xuống đất nói cầu trương đại nhân không muốn b ứ c bỏ chúng ta mà đi lão hội chủ đã đem chúng ta tỉ bội đưa cho trương đại nhân n h ư trương đại nhân không cần chúng ta chúng ta thật không biết nên đi đi nơi nào hai người một mặt k h ẩ n thiết hốc mắt phiếu hồng l ã trá chữ khóc rất có một phen để cho người ta thương yêu ý tứ các ngươi là ai mộ v i ế t n g u y ệ t nghiêm nghị quát trương linh sơn hai người này lai lịch không rõ nhìn xem liền không giống người tốt ngươi cũng không nên bị các nàng lừa ngươi là ai nam thiệu âm chừng mộ v i ế t n g u y ệ t một chút nói trương đại nhân người này thế mà gọi thẳng đại danh của ngài đối với ngài bất tính người kiểu này không biết tô thi tuyệt đối không thể lưu tại bên cạnh nhất định là thái hoạn người mộ nguyễn n g u y ệ t giận dữ không nghĩ tới cái này đột nhiên xuất hiện hai cái nơ ư n g môn thế mà còn dám châm ngòi nàng cùng trương linh sơn quan hệ mình cùng trương linh sơn thế nhưng là sinh tử tri g i a o không biết kinh lịch nhiều ít thời khắc nguy ê nan cảm tình nhưng rất được rất đâu chỉ bằng hai người các ngươi hạ lưu cũng nghĩ châm ngòi ly gián trương linh sơn hai cái này nữ đến cùng lai lịch ra sao ngươi đem các nàng mang đến làm cái gì là muốn giải quyết tại chỗ sao thử a n k a nhanh chóng đậu thủ đưa các nàng giết mộ nguyện nghiêm nghị quát nam thiệu âm cùng nam thiệu nhạc biến sắc vội vàng bổ nhào vào trương linh sơn dưới lòng bàn chân nói trương đại nhân tha mạng à chúng ta thế nhưng là ngài trung thành nhất tỷ nữ an tâm chớ vội trương linh sơn t h ẳ n g nhiên nói hai người này đúng các ngươi tên cứ gọi là gì tiểu nữ t ử nam thiệu âm nam thiệu nhạc ừng trương linh sơn gật gật đầu rồi nói tiếp hai người này chính là nam ngu an bài cho chúng ta giúp chúng ta từ bọn hắn nam hải thương hội trong tay tiếp nhận giang hải thành cho nên tiếp xuống ba người các ngươi liền cùng các nàng hai tỷ bội phối hợp đem giang hải thành một mực trấn thủ như thế nào cam đoan hoàn thành nhiệm vụ phùng chính phong lập tức tỏ thái độ đảng tử an nói ta hiện tại cũng không có chuyện gì muốn làm liền cùng một chỗ hỗ trợ đi trương linh sơn ngươi muốn đi đâu ta không thể cùng ngươi cùng một chỗ sao chúng ta thế nhưng là thân mật vô g i a n cộng tác mộ viễn nguyệt bất m ặ n nói trương linh sơn mỉm cười nói chuyện kế tiếp không có quan hệ gì với trấn ma ti là chính ta v i ệ c tư cũng không nhọc đến p h i ề n ngươi cùng một chỗ b ư n ba chỉ là ngươi yên tâm chờ chuyện của ta xong xuôi ta liền trở lại giang hải thành mang ngươi trở về trung châu đương nhiên nếu như ngưng nguyện ý sớm về trung châu phụ c mệnh vậy cũng có thể ta không nói trước ta hết lần này tới lần khác muốn chở ngươi trở về mộ h u y ế t nguyệt khe nói nam thiệu âm cùng nam thiệu nhạc lướt nhau đều cảm thấy nguy cơ lập tức cũng nói trương đại nhân thì bội chúng ta hai cũng cùng nhau c h ờ ngài trở về về sau ngài đi nơi nào chúng ta liền cùng ngài đi nơi nào hầu hạ ngài ha ha trương linh sơn cười nhạt một tiếng không cùng bọn hắn nói nhảm trực tiếp nắm lên triệu thái huyền liền đằng không mà lên nói quay lại gặp lại siêu tiếng gió bên thai gào g h t trong t r ớ c mắt hai người liền phi hành bên ngoài mấy chục dặm triệu thái h u y ề n nói trương đại nhân chúng ta là vây lại ghi chép những nhà khác thái h u y ề n kinh đúng không ngài tìm ta xem như đã tìm đúng thiên hạ này không có người so ta càng hiểu thái h u y ề n kinh trương linh sơn cười nói chính là nghe nói hải châu thái h u y ề n chân nhân đại danh ta mới tự mình đến tìm người à á c h ha ha triệu thái h u y ề n phối hợp cười cười hắn vậy mới không tin trương linh sơn chuyện ma quỷ g i a hỏa này ngay cả mình hiện nay thiên bảng thứ tự cũng không biết nói cái gì tự mình đến tìm hắn thuần t h y chính là đụng phải mình bắt lấy chính mình cái này ban đại đầu giút hắn tìm kiếm thái n u y ề n kinh chỉ là không quan hệ lan đoan đại đầu liền làm đoan đại đầu chỉ cần có thể sao chép đến càng nhiều thái nguyên kinh là được rồi đối với hắn triệu thái nguyên t ớ i nói chỉ cần có đầy đủ thái nguyên kinh hắn nhất định có thể lĩnh nộ g được tầm thứ cao hơn bí pháp từ đó đi ra một đầu trước nay chưa từng có con đường nhường thế nhân vì đó sợ h ã i thằng phục đến lúc đó cái gì thiên bản g mười vị trí đầu hắn đều không để trong mắt về phần cái này trương linh sơn hh đến lúc đó mình cũng muốn cho hắn biết mình vị này thái nguyên chân nhân lợi hại thái nguyên chân nhân người biết thái n u y ê n kinh hết thể có bao nhiêu bản sao trương linh sân hỏi triệu thái n u y ê n nói cái này thượng như là ba mươi sáu bản ta nhớ được từ một quyển sách bên trên thấy qua nhưng cụ thể cũng không biết vậy cái này ba mươi sáu bản lai lịch cùng hiện tại sở tại địa ngươi cũng có biết không trương linh sơn lại hỏi triệu thái vừa nói n ngoại trừ chúng ta trong tay cái này mười bốn bản bên ngoài ta còn biết sáu bản chỗ là s á t thực chỗ còn có mười bản chỗ chỉ là biết một thứ đại khái kia tối đa cũng cũng chỉ có ba mươi bản a còn kém sáu bản a trương linh sơn thở dài triệu thái vừa nói ba mươi bản đã đầy đủ tìm hiểu nếu như muốn tập hợp đủ ba mươi sáu bản kia đến có đại khí vận gia thân mới được a thái n g u y ề n kinh vốn là không giống bình thường nghe nói thành sách thời điểm liền hóa thành lưu quang tự động phân tán đến thiên hạ các nơi nói triệu thái n g u y ề n mặt lộ vẻ vô hạn hướng về nói như thật có thể tập hợp đủ ba mươi sáu bản chỉ cần để cho ta đọc hiểu một lần ta liền đã chết cũng không tiếc ca t r ư ơ n g linh sơn đối lại không nói gì người chết cũng không tiếc ta nhưng quá có tiếc không thể tập hợp đủ ba mươi sáu bản ta thần thông trúng diệu môn liền không cách nào thành hình a tưởng tượng lúc trước thiên nhãn thông thần thông mặc dù cũng chia tán tại các nơi nhưng đại thể đều tại cẩm thành phía dưới hơn nữa còn bị cẩm thành tứ đại gia tộc cho s i ê u tập tuyệt đại một bộ phận tiết kiệm được mình bó lớn thời gian nhưng là cái này chúng diệm môn xem ra liền không có vận khí tốt như vậy b ấ t quá mặc dù không nhất định có thể tập hợp đủ nhưng ít ra muốn đem có thể c ầ m tới tay đều nắm bắt tới tay tương lai nói không chừng vận khí đến thật đúng là đem còn lại đều tập hợp đủ mình chẳng phải là lại thêm một cái đòn sát thủ thái huyền chân nhân dẫn đường đi được rồi triệu thái huyền so trương linh sơn càng kích động lập tức bung ra mình phi thuyền chở trương linh sơn mau chóng đuổi theo dù sao đối trương linh sơn tới nói nhất định phải tập hợp đủ ba mươi sáu bản mới có thể lĩnh n g ộ thần thông nhưng đối triệu thái huyền tới nói mỗi nhiều lĩnh hội một bản thực lực của hắn liền có thể tinh tiến một phần loại này có thể thấy được tiến bộ há có thể không cho hắn kích động trương đại nhân hải châu thái huyền kinh ta có thể s i ê u tập đều s i ê u tập còn lại hai quyển ta suy đoán tại bắc minh tông cùng yêu minh đáng tiếc bắc minh tông hư vô mờ mịt chúng ta vào không được a mà lại coi như đi vào người ta cũng sẽ không đem thái huyền kinh cấp cho chúng ta nhìn cho nên trương đại nhân chúng ta hiện tại đi yêu minh triệu thái huyền hỏi trương linh sơn kinh ngạc nói hải châu cũng có yêu minh cái gọi là yêu minh lúc trước trương linh sơn tại giang thành mọi người cướp đoạt vô tự chân kinh một trận chiến bên trong được chứng kiến yêu minh một mặt nhưng khi ban đầu mình cùng mật giáo xung đột càng sâu cùng yêu minh ngược lại không có gì xung đột liền không chút chú ý về phần về sau kinh lựa chuyện cùng yêu minh thì càng không có quan hệ gì mọi người có thể nói không có xung đột lợi ích tự nhiên là không có giao thờ cho nên trương linh sơn đối yêu minh chỉ là đại khái giải hiểu rõ cực kỳ có hạn hắn thậm chí vẫn cho là cái này yêu minh chỉ là một cái tại ngọc châu tiểu đà tiểu nháo thế lực nhỏ lại không nghĩ rằng hải châu thế mà còn có yêu minh vân bộ khó lường trương đại nhân ngài thế nhưng là trấn ma ti trưởng chủ ý s ự làm sao ngay cả điều này cũng không biết triệu thái n g u y ề n nhịn không được nhà danh nói trấn ma ti đối phó đối tượng nhưng có rất lớn một bộ phận đều là yêu minh đại yêu a là là suýt nữa quên mất ngài đợi chút nữa đến yêu minh cũng đừng cầm trấn ma ti phái đoàn hù dọa người chỉ sợ hù dọa không được người ta ngược lại trêu đến người nhà cùng chúng ta liều mạng ta đề nghị ngài đổi một bộ quần áo tốt nhất là bình dị gần gũi quần áo được trương linh sơn biết nghe lời phải lập tức tiếp nhận hắn đề nghị đ ổ i toàn thân áo đen trang phục lộ ra cường tráng ráng người cùng cơ b á p xem xét liền mười phần bình dị gần gũi bởi vì yêu minh người trong đó phần lớn đều là khôi nô g khổng lồ yêu thú hóa hình m à thành cùng trương linh sơn này tấm cách đắn mặc cơ bản không có bao lớn khác nhau đối với người bình thường tới nói h ắ n tráng đáng sợ nhưng đối yêu minh người mà nói h ắ n có thể nói là đồng loại trong nháy mắt liền để mọi người sinh ra hào cảm không sai không sai trương đại nhân bộ này cách đắn mặc quả nhiên bình dị gần gũi không đúng không nên bảo ngươi trương đại nhân yêu minh người bình thường đều là lấy minh đệ x ư hô không bằng dặn này ta bảo ngươi trương đại minh ngươi gọi ta triệu lao đệ triệu thái huyền lại đề nghị trương linh sơn nói ngươi niên kỷ lớn hơn ta ta bảo ngươi triệu lao đệ cái này không thích hợp đi triệu thái huyền cười nói cái này không có gì không thích hợp yêu minh bên trong người nhưng không cách nào từ tướng mạo đến phân biệt ra tuổi tác mà lại yêu minh càng tin phụ chính là thực lực thực lực cường giả được xưng là đại minh hợp tình hợp lý chính là có một chút không tốt trương đại minh thực lực của ngươi để cho người ta nhìn không rõ cái này không phù hợp yêu minh tính cách ta hiểu được trương linh sơn nói đem trần l minh cho hắn trên cổ treo màu n g sữa ngọc đội lấy xuống tia tay vứt xuống một cái túi đựng đồ bên trong hoa trong c h ư ớ c mắt k h í tức của hắn dâng lên bàng bạc khí huyết chấn động đến triệu thái huyền run một cái kém chút bị s u n g kích địa chính từ phi thuyền bên trong rơi xuống tốt bàng bạc khí huyết triệu thái huyền vừa mừng vừa sợ nói trương đại minh lấy ngài hiện tại này tấm diễn xuất không nói ai biết ngài là người a ừng không không không ta nói sai và miệng ý của ta là ngài hiện tại cơ hồ cùng yêu minh người không có chút nào khác nhau đều không cần ta đi theo ngài liền có thể trực tiếp tiến vào yêu minh nội bộ can đoan không một người biết ngăn cản triệu thái huyền một bên tán thưởng một bên vây quanh trương linh sơn dọ xét càng xem càng là gật đầu hài lòng nghĩ hắn triệu thái h u y ề n vì kia thái h u y ề n kinh tìm yêu minh không biết bao nhiêu lần thật vất vả kéo x o n g quan hệ nhưng vẫn là không thể xâm nhập người ta nội bộ mà trước mắt cái này trương linh sơn lấy này tấm hùng vĩ bá đạo dáng người chắc hẳn có cơ hội lừa dối quá quan tiến vào yêu minh nội bộ đi đi theo người này tự mình tính là cùng theo đúng rồi lần này nhất định thuận lợi cầm tới thái h u y ề n kinh đương nhiên điều kiện tiên quyết là yêu minh bên trong thật có dấu thái n u y ê n kinh hỏi ngươi cái vấn đề trương linh sơn nói cái này hải châu yêu minh không có tuyệt đối không có hải y ê u chỉ có thể ở nam hải sống sót mà lại không có gì linh trí ta chưa hề chưa từng nghe qua hải yêu có thể hóa hình mà chỉ cần không hóa hình bọn hắn liền không thể thích h ư n g lục địa hoàn cảnh tự nhiên cũng liền không có khả năng gia nhập yêu minh triệu thái huyền nói trương linh sơn gật đầu nói thì ra là thế vậy cái này hải châu yêu minh thực lực như thế nào triệu thái huyền nói hải châu yêu minh chính là cựu châu yêu minh toàn bộ bởi vì hải châu có nam hải trong b i ể n chẳng những tài nguyên phong phú còn có hải yêu luyện tập cho nên hải châu yêu minh thực lực mạnh nhất rất nhiều những châu khác đại yêu tốn sức trăm tay nghìn đắng đều muốn đến hải châu yêu mình một chuyến để cho mình thực lực tiến thêm một bước thì ra là cái này hải châu yêu mình là cho nên yêu loại trong lòng thánh địa a trương linh sơn lần đầu tiên nghe được cái này ý kiến không khỏi sợ h ã i thắp cục lại nói đồng dạng đều l à yêu yêu mình vì sao muốn cầm h ả i yêu luyện tập không nên cùng chung mối thủ cùng một c h â u đối phó nhân loại a trương đại minh ngài là thật không hiểu vẫn là thi tài chơi đâu triệu thái huyền nhịn không được nhà danh nói cái này nam hải a rất cổ q á i trong đó dựng dục hải yêu a càng là tà áp thị sắc không có linh trí cùng chúng ta cựu châu đại lục cũng không phải là một lòng muốn nói cùng chung mối thủ ngược lại là chúng ta nhân loại cùng yêu mình cùng một chỗ cùng chung mối thủ mọi người cùng nhau ngăn cản nam hải đối hải châu ăn mòn mới đúng thì ra là thế trương linh sơn hiểu rõ khó trách yêu minh tổng bộ phải đặt ở hải châu ngoại trừ nơi này thích hợp yêu tộc tôi luyện bên ngoài càng quan trọng hơn là hải châu đáng người cần yêu tộc tại cái khác địa phương nhân cùng yêu lẫn nhau đối lập cựu hận x i n h sôi nhưng ở nơi này mọi người lại cần lẫn nhau cùng một chỗ ngăn cản nam hải đối hải châu ăn mòn cho nên nơi này yêu minh đối nhân loại cũng không cấm kỵ cái này cũng chính là triệu thái huyền có thể cùng người ta giao hảo thậm chí biết người ta yêu minh sở tại địa nguyên nhân trương đại minh cái này yêu minh chỗ chính là một ngọn núi thành khoảng cách khá xa đoan chừng còn phải hai ngày hai đ ê m phi nhanh mới có thể đến ngài lại nghỉ ngơi được trương linh sơn yên lặng ngồi xuống tiếp tục thu nạp thiên địa linh khí bổ sung tinh m ạ n h cùng việt hiếu thời gian trước mắt m à qua liền nghe đến triệu thái huyền kêu lên trương đại minh chúng ta đến siêu phi thuyền cấp tốc rơi xuống từ trên không sau đó bị triệu thái huyền thu hồi trong túi chữ vật yêu minh trương linh sơn nhìn thấy tòa thành lớn này cửa thành lầu tự t ì n h lình biết hai cái dòng bay phượng múa chữ lớn quả nhiên cái này hải châu yêu minh chính là không tị y ma như thế giống trống khua c h i ê n tồn tại đi thôi trương đại minh ngài lần đầu t i ê n tới không nên nói chuyện nhiều toàn bộ nghe ta triệu thái huyền xe nhẹ đường quen mang theo trương linh sơn đi vào yêu minh cửa thành đối hai cái đầu châu thủ vệ chắc tay cười nói tại hạ triệu thái huyền thường xuyên đến chúng ta yêu minh giảng kinh còn xin hai vị tạo thuận lợi để cho ta cùng vị này trương đại minh cùng một chỗ vào thành hắn còn chưa nói xong、ba. hai cái đầu c h â u thủ vệ đột nhiên hai chân cũng đủ biểu lộ vô cùng trang nghiêm trong tay búa dịu đảo ngược đầu mâu rơi xuống đất có chút túi t h ấ p đầu tất cung tất tính nói c u n g nên đại nhân về thành ừng triệu thái huyền kinh dị quay đầu cũng không có phát hiện bất luận cái gì đại yêu xuất hiện thẳng đến đem ánh mắt rơi xuống trương linh sơn trên thân thế nào trương linh sơn nâng cao hùng tráng cơ ngực có chút túi t h ấ p đầu nhìn xem hắn nói vì sao còn không vào thành ách triệu thái huyền khóc không ra nước mắt không biết nói cái gì cho phải mặc dù biết trương linh sơn bộ dáng này rất yêu minh mười phân thích hợp n g trang thành yêu minh đại yêu nhưng là dựa theo ý nghĩ của hắn ít nhất phải trước hết để cho mình lấy thái huyền chân nhân thân phận cho trương linh sơn bảo đảm đem trương linh sơn nói khoác một phen sau đó mới có thể lừa dối quá quan á như n g hiện thực nhường hắn ngộ người ta trương linh sơn hướng chỗ này vừa đứng đều không cần hắn nói nhảm trực tiếp liền bị đầu châu thủ vệ tôn xưng là đại nhân chính mình cái này thái huyền chân nhân tại người ta bên người đơn giản giống như không khí nhiều năm như vậy cùng yêu minh liên lạc cảm tình đều không bằng người nhà trương linh sơn một cọng tóc g á i há có thể không khiến người ta thương tâm rơi lệ chương ba trăm bốn mươi bốn tha hương nộ cố chi thương thiên bạch chương ba trăm bốn mươi bốn tha hương nộ cố chi thương thiên bạch đại nhân mời triệu thái huyền vội vàng làm cái m ờ i chữ hắn cùng yêu minh liên hệ lâu như vậy nhưng biết rõ yêu minh bên trong mạnh yếu tôn ti là cực kỳ rõ ràng nếu như mình dám can đảm so trương linh sơn trước một bước bước vào trong thành mặc dù trương linh sơn không so đo nhưng hai cái này giữ cửa đầu châu thủ vệ tuyệt đối sẽ để hắn triệu thái huyền để mắt cho nên hắn b ạ n b ạ n không dám lên trước nhất định phải mời trương linh sơn đi trước trương linh sơn mặc dù không biết đạo lý trong đó nhưng triệu thái huyền mời hắn đi trước hắn cũng không khắc ký trực tiếp nhanh chân bước vào hoa một bước vào yêu minh thành bên trong trương linh sơn cũng cảm giác bốn phía biến đổi nhưng mắt thường cũng nhìn không ra bất kỳ biến hóa nào nhưng cái này cũng không hề là trọng điểm trọng điểm là trương linh sơn luôn cảm thấy cái này yêu minh thành có loại nói không ra quen thuộc hương vị a cái này yêu minh thành có vẻ giống như có chút biến hóa triệu thái huyền nghi ngờ nói trương linh sơn nói trước kia đến không phải như vậy a triệu thái huyền nói trước kia yêu minh thành tu kiến tương đương đơn giản thuộc về giả tình gió dù sao thú yêu chiếm đa số đi nhưng là hiện tại cái này yêu minh thành thì càng có nhân loại khí t ứ c chỉ là không quan tâm những chuyện đó chúng ta chủ yếu là vì thái huyền kinh mà đến người ta yêu minh thành cải tạo thành bộ rắn gì đều không có quan hệ gì với chúng ta lời ấy có lý trương linh sơn nhẹ đặt đầu nói vậy theo ngươi lời nói hiện tại nên làm như thế nào ngươi biết thái huyền kinh tại yêu minh thành chỗ nào đặt vào sao không biết triệu thái huyền lắc đầu ngượng ngùng cười nói trương đại minh kỳ thật cái này yêu minh thành bên trong đến cùng có hay không thái huyền kinh ta cũng không dám cam đoan nhưng ta đoan chừng nhất định là có chỉ cần chúng ta nhìn thấy yêu minh minh chủ ngươi n g m miệng đi trương linh sơn hừ một tiếng người nhắc cùng giá hỏa này so đo giá hỏa này đơn thuần có táo không có táo đánh một gậy ý có tự mình làm trợ lực chạy tới tìm bận may tới đương nhiên nói trở lại triệu thái huyền có thể nâng lên yêu minh sẽ có thái huyền kinh khẳng định là trải qua điều tra coi như tìm tới thái huyền kinh s á t suất không lớn chí ít cũng phải có năm thành s á t suất tóm lại cái này so với hắn trương linh sơn con rồi không đầu giống như tìm lùng t u n g còn mạnh hơn nhiều nghĩ tới đây trương linh sơn cảm thấy vẫn là phải cho triệu thái huyền một cái xuất lực cơ hội nói người đối thái huyền kinh hiểu rõ rất nhiều không ngại cảm giác một chút nói không chừng liền có thể cảm giác được vị trí cụ thể cái này triệu thái huyền do dự một lát nói vậy ta liền thử một chút đi có thể thành công hay không nói không chính xác mặc kệ có thành công hay không ngươi thử một chút trương linh sơn khích lệ nói triệu thái huyền lập tức ngồi xếp bằng xuống nín thở ngưng thần vận chuyển công pháp tiến vào trạng thái bên trong bởi vì toàn bộ yêu minh thành quản lý đều m ư ờ i phần rộng rãi giống triệu thái huyền dạng này tùy chỗ ngồi xuống không ít người cho nên hoàn toàn sẽ không khiến cho bất luận người nào chú ý h u n g hồ tại triệu thái huyền bên người còn có trương linh sơn dạng này một cái nhìn rất yêu minh đại yêu tồ tại đừng nói triệu thái huyền sẽ không khiến cho mọi người chú ý dù là gây nên chú ý cũng sẽ không có người dám chạy tới nói cái gì như thế liền cho triệu thái huyền một cái mười phần yên tĩnh tưởng hòa hoàn cảnh đi càng cả ngộ mà nửa ngày thời gian trôi qua sau triệu thái huyền mở to mắt mặt lộ vẻ hổ thẻ nói trương đại minh ta không có cảm giác được bất luận cái gì thái huyền kinh tồn tại dứt lời hắn lại vội vàng cho mình sắn tôn nói nhưng cái này cũng không hề có thể nói do yêu minh thành bên trong không có thái huyền kinh chỉ có thể nói là ta bản lĩnh không tốt ta nghĩ chúng ta chỉ cần tìm cơ hội xâm nhập đến yêu minh bên trong nhất định tìm tới trương a đã biết. t linh sơn đông nhiên ánh mắt sáng lên mặt lộ vẻ kinh hỷ triệu thái huyền s ứ n g sở hoàn toàn không biết mình nói cái gì nhường trương linh sơn kích động như vậy n h ị n không được nghi ngờ nói trương đại minh ngài biết cái gì rồi ta biết ta vì sao cảm giác nơi này quen thuộc như vậy ha ha ha đi ta nhìn ngươi một chút dùng đều không có ra ngoài chờ ta đi tiếp xuống chính ta hành động không cần ngươi ở bên phải dối trương linh sơn tay phải b a i xuống nhường hắn nhanh ra ngoài đừng ảnh hưởng chính mình cái này đại yêu làm việc làm dáng người cách g n mặc đều cực kỳ yêu mình kỳ nam tử hắn cũng không cần triệu thái huyền cái này b ư ớ n g vư ở bên hấp dẫn người chú ý chỉ có hắn trương linh sơn một người bởi vì càng có thể dung nhập yêu minh bên trong cho nên ngược lại càng thêm thuận tiện ta triệu thái huyền một mặt bị khuất trong lòng tức giận bất bình tốt ngươi cái trương linh sơn dùng ta thời điểm đem ta nâng ở trong lòng bàn tay để cho ta mang ngươi đến yêu minh thành không cần ta trực tiếp để cho ta lan ra yêu minh thành ngươi thật đúng là cái qua sông đoạn cầu hỗn đạn a chỉ là triệu thái huyền giận mà không dám nói gì khi nhìn đến trương linh sơn đã hướng yêu minh thành chỗ sâu đi đến về sau hắn liền phát hiện bốn phía yêu minh thành viên đều không hẹn mà cùng nhìn về phía chính mình rất rõ ràng chính như trương linh sơn lời nói hắn triệu thái huyền đúng là cái vương hữu đã mất đi trương linh sơn cái này đại yêu che chở hắn ở chỗ này nửa bước khó đi trừ phi đụng phải trước đó giao hảo những cái tia đại yêu hỗ trợ hoặc là gặp được một chút nghe qua mình giảng kinh đại yêu nệ t ì n h đáng tiếc cái này cần tìm b ậ n may mà lại đại yêu nhóm tính tình đều n g u i phần bất thường mình nhỏ yếu thân thể căn bản không chiếm được nhiều ít tôn trọng cùng hắn ở chỗ này thận trọng nhìn sắc mặt người không như nghe trương linh sơn nói rời đi yêu minh thành chờ ở bên ngoài đời chỉ hy vọng trương linh sơn không muốn mất lời đ ạ t được thái huyền kinh về sau sẽ để cho hắn triệu thái huyền cũng sao chép một phần dạng này cũng không hưởng công hắn cho trương linh sơn dẫn đường một trận chỉ cần có thái huyền kinh sao chép thụ một chút ủy khuất cũng không có gì còn không dùng da lực ta cũng không lỗ triệu thái huyền tại yêu minh thành bên ngoài tìm một chỗ ngồi xuống trong lòng yên lặng tự an ủi mình mà lúc này trương linh sơn đã đi tới một chỗ hát thạch chế tạo cửa phòng chỉ gặp hắn gõ cửa phòng một cái nói cố nhân đến thăm còn không mở cửa không người ứng thanh nhưng trương linh sơn cũng không gấp gáp chỉ là đoan đoan chinh đứng tại cổng trên mặt tiêu dung nửa ngày đi qua hát thạch cửa sân từ từ mở ra trương linh sơn nhanh chóng chạy bộ vào trong đó chỉ kiến g i i trên mặt phiến đá lập tức hiện ra màu đỏ tiêu ký cho hắn chỉ dẫn phương hướng cái này quen thuộc một màn nhường nụ cười trên mặt hắn càng sâu dưới chân tốc độ càng nhanh không đến một lát liền dọc theo tiêu ký một đường xâm nhập đi tới một cái cao lớn trong cung điện nói hứa là bản lâu như vậy không gặp ngươi liền lấy phương thức như vậy nên đón lao bằng hữu cung điện cửa lớn t i ệ t để mở ra trương linh sơn cười đi vào trong đó quả nhiên liền thấy phú thương ăn mặc hứa trung ấn ngồi tại trên đại điện thủ trên ghế mảnh không khỏi cười nói làm cái gì ổn thỏa thái sơn à tha hưng ơ n g ậ cố chi ngươi cũng có thể ngồi được vững thật sự là không đúng lúc đầu trương linh sơn còn muốn t r e o trọc hứa trung ấn r a hỏa này ngồi không n ú c đ í c h một điểm mặt mũi cũng không cho nhưng là rất nhanh h ắ n liền phát hiện không phải hứa trung ấn không để mặt mũi mà là hứa trung ấn căn bản không thể động đậy Siêu.、Trương、linh điện, rơi Trương Sơn thân hình xuống như hứa lập tức hứa trung ấn vua vô trương linh sơn bà bay nhường hắn không nên kích động trên mặt thịt m ợ thì xếp thành t i ể u d u n g cười ha hả nói vấn đề này đều đi qua không đáng giá nhắc tới ngược lại là ngươi không phải đi trung châu tiến hành c h ấ n ma xử tuyển chọn sao chạy thế nào đến hải châu yêu minh tổng bộ tới ngươi đừng quản ta sao lại tới đây ta hỏi ngươi cái này yêu minh thành bên trong kiến trúc có phải hay không là ngươi giúp bọn hắn mới xây trương linh sơn không trả lời hứa trung ấn vấn đề mà là trầm giọng hỏi hứa trung ấn nói là ta mới xây dù sao đây là ta nghề cũ ta xây đồ vật vậy vẫn là có thể lấy chỗ yêu minh minh chủ tự mình mời ta kiến tạo cũng không tệ lắm phải không ha ha nơi này cũng coi là ta đại bản doanh đại bản doanh trương linh sơn cười lạnh nếu như là ngươi đại bản doanh ngươi vì sao không thể đi đậu kia yêu minh minh chủ xin ngươi giúp một tay kiến tạo yêu minh thành cho nên đánh gãy ngươi hai chân đưa ngươi vây ở chỗ này không thể nói lung tung hứa trung ấn vội vàng trách mắng minh chủ là người tốt ngươi không thể đối minh chủ bật k í n h ta này đôi chân không phải tại yêu minh thành bị đánh gãy là theo nam hải thương hội thông qua vụ giới đi vào hải châu trên đường vì không biết từ nơi nào xuất hiện ra hỏa đánh lén lúc ấy tử thương không ít ta còn tính là vận khí tốt trương linh sơn có chút không tin hứa trung ấ n nói thiên chân vạn s á c không tin ngươi có thể hỏi láo thương hắn cùng ta cùng một chỗ thương tiên sinh cũng tới đến yêu minh h ạ n h trương linh sơn vừa mừng vừa sợ thương tiên sinh sự giúp đỡ dành cho hắn rất lớn mặc dù tiếp xúc thời gian không dài nhưng tuyệt đối là hắn trương linh sơn bạn tri kỷ nhớ kỹ lúc trước mọi người còn nói tốt cùng một chỗ tổ đội s ô n g sáo vụ giới kết quả bởi vì chính mình muốn đi tham gia chấn ma sử tuyển chọn kế hoạch liền bị gắt lại lại khi đó thương tiên sinh tại vụ giới bị thương cũng không có khỏi hẳn dựa theo hứa trung ân ý kiến còn phải dưỡng thương một năm nửa năm nhưng hiện tại xem ra thương tiên sinh cũng không có h ả o h ả o dưỡng thương ngược lại cùng hứa trung ấn cùng một chỗ thông qua dẫn đường ngọc phủ đi theo nam hải thương hội đi tới hải châu là chuyện gì xảy ra để bọn hắn không thể không sớm hành động nói đến đây dẫn đường ngọc phủ vẫn là lúc trước nam hải phòng đấu giá thời điểm hứa trung ấn tốn hao giá tiền rất lớn bỗ xuống tới có thể thấy được hứa trung ấn lúc ấy liền có đi vào hải châu dự định l ã o thương ngươi coi trọng nhất tiểu l ã o đệ tới ngươi cũng đừng trốn tránh không thấy người hứa trung ấn đôi không khí kêu lên nửa ngày đi qua ai thở dài một tiếng băng lên đ ó lấy một cái giản mua như vỏ cây giống như thân ảnh xuất hiện ở trương linh sơn trước mặt trương linh sơn trận mắt hốc mồm đây là thương tiên sinh lúc trước cái kia hăng hái thư sinh trung n i ê n làm sao hiện tại lao thành bộ dáng này đây quả thật là thương tiên sinh à? trương linh sơn có chút không dám tin hắn nhanh chóng bước lên trước một thanh nắm chặt thương tiên sinh bà v a i nói rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra không có gì chỉ là ta tuổi thọ sắp hết thương tiên sinh mỉm cười nói nhân sinh luôn có tận lúc chỉ là ta cuối cùng tới so trong tưởng tượng sớm hơn một chút thôi không có việc gì tiểu sơn đây đều là định số ngươi không cần khổ sở cái gì cầu thí định số trương linh sơn hử một tiếng nói ngươi là thiêu đốt tuổi thọ đem mình tăng lên tới thông mạch cảnh đ ỉ n h phong mặc dù không biết ngươi từ nơi nào đạt được cái này ly kỳ thủ đoạn nhưng là ta hỏi ngươi ngươi biết phụ tàng cảnh sao ngươi cũng biết phụ tàng cảnh ai nói cho ngươi thương tiên sinh lấy làm kinh hãi lúc này hắn mới quan sát tỉ mỉ trương linh sơn ánh mắt bên trong toát ra không thể tin qua mang mình dựa vào huyết mạch truyền thừa bị pháp tại nguy nan trước mắt thiêu đốt tuổi thọ mới may mắn đột phá đến thông mạch cảnh đình phong liền cái này mình thông mạch cảnh đình phong cũng chưa vững chắc mà lại chỉ còn lại có không đến một năm tuổi thọ mà thôi trái t r lại ư ơ nhưng g l i n s bây a l u thế mà giờ đã từng cái kia còn cần mình đề điểm cái gì cũng đều không hiểu tiểu thiếu niên bây giờ cũng đã, đã cường đại đến tình trạng như thế trưởng thành là một cái cần mình ngưỡng vọng khôi ngô tồn tại thương tiên sinh trong lòng không khỏi hoảng hốt hắn thậm chí có chút hoài nghi chính mình có phải hay không cũng không có tiêu h đốt tuổi thọ mà là thật kinh lịch lâu như vậy tuổi nguyện bằng không trương linh sơn sao có thể lắc mình biến hóa đột nhiên cứ như vậy mạnh ngươi trước đừng q u ả n ta làm sao mà biết được phủ tàng cảnh trương linh sơn nói ta liền hỏi ngươi nếu ngươi có thể mở ra đàn phủ phải chăng nhưng kéo dài tuổi thọ mở ra đàn phủ thương tiên sinh s ứ n g sở như thế nào mở ra đàn phủ nếu thật có thể mở ra đàn phủ ngược lại là có thể kéo dài tính mạng chỉ là muốn mở ra phủ tàng trừ phi những cái tia thiên phú dị bầm thương i giống ê n mệnh ra chỉ hoặc là cùng mình n chỉ hoặc chủ ra là có huyết mạch có được. có mạch cảnh huyết thừa thể Như như thể thiêu thọ phá thông tỉnh phong, kia đã hao hết tiềm lực, là tuyệt đối không thể phụ h truyền tuổi tuyệt vậy, may đến ta đốt bất tử, đột tiềm tàng. mới làm mà mắn mở ra kia đối lực, là đã ư tiên sinh chán nạn thở dài con đường này hắn không phải không nghĩ tới nếu như mình làm từng bước từng bước một tu luyện tới thông mạch cảnh đ ỉ n h phong lấy thiên phú của mình cùng huyết mạch truyền thừa kia là vô cùng có khả năng mở ra phụ tàng chỉ là mình mở ra phụ tàng không phải đan phụ hẳn là nguyên phụ so mở ra đan phụ tiềm lực càng hơn một bậc đan phụ mở ra chính là đan điện phụ tàng n g u y ê n toàn thân lỗ chân lông. Đan điền dù lớn, nhưng không kịp lỗ chân lông nhiều. Đồng dạng là phủ, thì mở mặc ra là lỗ dù không k ị phải lỗ c â n lông n Đồng p hứa ủ trung c ấn hy sinh hai cái đuổi cùng một đám bảo vật lại mình kịp thời thiêu đốt huyết mạch cùng vợ chồng chỉ sợ mình ngay cả sống sót cơ hội đều không có liền sẽ bị trực tiếp hút khô dù là như thế mình cũng bị hút không ít huyết tinh chi k h í tiểu sơn thương linh ê ạ c nghĩ tới đây, n h không n đ ư ợ c n h ắ c nhở t r ư ơ n g linh sơn nói ngươi về sau tiến vào bộ giới nhất định phải cẩn thận huyết mạch của ngươi cực kỳ bất p h ả m chắc chắn bị kia quái đ ồ vật để mắt tới tuyệt đối không thể bị hắn hút đi huyết tinh chi k h í trước đó ta bị hút đi huyết tinh chi k h í ta nghĩ quái vật kia đạt được huyết mạch của ta ra chỉ thực lực định lòng trời lỡ đất trở nên cẩn mạnh chứ không đề cập tới những thứ này trương linh sơn đánh gãy thương ti mạch sau đó lấy ra một viên hải đảm trúc ủy nói gặp qua thứ này à? thương thiên b ạ c h s ư ớ n g sở thứ gì hải đảm trúc ủy hứa c h u n g ấn một tiếng kinh hô kích động k é m chút từ trên ghế ngã xuống là hải đảm trúc ủy à, lao thương được cứu ngươi được cứu rồi à. cái này hải đảm trúc ủy chính là trợ giúp nam ngu mở ra đan phủ trí bảo có v ậ t này cho dù ngươi không thể hoàn toàn mở ra đan phủ nhưng chỉ cần mở ra một điểm liền có thể để ngươi kéo dài tính mạng về sau chúng ta có thể nghĩ những biện pháp khác kéo dài tính mạng ha ha trương linh sơn a trương linh sơn quả nhiên là chúng ta quý nhân lao thương a lao thương đ ờ i ta lúc đầu tuyệt sẽ không phục ngươi nhưng sông ngươi cái này ánh mắt vận may này ta hôm nay xem như phục n h à hứa trung ấn hưng ơ phấn địa khoa tay m ộ a chân vì thương thiên bạch cảm thấy vô cùng vui vẻ thương thiên bạch thì kinh ngạc nhìn xem trương linh sơn trong tay hải đảm trúc ủy trong lúc nhất thời có chút không biết là nằm mơ vẫn là hiện thực Thấu trương trương trương th phó minh chủ. Liên bảo ngươi sơn quân a chương 345, xà phó minh chủ. quân quân ngươi ngươi sơn sơn xong, Liên Liên xà xà bảo bảo đối với A A nhưng trương linh sơn trong tay cái này một viên hải đảm trúc quỷ nhường tiếng lòng của hắn ba động chẳng lẽ lên trời thật nguyện ý cho hắn một cái mới cơ hội nhường hắn có thể tiếp tục còn sống lão thương còn đứng ngây đó làm gì an mau đi cái này hải đảm trúc quỷ a ngươi sẽ không coi là trương lão đệ đem hải đảm trúc quỷ lấy ra chỉ là để ngươi nhìn xem hứa trung ấn nhìn thương thiên bạch còn tại s ư n g sở nhịn không được gấp giọng thúc giục nói trương linh sơn nói không tệ an mau đi đi hắn vừa nói một bên dùng tay đem trúc quỷ lột xuống nhét vào nhím i ể n trong miệm sau đó gõ mở nhím i ể n đưa cho thương tiên bạch thứ ư ơ n trung h n ấn a lập tức người đem đã á ý lực chiến đấu của ta mặc dù không được nhưng ta này thiên phú bản lĩnh người khác cũng là học không được làm sao nghe ngươi ý tứ giống như có việc yêu cầu ta hỗ trợ a nói đi liền quan hệ giữa chúng ta cũng không cần v ằ n g c ò được vậy ta đã nói trương linh sơn nói ta nghe nói yêu minh có dấu thái huyền kinh kinh thư ngươi biết t r o n g cái nào đặt vào a ta nghĩ sao chép một phần thái huyền kinh hứa trung ấn kinh ngạc nói ngươi muốn thứ này làm gì ta nhớ được ngươi khi đó tại nam hải đấu g i á hội không đều đập một bản thái huyền kinh a thấy thế nào một bản mới chỉ nghiệm muốn bao nhiêu cất giữ một bản đối chiếu đọc chỉ là thứ này ngươi hẳn là đọc không hiểu đi ta nhìn ngươi cũng không phải là có thể đọc hiệu loại này kinh thư người trương linh sơn vì đó im lặng làm sao ngươi biết ta xem không hiểu nhìn ngươi thật chuẩn bất quá nghe hứa trung ấ n ý tứ hắn cũng không biết thái huyền kinh kỳ thật điểm ba mươi sáu bản trên thực tế tuyệt đại đa số người cũng không biết thái huyền kinh bí mật chỉ có triệu thái huyền loại này đối thái huyền kinh có rõ ràng cảm lộ chuyên môn nhà nghiên cứu mới biết được ngươi đừng quản những thứ này trương linh sơn không dành cùng hứa trung ấ n tranh luận nói thẳng ngươi liền nói có biết hay không yêu minh thái huyền kinh trong cái nào đặt vào là được ta không biết nói vậy trương linh sơn k h a nói cái này yêu minh thành bên trong kiến trúc đều là ngươi cải tạo ngươi bây giờ chính là yêu minh thành đại địa chủ n g ư ơ i đem ngươi cái kia căn phòng lấy ra đi một vòng lập tức liền có thể cho ta đem thái huyền kinh c h u y ể n ra ngươi có phải hay không chê ta không có đem h ả i đảm trúc vì cho ngươi cho nên mới nói không biết hứa trung ấn im lặng l i ế mắt tức giận nói chương lão đệ à lời này của ngươi nói cũng quá coi thường ta ta hứa lao b ả n là hẹp hòi như vậy người sao ngươi dùng h ả i đảm trúc vì cho lão thương kéo dài tính mạng ta cảm kích ngươi cũng không kịp làm sao lừa ngươi trên thực tế ta chính là không biết nói đều nói đến phân thượng này trương linh sơn biết hứa trung ấn không có nói lão không khỏi nhăn đầu lông mày nói vậy bây giờ nên làm cái gì ngươi là yêu minh trọng thần có thể hay không giúp ta hỏi thăm một chút thái huyền kinh ở nơi nào ta không uổng phí để ngươi n g h e n h ó n g ngươi liền nói ngươi này đôi chân muốn cái gì phục hồi như cũ ta nghĩ biện pháp chuẩn bị cho n g ư ơ i tới t r ư ơ n g lão đệ a trương lão đệ ngươi làm sao còn cần trước tiên lão nhãn c h ỉ xem ta đậm một chút lại cùng ta nói chuyện làm ăn ta muốn giúp ngươi cũng không cần ngươi cho ta làm ra cái gì chữa trị hai chân đồ vật ta chính là coi trọng ngươi cái này nhân tài giúp cho ngươi hứa trung ấn có chút bất mãn địa đạo cảm giác trương linh sơn xem nhẹ hắn nói hắn hứa trung ấn giống như không có nhân tình vị chỉ nhìn bên trong bảo vật trương linh sơn nói ta nói sai bảo về sau không nói ai lúc này mới đối đi chúng ta ai cùng ai à nói khách khí như vậy coi như không tốt đi h ứ a trung ấn t h o ả i mái c ư ờ i một tiếng sau đó vây vây tay nói trương l ã o đệ đến giúp đỡ đem ta lấy tới trên xe lăn đẩy ta ra ngoài cái này cho ngươi hỏi thăm một chút cái này cái gọi là thái huyền kinh đến cùng ở nơi nào được rồi trương linh sơn lập tức nên đón đem hứa trung ấn ôm đến hắn tự chế xe lăn bên trong một bên đẩy vừa nói chúng ta sau khi rời khỏi đây đem thương tiên sinh một người lưu tại nơi này chỉ sợ không ổn đâu h ứ trung ấn cởi nói không sao ta chỗ này nhưng an toàn cực kỳ nói hắn từ trong ngực lấy ra căn phòng nhẹ nhàng nhất chuyển chỉ thấy thương tiên b ạ c h ở lại cung điện kia cấp tốc thu nhỏ giấu ở một cái âm ú trong góc cho dù ai cũng chú ý không đến thật là lợi hại trương linh sơn nhìn mà than thở mặc dù cũng không phải là lần thứ nhất nhìn thấy hứa trung ấn thủ đoạn như vậy nhưng mỗi lần nhìn thấy vẫn là để người nhịn không được sợ hãi t h ằ n phục tại cái này hứa trung ấn tự mình chế tạo khu kiến trúc bên trong hứa trung ấn cơ hội chính là vô địch đáng tiếc hắn cũng chỉ là cơ hồ vô địch cũng không phải là tuyệt đối vô địch đối trước kia trương linh sơn tới nói thân ở tại hứa trung ấn khu kiến trúc bên trong hắn một chút tính tình không có mặc cho người ta bài bố nhưng là hiện tại hắn trương linh sơn đều không cần phát lực chỉ cần đơn giản giống một tiếng liền có thể thoát ly khu kiến trúc mà ra đây chính là phủ tàng cảnh chỗ c ư ờ n g đại người ta yêu minh minh chủ dám đem hứa trung ấn mời đến cải tạo thành trì cũng là bởi vì người ta không sợ hứa trung ấn thủ đoạn đi thôi hứa trung ấn nói một tiếng chúng ta trực tiếp đi tìm lao viên đại tướng hắn là minh chủ tâm phúc mà lại lớn tuổi nhất biết đến đồ vật nhiều nhất tìm hắn tuyệt đối không sai còn có hắn cùng nhân loại nhất nói đến dễ dàng giao lưu vừa nói hắn lại đi lòng vòng trong tay căn phòng hoa trước mắt lập tức biến đổi trương linh sơn cùng hắn trong nháy mắt liền đi tới một lối đi chỗ sâu hứa trung ấn nói đi gõ cửa lao viên đại tướng hiện tại đ o á n chừng đang tại phơi thái dương thuận tiện nhường hắn mời chúng ta h n trả thùng thùng trương linh sơn nhanh chóng bước lên trước gõ vang cửa sân quả nhiên bên trong liền chuyển đến thanh âm lời biếng nói ai vậy giữa t r ư a những người thanh tịnh muốn nói không nên lời một cái nguyên cớ tin hay không lão già ta đánh nổ của người đầu chó ha ha, ha lão viên đầu là ta hứa trung ấn hứa trung ấn cười t o nói bên trong nói là ngươi a tiểu hứa tiểu tử ngươi rõ ràng có thể trực tiếp t i ì n đến còn gõ cái gì cửa đây không phải lộ ra ta hữu lễ số a hứa trung ấn cười sau đó đi lòng vòng căn phòng mèo một cái tử liền cùng trương linh sơn xuất hiện ở trong viện chỉ gặp trong sân ngồi một cái dâu bạc trắng tóc trắng lao giả hắn nằm tại trên ghế nằm lung la lung lay có chút h i ế p hai mắt một mặt hài lòng trương linh sơn chú ý tới này nhân thủ dài chân dài không sương cực lớn dưới người hắn ghế nằm so phổ thông ghế nằm lớn không chỉ gấp hai quả nhiên là cái đại viên hầu hóa hình m à thành dứt lời vô sự không đăng tam bảo điện ngươi hành động bất tiện còn tự thân tới tìm ta là có chuyện gì yêu cầu ta lao biên không có đứng dậy ngay cả mắt cũng không mở theo g h ế nằm lung lay từ tốn nói h ứ a trung ấn nói lao biên đầu không phải ta có việc cầu ngươi là ta tiểu h u y n h đệ này có chuyện yêu cầu ngươi ồ ngươi từ đâu tới tiểu h u y n h đệ ta tại sao không có nghe nói qua là vừa vẫn mới đến tìm nơi nương tựa ta muốn hỏi chúng ta yêu minh thái huyền kinh sự tỉnh h ứ trung ấn giải thích nói thái huyền kinh lao biên đầu thầm thì trong miệm một tiếng nói thứ này ta còn giống như thật có một chút ấn tượng bất quá quá xa xưa có thể thấy được nhất định là v ậ t vô dụng ngươi tiểu h i n h đệ kia muốn thứ này làm gì ta đây cũng không biết đại khái chỉ là vì cất dấu hứa trung ấn cười một tiếng sau đó đôi trương linh sơn nói ngươi đến trả lời lao viên đầu vấn đề đi ta thật thay ngươi trả lời không được được trương linh sơn trầm giọng nói n à y thái huyền t i n h đối ta có tác dụng lớn vượn lão nhược biết ở nơi nào còn xin táo chi ha ha lao viên đầu nhẹ nhàng cười một tiếng ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta ta hỏi ngươi muốn thứ này làm gì trương linh sơn hơi nịu nhữ mày vấn đề này thật đúng là khó trả lời nửa ngày đi qua hắn nói kinh n à y sách có thể dùng tới tu luyện ồ lao biên đầu kinh ngạc nói cái này phá kinh thư còn có thể tu luyện tu luyện thế nào không biết ta đây là giúp người tìm đến kinh thư trương linh sơn nói giúp ai thái huyền chân nhân triệu thái huyền hắn có thể dùng thái huyền kinh tu luyện ta là thủ hắn nhờ bà thì ra là thế lao biên đầu nhẹ gật đầu nói người này ta ngược lại thật ra nghe nói qua giống như tìm mấy cái ra hỏa đến nghe n ó n g thái huyền kinh không nghĩ tới cuối cùng thế mà tìm được tiểu hứa trên người ngươi cái này triệu thái huyền cũng coi là quyết trí thể không đổi hứa trung ấn nói ta nhưng không biết cái gì triệu thái huyền ta chính là giúp ta tiểu huỳnh đệ này tới tìm ngươi nghe nóng lao biên đầu ngươi nói nhiều như vậy đến cùng có biết hay không thái huyền kinh ở nơi nào biết vậy thì tốt quá hứa trung ấn đại hị vậy ngươi giúp chúng ta đem thái huyền kinh lấy ra chúng ta sao chép một phần là được sẽ không mang đến bất kỳ ảnh hưởng gì thực sự không được ngươi giúp chúng ta sao chép một phần cũng được ta hứa trung ấn nhớ ngươi cái này ân tình lớn lao biên đầu cũng không ngẩng đầu lên mắt cũng không t r ợ n trực tiếp bác bỏ nói thế nào hứa trung ấn kinh ngạc nói n à y một ít chuyện nhỏ đều không g i ú p sao lao biên đầu đây cũng không phải là phong cách của ngươi theo đạo lý đây chỉ là tiện tay mà thôi a lao biên đầu ngươi có thể chiếm được cho lão đệ một cái ý kiến nếu là không thể nào nói nổi ta hôm nay liền ỉ lại ngươi nơi này không đi người a ngươi lao biên đầu bất đắc dĩ t h ở dài đạo không phải ta không giúp ngươi là ta cũng giúp không được a nếu là kia thái huyền kinh tại mình chủ t r ê tay ta làm sao cũng có thể cho ngươi cầu đến nhìn qua nhưng vấn đề là kia thái huyền kinh hắn hết lần này tới lần khác liền không tại minh chủ trong tay minh chủ không thích loại này phá kinh thư mà hắn không muốn dắt rưỡi đều bị xả phó minh chủ cất giấu sau đó hắn đều không cần nói qua nét mặt của hứa trung ấn cũng có thể thấy được đến cái này xả phó minh chủ cũng không phải tốt như vậy liên hệ mẹ nó sợ điều gì sẽ gặp điều đó hứa trung ấn nhìn trương linh sơn một chút lộ ra thương mà không giúp được gì biểu lộ nói trước ngươi hỏi ta thái huyền k i n h chỗ thời điểm ta chỉ lo lắng cái này kết quả thật đúng là bị ta lo lắng đến cái này yêu minh bên trong là thuộc xả phó minh chủ nhiều đầu ó c cái này kinh thư rơi xuống trong tay hắn ngươi muốn m ư ợ n đọc vừa xem khó à trương linh sơn nói cái này x à phó minh chủ thích gì đồ vật ta có thể cùng hắn trao đổi hắn thích đan người hứa trung ấn nói trương linh sơn im lặng lại hỏi vậy hắn muốn cái gì nói không chừng trong tay của ta liền có hắn cần không có ai biết hắn muốn cái gì cái này x à phó minh chủ tâm nhãn rất nhiều tuyệt sẽ không đem ý nghĩ của mình bại lộ bên ngoài cho nên ai có thể biết hắn thích gì cần gì hứa trung ấn thở dài nói cho nên à đừng suy nghĩ đồ vật vào xả phó minh chủ bụng cũng đừng nghĩ lấy ra dù là chính là minh chủ cũng đừng nghĩ từ xà phó minh chủ trong tay lấy đi bất kỳ vật gì thật sao trương linh sơn không tin cái này t a nói dẫn ta đi gặp hắn đi nói không chừng ta cùng hắn trò chuyện chút là hắn biết mình muốn cái gì không thể hứa trung ấn vội vàng quyết can xà phó minh chủ há lại ngươi muốn gặp liền có thể thấy ngươi cho rằng hắn là lao viên đầu tốt như vậy nói chuyện sao quái giày lao viên đầu lao viên đầu nhiều nhất dăn dậy ngươi dừng lại nhưng là quái giày xà phó minh chủ hắn không đem ngươi một bụng ư t cũng phải cuốn ngươi tứ chi đức từng khúc mới thôi không sao nếu là hắn có thể đem ta c u ố n tứ chi đức tường khúc ta coi như hắn bản l ã n h lớn trương linh sơn thản nhiên nói ngươi hứa trung ấn vì đó không nói gì hắn phát hiện cái này tiểu lão đệ thật đúng là cái bướng bình con lửa bất quá cái này cũng không có gì h ả o ý bên ngoài dù sao ban đầu ở giang thành thời điểm trương linh sơn chính là như thế bướng bình nhưng hết lần này tới lần khác cái này bướng bình con lửa thật đúng là đem đ ầ u g i á hội cho đ o ạ n cho nên nói bướng bình không là vấn đề chỉ cần có thực lực bướng bình lại như thế nào được đã ngươi quyết tâm muốn đi vậy ta liền tiễn n g u y ê một đoạn đường chỉ là ta liền không b g ồ i ngươi ta sợ xả phó minh chủ đem ta còn sót lại hai đầu cánh tay đều cho ta cuốn thành ma túy hoa về sau liền thật thành phế nhân hứa trung ấn nói có lao v i ê n đầu đột nhiên mở tóm ắ t kinh dị nhìn xem hứa trung ấn nói ngươi thật làm cho hắn đi đây không phải hại ngươi cái này tiểu lão đệ sao nói hắn đông nhiên ánh mắt ngưng tụ nhìn về phía trương linh sơn trong lòng không khỏi kinh hãi toàn bộ thân thể đ ỗ n g nhiên chi lăng bắt đầu lẻn đến trương linh sơn bên cạnh một thanh nắm trương linh sơn bà bai sau đó cấp tốc trên người trương linh sơn sờ lên hoàng sợ nói thật là cường tráng hơn, ngươi là cái gì yêu cái gì yêu t hứa trung ấn lập tức cười lúc trước hắn tại giang thành thời điểm lúc đầu cũng coi là trương linh sơn là cái gì yêu nhưng về sau trương linh sơn đều có thể đi tham gia chấn ma sử khảo hạch có thể thấy được căn bản không phải yêu chính là một cái hàng thật giá thật thuần túy nhân loại chỉ là lao v i ê n đầu làm sao cũng không có khả năng tin tưởng một cái nhân loại lại có thể có được so yêu t ộ c thân thể càng mạnh mẽ hơn cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi ta chính là sân yêu chính là đại địa tri tình ngươi có thể gọi ta sân thần trương linh sơn ngang nhiên nói hắn hấp thu sơn thần tri tình mà lại là trọn vẹn ba khối lại thân phụ sơn thần áo giáp nói là sơn thần b ả n thần cũng không có gì m a bệnh nguyên lai là đại đ ị a c h i tinh sơn thần thân thể khó trách tráng kiện như vậy lao viên đầu nhẹ gật đầu phát ra sợ h ã i t h a n phục hứa trung ấn kinh ngạc nhìn xem hắn hắn không thể tin được lao viên đầu thế mà thật tin cái này lao ra hỏa lúc nào dễ lửa gạt như vậy rồi không đúng nhất định là hắn phát hiện cái gì đã chứng minh trương linh sơn chính là s ơ n yêu thì ra là trương linh sơn là s ơ n yêu thuộc về đại đ ị ệ u t i tinh hóa hình về sau cùng nhân loại không khác như vậy trấn ma ti không phát hiện được thân phận chân thật của hắn đó cũng là hợp tình hợp lý hứa trung ấn mừng tỉnh đại ngộ hắn phát hiện mình thật sự là ngu xuẩn đến có thể thế mà cho tới hôm nay biết trương linh sơn chân thực thân phận lê tẩm lao thương khẳng định đã sớm phát hiện cho nên mới sớm đầu tư trương linh sơn thật sự là tinh minh ra hỏa là trương linh sơn trương linh sơn danh t ự này bên trong đều mang núi tương đương với đã sớm nhắc nhở mình mình thật sự là hồ đồ a tiểu hứa a ngươi cái này tiểu lão đệ coi là thật bất phảm liền để ta tự mình dẫn hắn đi gặp xà phó minh chủ đi lao biên đầu đối hứa trung ấn nói một tiếng lại quay đầu đối trương linh sơn nói gặp xa phó minh chủ cũng không thể tự đại nói cái gì có thể bảo người sân thần dạng này ngươi liền gọi sân quân như thế nào、Tốt. trương ố t t linh sơn gật gật đầu kể từ hôm nay mình đ i yêu minh bên trong cũng có thân phận thấu chương xong chương ba trăm bốn mươi sáu x à thanh thiền ta muốn ngươi giúp ta một chuyện chương ba trăm bốn mươi sáu x à thanh thiền ta muốn ngươi giúp ta một chuyện két hứa trung ấn đi lòng vòng trong ngực căn phòng trương linh sơn cùng l a o viên đầu trước mắt liền một hoa đi tới một chỗ thật dài điệu âm chầm hang đá hành lang trước đó có chút ấm lãnh trương linh sơn kinh ngạt nói xà phó minh chủ liền ở lại đây a cảm giác không phải địa phương tốt gì a lấy xà phó minh chủ địa vị hẳn là có thể ở tại một cái tốt hơn địa phương không phải sao lao viên đầu nói đúng vậy a cho nên nói xà phó minh chủ không tốt liên hệ trở ra cũng không nên nói lung tung miễn cho chọc g i ậ n tới xà phó minh chủ tất cả mọi người không tốt kết thúc được trương linh sơn gật gật đầu liền tại lao viên đầu dẫn đường dưới dọc theo hang đá hành lang một đường đi thẳng mà càng là chỗ sâu càng phát ra ấm lãnh thậm chí động quận bốn phía đều có vụ băng ngưng nhận ra rốt cục đối diện chỗ nhiều một cái hàn băng ngọc bích lao viên đầu tất cung tất tính nói xà phó minh chủ ta là lao bạch viên minh chủ gần nhất bế quan không tiện váy dày cho nên cái này mới tới núi quân l ã o đệ ta cho ngài dẫn t i ề n tới xin ngài nhìn xem kẻ này có hay không tư cách làm chúng ta yêu minh một viên đại tướng chuyện thế này chính ngươi quyết định liệt tốt cút đi không muốn phía ta bên trong chuyện đến băng lãnh không nhịn được thanh â m lao viên đầu nói ta cảm thấy núi quân l ã o đệ thực lực không tầm thưởng có thể làm yêu minh đại tướng nhưng là núi quân l ã o đệ còn có lời muốn cùng xà phó minh chủ trò chuyện chút cho nên mới dẫn hắn tới gặp ngài xà phó minh chủ ngài nói cái gì cũng phải gặp một lần đi dù sao cũng là chúng ta yêu minh một viên đại tướng hắn không gặp được minh chủ nên cũng gặp mặt ngài một lần không cần cúc đi người ở bên trong c à n g phát không kiên nhẫn lao v i ê n đầu nhìn trương linh sơn một chút bất đắc di răng tay ra nói xà phó minh chủ không muốn gặp người ta cũng không có cách nào chúng ta đi thôi không đội mà đi trương linh sơn c a o giọng nói xà phó minh chủ tại hạ biết được ngài trong tay có thái nguyên kinh muốn sao chép một phần còn xin xà phó minh chủ tạo thuận lợi đừng lao biên đầu nhìn trương linh sơn dạng này không chút khách khí đi thẳng vào vấn đề liền muốn ngăn cản đáng tiếc ngăn cản không kịp không khỏi thở dài sau đó cấp tốc lui về phía sau mấy bước hắn chỉ hy vọng trương linh sơn bị đánh thời điểm máu không muốn tung tóe đến trên người mình là được người thì tính là cái gì cũng xứng để cho ta tạo thuận lợi xà phó minh chủ phát ra khinh thường cười lạnh nhưng là cũng không có ra mặt cái này khiến lao biên đầu ngược lại nhẹ nhàng thở ra nói núi quân lao đệ đi chúng ta đi thôi chớ chọc đến xà phó minh chủ nổi giận ha ha ha trương linh sơn không đi ngược lại phát ra cười o ta tính là thứ gì xà phó minh chủ ra xem xét liền biết nói không chừng ngươi gặp ta khi vũ hiên ngang về sau liền căng nguyện đem thái huyền kinh tặng không cho ta đâu ngươi lao viên đầu kinh ngạc nhìn xem trương linh sơn dưới chân tốc độ cực nhanh cấp tốc lui lại đến mấy t r ư ợ n g bên ngoài hắn biết tiểu tử này xong đời xà phó minh chủ coi như không giết hắn cũng biết đem hắn d à o toàn thân gân cốt đức từ cúc chưa hề vẫn chưa có người nào dám dạng này khiêu khích xà phó minh chủ p h à m dám can đảm khiêu khích đã sớm chết không biết nơi nào đi nhưng là nhường lao viên đầu kinh dị là xà phó minh chủ thế mà không có sông về phía trước giết người ngược lại rơi vào trầm mặc tình huống như thế nào lao viên đầu có chút như hòa thượng sở mãi không thấy tóc hẳn là xà phó minh chủ liền thích cái này một cái vâng không không cách nào giải thích ra ngươi vào đi nửa ngày đi qua xà phó minh chủ thanh â m chuyển đến lại nói lao bạch viên ngươi có thể đi vâng lao viên đầu lập tức ứng thanh sau đó nghi hoặc nhìn về phía hàn băng ngọc bích chỉ thấy hàn băng ngọc bích từ từ mở ra cung cấp trương linh sơn một người sau khi thông qua lại cấp tốc đóng lại ngọc bích thế mà đem kẻ này mời đi vào xem ra xà phó minh chủ quả nhiên đối với hắn có phần coi trọng đây là lần thứ nhất có người tiến vào xà phó minh chủ trong phòng lao biên đầu trong lòng nhịn không được nghĩ như vậy đến hắn càng phát giác xà phó minh chủ có thể là tị m ị n h chính cần như thế một cái khôi ngô cao lớn lại p h é p lối bá đạo người trẻ tuổi đi ă n ủi đáng tiếc hắn lao biên đầu niên kỷ quá lớn liền không có cái này phúc p h ậ n đi không đúng cho dù có cái này phúc p h ậ n hắn cũng không dám đi vào xà phó minh chủ hỉ nộ v ô t h ư ờ n g ai biết đối phương chơi xong về sau có thể hay không đem người trực tiếp ăn sống n ư ớ tươi phải biết giống cái cùng giống được giao cấu về sau giống cái ăn hết giống đ ư ợ chuyện c tại tự nhiên nhìn mãi quen mắt xa phó minh chủ rất rõ ràng liền có loại này tính ăn đồng loại tiềm chất nghĩ tới đây lão biên đầu nhịn không được vì trương linh sơn mặc niệm một hồi sau đó nhanh chóng bước rời đi cái này âm lanh âm bước địa phương bị quái hắn lao biên đầu thích nhất thế nhưng là phơi nặng à chỉ là ở lại đây cũng cảm giác muốn gần một nửa cái mạng giờ phút này hàn băng ngọc bích phía sau trong động quật tí tách có nước đá từ trong động quật treo ngược lấy đá lởm chầm quái thạch bên trong nhỏ g i xuống rơi xuống mặt đất liền đem mặt đất đông lạnh ra một mảnh hàn băng trương linh sơn nhìn tho cẩn thận từng ly từng tí né tránh những ngày nước đá chậm rãi tiến lên rốt cục tại động vật cuối cùng nhìn thấy một đầu to lớn mãng x à chứng cứ tại một chỗ hàn băng trong ao một đôi mắt tam giác lạnh băng băng nhìn xem hắn người thật to gan dám nói như vậy với ta mãng x à âm thanh lạnh lùng nói hắn lười răn phun ra n u ố t vào có hàn băng chi khí hướng phía trương linh sơn chạm mặt tới trương linh sơn tay phải nhẹ nhàng bung lên liền đem hàn băng chi khí đánh tan chắp tay nói ta là thành tâm mượn độc thái nguyên kinh chỉ cần để cho ta sao chép một phần tương lai xả phó minh chủ có chuyện gì cần ta trợ giút không chối tử ngươi có thể giúp ta làm cái gì mãng x à k h a nói trương linh sơn nói có thể giúp ngươi làm nhiều chuyện t ỷ như ngươi bây giờ trốn ở chỗ này không dám đi ra ngoài rất nhiều chuyện không cách nào đi làm có ta giúp ngươi hạ không thuận tiện ngươi nói ta trốn ở chỗ này mãng x à cọ ngóc lên đầu rắn mắt tam giác ngưng tụ ra hai vện ánh sáng lạnh lẽo nhìn chằm chặp trương linh sơn kinh khủng hàn băng chi k h í trong nháy mắt đem trương linh sơn bao phủ ở bên trong n h ư ờ n g h ắ n không thể động đậy thậm chí run lệ bẫy vất quá trương linh sơn chỉ là tượng trương run lên hai lần liền ngừng lại thản nhiên nói chẳng lẽ không đúng sao ngươi bị trọng thương không muốn để cho người biết cho nên c ố ý xếp đặt ra hung ác không nhịn được bộ dáng lại cho bên ngoài làm một tầng hàn băng ngọc bích nhìn như là ngăn cản người khác q u ấ y dày kỳ thực là phòng ngựa bị người phát hiện thì ra là đường đường xả phó minh chủ chỉ là một cái miệng cọc gan thọ chủ nghĩa hình thức cá yêu minh bên trong cường giả vi tôn thêm nữa lấy tính tình của ngươi nhân duyên chắc chắn sẽ không quá tốt nếu là bị người biết ngươi bị trọng thương ta nghĩ hẳn là chẳng mấy chốc sẽ có người đem người thay vào đó đến lúc đó chẳng những phó minh chủ làm không được tính mệnh chỉ sợ đều không đánh nổi ngươi nói lấy ngươi dạng này t ì n huống nếu là có ta tới giúp người có phải hay không liền an tâm nhiều trương linh sơn chậm rãi mà nói mà theo hắn từng câu nói tiếp mang xả ánh mắt từ lúc mới bắt đầu băng hàn lạnh lùng chậm rãi trở nên c h ấ n kinh thậm chí cuối cùng đều sinh ra sợ hãi nàng phát hiện mình nhường ra hỏa này thì đến là một cái cực kỳ sai lầm cử động thế nhưng là lao v i ê n đầu không biết ra hỏa này lai lịch nàng cũng biết rõ ràng đừng tưởng rằng nàng trốn ở chỗ này liền cái gì cũng không biết trên thực tế nàng có vô số tiểu yêu rắn có thể hiệu lệnh trên đời này chuyện liền không ai có thể giấu giếm được ánh mắt hắn chân không bước ra khỏi nhà cũng có thể biết chuyện thiên h ạ đặc biệt là t r ấ n ma ti chuyện nàng xà thanh tiền thế nhưng là trọng điểm chú ý biết đến càng là rõ ràng một ngọn cây cọn cỏ cũng đừng nghĩ giấu giếm được nàng cho nên nàng liếc mắt một cái liền nhận ra trước mắt vị này chính là t r ấ n ma ti lê bất phạm tự mình bổ nhiệm trường chủ ý sử trương linh sơn ngay từ đầu chậm nhìn đến trương linh sơn xuất hiện nàng còn tưởng rằng gia hỏa này là lê bất phạm phải tới cho nên không muốn gặp hắn nhường hắn lan nhưng là nghĩ lại chỉ là chỉ là tân nhiệm trường chủ ý sử tuổi con trẻ thực lực có thể mạnh bao nhiêu đã lê bất phạm dám đem hắn phái tới chịu chết vậy mình liền trực tiếp đem hắn ăn nhường lê bất phạm cũng biết ta x à thanh thiền lợi hại thuận tiện lao nương cũng có thể bổ sung một điểm khí h u ế t tiểu tử này nhìn xem như thế thì thực khẳng định ăn thật ngon ha ha x à thanh thiền cao hơn quá sớm nàng không nghĩ tới tên tiểu tử trước mắt này xa so với chính mình tưởng tượng bên trong lợi hại thế mà liếc mắt một cái thấy ngay mình hư thực kinh khủng nhất là x à thanh thiền hoài nghi tiểu tử này vừa mới ở bên ngoài hàn băng ngọc bích trước đó hắn ánh mắt liền đã xuyên tấu cả tòa hàn đá khám phá mình hư thực bằng không hắn sẽ không há miệng cứ như vậy ngang ngược tàn dỡ kẻ này đến có chuẩn bị giống xa thanh thiền một tiếng giống to toàn thân khí tức tăng gọn vô tận hàn băng đem trương linh sơn trói buộc ở trong đó Và. chỉ gặp nàng mở ra miệng to như trộm máu liền muốn đem trương linh sơn một n g ụ n mất mất kẻ này mặc dù ánh mắt đ ộ ợ c gắt một chút nhìn ra mình hư thực nhưng nói cho cùng cũng chỉ là một cái thanh niên kinh nghiệm vẫn là quá nông cạn thế mà một chút phòng hộ đều không làm cứ như vậy nên ngang xuất hiện ở trước mặt mình dưới mắt ngươi tiến bảo lão nương đ ộ vật cực hàn b a phủ ngươi còn muốn sống chết a đi trong địa mục chậm rãi mà nói đi nhường diêm vương nhìn xem tài ăn nói của ngươi ngươi cũng đi nhìn xem diêm vương hư thực ha ha ha vê anh bàn g bạc h ỏ a diễm đột nhiên trên người trương linh sơn nước toát dấy lên a xa thanh tiền một tiếng têu thê lương thảm thiết đầu rắn cấp tốc thu hồi thân thể trong nháy mắt thu nhỏ một vòng mắt lộ ra vô cùng hoảng sợ vô cùng đáng thương trốn ở nàng hàn b ă n g trong ao tê u lên trương gia khí huyết h ỏ a diễm lê tợm ngươi thân là người trương gia thế mà cang nguyện làm lê bất phạm chó săn ngươi là trương gia xỉ nụ nàng trong lòng thì là ảo não không thôi mình thế mà đem trương linh sơn xuất thân t r ư ơ n g ra chuyện này đem quên đi khó trách tiểu tử này không làm phòng hộ liền tự tin mà tới đáng chết đã bất quá trương gia khí huyết hỏa diễm không nên mạnh như vậy à tiểu tử này chính là một cái dị số mình gặp được hắn xem như không may xa thanh thiền lúc này thấy hối hận cũng vô dụng lấy tiểu tử này thực lực đã người ta có thể tìm tới cửa coi như mình không cho người ta tìm đến người ta cũng có thể cưỡng ép đánh vỡ hàn băng ngọc bích xong tới tóm lại một câu tại tiểu tử này tìm tới mình thời điểm liền chú định tử vong của mình nói cái gì đều không dùng về phần kêu gọi minh chủ cứu mạng nàng xa thanh thiền còn sẽ không làm r ắ c r ư i như vậy chuyện vừa đến tiểu tử này đã giết tiền đến, đến hiện tại cầu cứu không có chút ý nghĩa nào thứ hai minh chủ đang lúc bê quan cũng không nhất định biết kịp thời đổi tới thứ ba ha ha minh chủ căn bản không muốn cùng lê bất phạm đối nghịch biết được tiểu tử này là lê bất phạm cho săn thân tín về sau chẳng những sẽ không giết hắn ngược lại sẽ đem nó thả đi mà nàng xa thanh thiền bởi vì thực lực đại giảm cũng không có làm phó minh chủ tư cách sau cùng hạ chẳng sẽ chỉ so hiện tại thảm hại hơn cho nên dù là chính là bị t i ể u tử này đùa chơi chết nàng cũng sẽ không tìm minh chủ cầu cứu nàng xa thanh thiền dù là liền là chết cũng muốn đường đường chính chính chết siêu chỉ gặp nàng đầu rắn đột nhiên lại từ hàn băng trong ao sung ra ánh mắt nhìn thẳng trương linh sơn mở ra miệng to như c h ộ m máu dường như tại giống to đến à đánh chết ta à trương linh sơn l ặ n g lặng tại chỗ nhìn xem nàng nói ta chỉ là đến sao chép thái huyền vinh căn bản không muốn cùng ngươi là địch ngươi vì sao muốn tự tiện ra tay cái này không thương tổn thế lại tăng lên tội gì đến quá hay、ừ. s a thanh tiền con mắt lộ ra n g h i hoặc nói ngươi không phải lê bất phạm phải tới dĩ nhiên không phải ta chính là yêu minh sơn quân đại tướng cùng lê bất phạm có quan hệ gì trương linh sơn nói s a thanh tiền ngạc nhiên s ữ n g sở sau đó khẽ nói ngươi rõ ràng chính là trấn ma ti trưởng chủ ý sử trương linh sơn đừng cho là ta không biết tại trấn ma ti ta là trưởng chủ ý sử trương linh sơn tại yêu minh ta chính là sơn quân đại tướng cái này xung đột sao cái này không xung đột mà lại vô luận ta là ai đ ề u không ảnh hưởng giao dịch của chúng ta ngươi cho ta thái huyền kinh ta h ậ ngươi chu toàn trương linh sơn thản nhiên nói sa thanh thiền trầm mặc đường này nói ta không cần ngươi hộ ta chu toàn mà lại ngươi cũng không bảo vệ được ngươi cầm thái huyền kinh về sau liền muốn rời khỏi đúng không vậy làm sao hộ ta chu toàn cho nên ta muốn ngươi giúp ta một chuyện có thể chỉ cần chuyện này ta có thể giúp được trương linh sơn nói sa thanh thiền nói thái huyền kinh hết thệ ba mươi sáu bản nghe nói tập hợp đủ về sau có thể lĩnh n g ộ một loại nào đó thần thông ngươi tìm ta muốn thái huyền kinh chính là vì lĩnh n g ộ cái này cái gọi là thần thông đi trương linh sơn trong lòng giật mình sa yêu kia thật là lợi hại Thế m à này ngay chuyện ẩn cả bực này, bí b đều i ế t Phải biết đối Thái Huyền Kinh nghiên cứu sâu nhất triệu Thái Huyền, cũng không biết đối cái ứ u sâu triệu nhất h t h u băng n h n ghê đá i này, h n trống ư rỗng rơi xuống trương linh sơn trước mặt trương linh sơn vững vàng ngồi xuống liền gặp được đại mãng xà hơi lắc người biến thành một cái chân bóng nữ tử đưa lưng về phía hắn b á nữ tử dáng người cực kỳ huyện chuyển yêu kiểu thân eo tế nhuyễn trên thân không có một tia dư thừa thịt thừa nhưng nên có thịt địa phương cũng không ít dù là từ phía sau lưng đều có thể nhìn thấy trước ngực một vòng vòng tròn chỉ gặp nàng tiện tay phụ thêm một thân lụa mỏng áo mỏng sau đó xoay người trương linh sơn lấy làm kinh hãi thì ra là nữ tử trên mặt khắp nơi đều là vết sẹo liền cùng trước đó mình từ m ã n xà trên đầu nhìn vết sẹo đồng dạ có phải hay không rất xấu s a thanh t i ề n cũng trên băng ghế đá ngồi xuống hỏi trương linh sơn nhẹ gật đầu nói lấy thực lực của ngươi lại không cách nào thành trừ vết sẹo xem ra đây chính là ngươi trọng thương không càng căn nguyên không tệ s a thanh t i ề n mặt lộ vẻ giận dữ cùng thống khổ v á n ở nói này tổn thương toàn bộ bái lê bất phạm ban tạo trương linh sơn kinh ngạc nói ngươi cùng lê bất phạm giao thủ qua không tệ vậy hắn thế mà không có đánh chết ngươi s a thanh t i ề n đống nhiên có chút muốn đánh chết trương linh sơn ngươi sẽ không nói chuyện phiếm a người trẻ tuổi ta hỏi ngươi xấu không xấu ngươi cũng sẽ không an ủi người nếu như không phải tiểu tử ngươi thực lực bất phàm liền ngươi cái miệng này tiểu tử ngươi sớm đã bị người đánh chết ý của ta là lấy lê bất phàm thực lực hẳn là có thể giết ngươi đi làm sao sẽ còn để ngươi đào tẩu trương linh sơn đổi cái hỏi pháp xa thanh tiền k h a nói không bị tổn thương trước đó lao nương cũng không yếu đừng tưởng rằng ngươi hôm nay có thể khi dễ ta ngươi cũng đã rất ghê gớm thì ra là thế vậy ngươi mở ra chính là cái nào phụ tàng luôn phủ thấu chương xong chương ba trăm bốn mươi bảy luôn công kích bí pháp được ích lợi không nhỏ chương ba trăm bốn mươi bảy luôn công kích bí pháp được í t lợi không nhỏ thì ra là ngươi cũng là lung phủ xem ra ngươi cùng lê bất phạm quan hệ không ít hẳn là hai người các ngươi là tình lữ trương linh sơn suy đoán nói đây cũng không phải là đoán từ xà thanh thiền biểu hiện ra đối lê bất phạm ẩn ý có thể thấy được quan hệ của hai người không lại là một nam một nữ tự nhiên có cực lớn xác suất là tình lữ quan hệ không tệ xà thanh thiền không có phủ nhận mà là ánh mắt yếu đ ớt nhìn chỗ không khí nói ta hối hận nhất chuyện chính là tin tưởng lê bất phạm người này họ dâm không biết thai họa nhiều ít người đời đời con cháu khắp nơi đều là mà trong đó nổi danh nhất chính là giống như hắn rác rưởi tả khâu kiệm â trương linh sơn có chút không phản bác được tả khâu kiệm là thằng đ i ê n rác rưởi biến thái quồng khắp nơi bắt liệp yêu nữ man ữ cho hắn sinh con đây là mọi người đều biết chuyện nhưng lê bất phạm cùng tả khâu kiệm có được giống như yêu thích nay cũng không nghe người ta nói qua dù là chính là trần u minh cũng không có đánh giá như thế qua lê bất phạm chỉ nói là lê bất phạm cũng không phải là biểu hiện như vậy chính nghĩa lâm nhiên đại công vô tư ngược lại là tội ác đầu v ờ n bao che tả khâu kiệm rác rưởi ngươi không tin xa thanh t i ề n t r ừ n mắt trương linh sơn nói không phải không tin ngươi chủ yếu là ta muốn kiến thức một chút cái này lê bất phạm đến cùng có bao nhiêu vô sỉ t hai họa nhiều ít người sinh nhiều ít hậu thế ngoại trừ tả khâu kiệm bên ngoài còn có cái nào danh nhân là con của hắn xà phó minh chủ không ngại nói ra để cho ta nghe một chút ha ha xem ra ngươi vẫn là không tin xà thanh thiền cười lạnh một tiếng đ n g nhiên lại thở dài nói chỉ là cũng không trách ngươi chủ yếu là hắn ngụy trang quá tốt rồi năm đó ta cùng hắn như thế thân cận đều bị hắn trốn lừa bịp người quen biết hắn không lâu cũng chưa từng gặp qua nhiều ít mặt tự nhiên là càng không hiểu rõ hắn dứt lời nàng đột nhiên m i ệ n ai cười một tiếng nói ngươi muốn biết còn có ai là con cháu của hắn hậu đại ta liền nói một cái ngươi quen thuộc ha ha ta hỏi ngươi lê bất phạm an bài cho ngươi cái k i a nữ tùy tùng ở nơi nào tại sao không có mang nàng cùng một chỗ đến đây trương linh sơn sắc mặt đ ỗ n g nhiên trầm xuống chủ đề vừa mới cho tới lê bất phạm hậu thế xa thanh thiền liền nâng lên mộ nguyễn nguyệt nói bóng gió đều không cần nói quá rõ ha ha xem ra ngươi nghĩ ra xa thanh thiền cười to đ ố i trương linh sơn biểu lộ hết sức hài lòng tiếp tục nói mộ n g n g u y ệ t chính là lê bất phạm viết mạch trí nhánh nàng thiên phú dị bẩm kế thừa lê bất phạm thiên phú huyết mạch lê bất phạm vừa v ặ n có thể mượn nhờ hắn huyết mạch đến quan sát ngươi trương linh sơn a trương linh sơn suy nghĩ thật kỹ ngươi tại trước mặt nữ nhân này bại lộ bao nhiêu thứ đây hết hảy đều bị lê bất phạm để ở trong mắt á ha ha ha x a thanh tiền tiếng c ư ờ i mười phần trói hai nghe được trương linh sơn sắc mặt càng thêm khó coi hắn đột nhiên nghĩ đến trước đó minh phượng nhi bí ẩn này nữ người lúc ấy minh phượng nhi liền hỏi mình ngươi biết mộ ra đều là người nào sao mình không biết nhưng luôn cảm thấy không t h ả i mái cho nên về sau làm việc liền không có lại mang theo mộ m ớ nguyệt sự thật chứng minh tự mình làm đúng rồi làm sao ngươi biết lê bất phạm có thể thông qua mộ huyễn n g u y ệ t đến quan sát ta hắn dùng thủ đoạn gì như thế nào quan sát trương linh sơn trầm giọng hỏi sa thanh tiền nói nếu ngươi không tin quay đầu khả quan xem xét một chút mộ huyễn n g u y ệ t con mắt con mắt của nàng không giống bình thường trong con mắt có nhỏ vẽ điểm xanh lê bất phạm liền có thể thông qua này điểm xanh ảnh lưu niệm chẳng những có thể để xem xem xét ngươi còn có thể đưa ngươi hình ảnh lưu giữ lại từ từ c h i a tích ngươi vì sao có thể biết đến rõ ràng như vậy trương linh sơn lại hỏi sa thanh tiền k h a nói nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm lê bất phạm bí mật sớm muộn sẽ bị người biết mà ta vừa v ặ n liền không khéo biết hắn bí mật mà cái này chính là lê bất phạm ra tay với ta nguyên nhân đã ngươi biết hắn nhiều như vậy bí mật vậy hắn hẳn là đối ngươi đ ổ i tận giết tuyệt mới đúng vì sao bỏ m ặ t ngươi trốn ở yêu minh bên trong không phải hắn bỏ m ặ t ta trốn ở yêu minh mà là hắn căn bản không biết ta trốn ở yêu minh bên trong lúc ấy ta lưu lại rắn lột giả chết đ à o thoát hắn cho là ta đã chết cũng không có tiếp tục đổi tra s a thanh thiền cười lạnh một tiếng đống nhiên mày nói không đúng không đúng chỗ nào lê bất phạm người này lòng nghi ngờ cực nặng tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ truy t r a nhất định là có người ngăn cản hắn là nhất định là ai ta có lỗi với h ắ n xà thanh t i ề n đ ỗ n g nhiên phát ra thở dài một tiếng mặt lộ vẻ d é o r ấ t thảm thiết c h i sắc lại là ấy n ấ y lại là hột hẹn không biết nghĩ tới điều gì trương linh sơn muốn mày nói n g ư ơ i đang nói cái gì có thể nói rõ hay không trắng một chút trước đó cái kia minh phượng nhi đã để trương linh sơn mười phần im lặng mà trước mắt cái này xà thanh t i ề n thì so minh phượng nhi chỉ có hơn chứ không kém minh phượng nhi nói chuyện không có cảm tình b a động mà lại trực tiếp liền không nói một chút đều không h i ể u thả trước mắt vị này thì là nói một nửa câu lên người lòng hiếu kỳ về sau lại không nói lâm vào mình chuyện cũ năm xưa trong trí nhớ mà không cách nào tự kiềm chế c h ọ n vẹn qua đường này s a thanh tiền phản phất mới hồi tưởng lại còn có người ngoài ở tại ho khan một tiếng nói ta muốn mời ngươi làm sự tình liền cùng hắn có quan hệ ai trương linh sân hỏi s a thanh tiền nói hắn gọi rắm chính danh hẳn là tại hoa châu n g ư ơ i giúp ta tìm tới hắn liền nói ta cần hắn về yêu minh giúp ta hoa châu lớn như vậy ta thế nào giúp ngươi tìm tới hắn trương linh sơn nói xà thanh thiền từ trong ngực lấy ra một cái màu xanh đen lân tiến giao cho trương linh sơn trên tay nói đây là ta lân tiến đến hoa châu về sau ngươi đi một cái tên là giàn l u cốc địa phương chỉ cần ngươi xuất r a lân tiến hắn liền sẽ gặp ngươi chỉ đơn giản như vậy、ừ. được thôi nhưng ngươi đến làm cho ta trước sau chép thái n g u y ệ n kinh trương linh sơn nói xà thanh thiền lắc đầu không được được ngươi đem gián chính danh mời đến yêu minh về sau ta mới có thể cho ngươi thật sao trương linh sơn cười lạnh một tiếng ta đã nhẫn mãi tính tình nghe ngươi nói nhảm nhiều như vậy h i ệ người t người u này c cũng không nhất định có thể tin được nhưng mình cần có chỉ là đem vô dụng thái huyền kinh giao cho hắn mà thôi tổn thất không lớn nhưng người này là cái tuân thủ tin vâng hát tử vậy mình coi như kiếm lời nghĩ tới đây s á thanh tiền lập tức quyết định chủ ý trầm giọng nói thái huyền kinh có thể cho ngươi ta chỗ này có ba quyển tất cả đều cho ngươi nói nàng mở ra miệng to như c h ậ u máu phất phun ra dùng giấy dầu bao khỏa sổ trương linh sơn thuận tay tiếp nhận đem phía trên lưu lại dịch nhờn n ổ sạch chỉ là không đợi hắn mở ra thái huyền kinh bảng bên trên lập tức liền có biến hóa thu thập hoàn thành 17, 36 Trương linh sơn đại hỷ, lập tức theo tay liền đem Thái thu túi vật, ta Sơn Linh liền Huyền Kinh thu vào túi chữ vật, nói, rắn lập đại đi hỷ, chữ Hoa Châu sẽ đem vào chỉ cần nhìn thấy ta lân phiến g i á n chính danh liền nhất định sẽ tới sa thanh thiền chắc chắn nói trương linh sơn cười ha h a thương hại rộ n râu cảnh còn người mất người ta còn có thể vĩnh viễn tại nguyên chỗ chờ ngươi không cần ngươi quan tâm ngươi có thể đi sa thanh thiền sắc mặt khó coi trương linh sơn nói không nội mà đi ta còn có chuyện muốn hỏi ngươi nói cho ta nghe một chút đi lê bất phạm hậu thế chuyện đem hắn tất cả hậu thế đều cho ta b i ế t ra ngươi muốn như thế nào sa thanh thiền kinh dị hỏi trương linh sơn nói nếu có tất yếu toàn bộ giết chết ngươi cảm thấy thế nào s a thanh thiền lập tức ngây ngẩn cả người nhìn chăm chú trương linh sơn nửa ngày sau đó yếu ớt thở dài đều nói chúng ta loài rắn lanh huyết vô tình ta hiện tại mới thấy được các ngươi nhân loại mới thật sự là lanh huyết vô tình vậy tâm thần cái này gọi lanh huyết vô tình cái này gọi nhiệt huyết hào hùng giữ gìn xã hội tập tục quét dọn tất cả loài sâu hại người trương linh sơn lời lẽ chính nghĩa nói s a thanh thiền nói nghe ngươi ý tứ này là muốn cùng lê bất phạm đối đ ị c h ta muốn biết các ngươi t r ư ơ n g nhà cùng ngươi một lòng có bao nhiêu người chương trình nhân phải chăng cùng ngươi một lòng chương trình nhân ta không biết ta cũng mặc kệ hắn có phải hay không một lòng Pham dám t í nàng h phải toán ta, ta tất phải dết. Vô luận Vô l t r ư ơ đột nhiên chịu ra một cái bản sau đó lấy ra chống không trả giấy cấp tốc bắt đầu viết trọn vẹn nửa cách giờ mới rốt cuộc đem cùng lê bất phạm tương quan các đại gia tộc nhân viên viết ra trương linh sơn lấy tới xem xét thuật tay liền đưa vào trong túi chữ vật nói còn có lê bất phạm tin tức tương quan và ngươi biết đều nói cho ta nếu có điều d i u d i ế m hoặc là ngươi đối lê bất phạm dư tình chưa hết á m hại ta ta sẽ đem ngươi đốt sống chết tươi làm thành thịt i á n nướng ha ha ngươi không cần làm ta sợ ngươi cần lê bất phạm tất cả tin tức ta biết gì nói lấy x a thanh tiền không những không giận mà còn cười thoải mái cười to có người tìm lê bất phạm v i n t p h ư c ta cầu còn không được đáng tiếc ngươi mở ra không phải lung phủ bằng không ta thậm chí đều muốn chuyển thụ ngươi lung phủ công kích bí pháp nếu là có thể nhường lê bất phạm chết tại công kích của ta bí pháp phía dưới cho hắn biết năm đó ra tay với ta là bực nào sai lầm kia mới khiến cho người vui vẻ a đáng tiếc đáng tiếc sa thanh thiền cuối cùng phát ra tiếp hận thở dài trương linh sơn trong lòng hơi động một chút nói làm sao ngươi biết ta mở ra không phải l ũ n g p h ụ ngươi là người trương gia mở ra đương nhiên là các ngươi trương gia gia truyền tâm p h ụ ngươi cái này một thân cường hành khí huyết hỏa diễm cũng là tâm phủ mở ra về sau mới ngưng tụ mà ra chẳng lẽ không đúng sao sa thanh t i ề n từ t ố nói nàng đối với mình kiến thức mười phần tự tin tự tin đều có chút ngu xuẩn chỉ tin tưởng mình biết đến mà không đi nghĩ tượng một loại khác khả năng trương linh sơn không có nghĩa vụ đi l ố n nắn hắn ngu xuẩn nhân t i ệ n nói đối phó lê bất phạm dựa vào ta một người còn chưa đủ ngươi không ngại đưa ngươi lung phủ công kích bí pháp chuyển thụ cho ta nếu có cơ hội ta tìm tới cái khác mở ra lung phủ người liền đem bí pháp chuyển thụ cho đối phương hoặc là nếu ta vận khí tốt cũng một ngày kia mở ra lung phủ ta liền dùng bí pháp của ngươi giết chết lê bất phạm như thế nào ha ha muốn ta lung phủ công kích bí pháp có thể nhưng là ngươi đến lưu lại chút gì đồ vật sa thanh thiền vừa nhặt nói thứ gì trương linh sơn hỏi sa thanh thiền nói không cần thần trương không cần ngươi hao phí bất kỳ vật gì chỉ cần ngươi một chút tinh khí mà thôi h a trương linh sơn lập tức cười ta từ chối đừng nóng đội a ngươi danh s ư ơ n g sơn quân đại tướng còn có thể tại bệnh viện đại tướng trước mặt lừa dối quá quan là bởi vì ngươi hấp thu sơn thần c h i tinh ngươi có thể hấp thu lớn tinh khí ta cần chính là để ngươi thời điểm ra đi dùng lớn tinh khí đem ta khóa lại như thế liền có thể khóa lại t h ư ơ n g thế của ta sa thanh t i ề n đội vàng giải thích trương linh sơn ánh mắt sáng lên nói lớn tinh khí còn có cách dùng như thế này nên làm như thế nào ngồi đi người trẻ tuổi xà thanh thiền nhìn trương linh sơn hứng thú khẽ cười nói ngươi thứ cần phải học tập còn rất nhiều nếu như không phải gặp ta ngươi tùy tiện đi cùng lê bất phạm đối nghịch sẽ chết rất thảm nhưng là ngươi rất may mắn trương linh sơn không cắt đứt xà thanh thiền bản thân nói khoác bởi vì xà yêu kia nói xác thực không sai mình xác thực quá trẻ tuổi biết đến quá ít kiến thức có hạn chính cần dạng này một cái lao yêu quái đến giúp hắn phát triển tri thức thế là hắn k i ê m tốn tỉnh táo giống như một cái tiểu học sinh ngồi đoan đoan chinh chính cẩn thận lắng nghe xà thanh t i ề n dạy bảo thỉnh thoảng hắn sẽ còn đưa ra n g h i hoặc mời xà thanh thiền giải đáp nghi vấn giải hoặc như thế không biết qua bao lâu trương linh sơn hài lòng rời đi xà thanh thiền h ă n g đá thời điểm ra đi thuận tay hấp thu đ ạ i địa c h i tinh cho xà thanh thiền hàn băng ngọc bích phía trên lại nhiều hơn cầm một đường phòng hộ ngươi thế mà còn sống ra rồi một thanh â m chuyển đến trương linh sơn nhìn chăm chú nhìn lên kinh ngạc nói bạch viên đại tướng ngươi còn ở nơi này c h ờ ta đâu trải qua bao lâu đã qua trọn vẹn hai mươi ngày lao viên đầu dựng thẳng lên hai cây đầu n g ó tay trong mắt tràn ngập không thể tin hắn cũng không phải chuyên môn đến chờ trương linh sơn mà là vừa vặn có việc đi qua nơi này chưa từng nghĩ liền gặp trương linh sơn ra hai mươi ngày a đến cùng ở bên trong làm cái gì có thể ngốc hai mươi ngày x a phó minh chủ lúc nào đổi tính tử thế mà nguyện ý nhường một người theo nàng hai mươi ngày không thể tưởng tượng nổi thế mà đã qua hai mươi ngày trương linh sơn thở dài ở chỗ này chỉ h o à n thời gian có chút quá lâu a n g ấ m lại trước đó xà thanh thì nói n lê bất phạm có thể thông qua mộ h u y ế t nguyệt con mắt quan sát chính mình mà mình ban đầu ở cự pi trên hải đảo ngay trước mặt mộ h u y ế t nguyệt biểu hiện qua ưu minh thủ đoạn có thể thấy được lê bất phạm đã biết mình mở ra ưu phủ tin tức tốt là mình bại lộ không nhiều tin tức xấu là lấy lê bất phạm tính tình nhất định sẽ cho là mình còn có bí mật cho nên sẽ đối với mình tiến hành càng lớn đề phòng nói không chừng lê bất phạm lúc nào liền sẽ đối với mình trường chủ ý điện xuất thủ tốt ép mình trở về trung châu cho nên phải nằm chắc thời gian b ạ c h viên đại tướng không tán g â u nữa ta còn có việc tương lai lại tự trương linh sơn chắc tay sau đó nheo nheo hứa trung ấn cho hắn một cái biển gỗ bá trước mắt hắn trong nháy mắt biến đổi liền đi tới hứa trung ấn đại điện bên trong thương tiên sinh đâu trương linh rất hỏi hứa trung ấn c h é n m i ệ n g chính ở chỗ này luyện hóa hải đảm trúc vì đâu chấm như vậy trương linh sơn nhịn không được n h ả d a n h một tiếng không nghĩ tới hai mươi ngày đi qua thương tiên sinh ngay cả một viên đều không có luyện hóa thành công hiệu suất quá kém m u ố n là còn chút nói muốn dặn dò như thương tiên sinh đột phá thành công tương lai còn cần hắn hỗ trợ nhưng hiện tại xem ra những lời này chỉ có thể về sau lại nói không phải không tín nhiệm hứa trung ấn mà là phụ tàng cảnh cấp độ chuyện hứa trung ấn thực lực quá yếu l i ề n bất tiện tại tham dự ngươi cũng không nhanh a nghe nói xà phó minh c h ụ là cái nổi danh đại mỹ nhân ngươi cùng nàng tại trong động vật ngây người hai mươi ngày cái gì cảm thụ hứa trung ấn hh chê v ừ a được ích lợi không nhỏ trương linh sơn chi tiết nói một tiếng sau đó lấy ra một cái túi l ư ợ c đồ giao cho hứa trung ấn nói nơi này là dư thừa một chút hải đảm trúc ủy ngươi về sau giao cho thương tiên sinh tiếp tục mở phát đảm phủ ta còn có việc liền đi trước cái gì hứa trung ấn mắt lộ ra ngạc nhiên dư thừa hải đảm trúc ủy cái này đồ tốt còn có dư thừa nói đùa cái gì hắn nhịn không được mở ra túi chữ vật cái này xem xét kém chút đem con mắt trừ rơi thế mà là dòng d ã ba cái thứ này thế mà còn có thể bán b u ô n hắn nhưng lại không biết trương linh sơn chỉ cấp ba cái kia là cân nhắc đến thương tiên sinh tốc độ luyện hóa quá chậm nếu như thương tiên sinh luyện hóa càng nhanh một chút hắn sẽ còn cho càng nhiều t c a cao ghen tị a lão thương gia hòa này vận khí cũng quá tốt nếu như ta hiện tại là thông mạch cảnh đ ỉ n h phong chẳng phải là cũng có thể cọ ngươi một viên ô ô hứa trung ấn một mặt đau lòng nhức góp dáng v ì chính mình bỏ lỡ cơ hội tốt mà thống khổ bạt p h n trương linh sơn vô vô b ở vai của hắn nói không cần ưu phiền cơ duyên tự tại nên tới t i ể u gì cũng sẽ tới khóc đủ nói nhanh đem ta đưa ra ngoài tiểu tử ngươi gấp gáp muốn đi đâu hoa châu hoa châu ha ha vậy ngươi giúp ta tìm người nghe nói hoa châu có một thần ý n g a có khởi tử hồi sinh trí năng ngươi nếu có thể giúp ta đem người kêu mời đến t r ị ta hai c h â n ta liền tha thứ ngươi không cho ta hại đảm trúc vì sai lầm đi trương linh sơn cười ha ha dù sao chính là thuận tay mà vì chuyện hứa trung ấn giúp hắn nhiều như vậy có thể c h ạ một cái ân tình cầu mong gì k h á c chi không được